trong mộng mặt nguyên chủ mẫu thân chính là cái đại mỹ nhân, nguyên chủ được mẫu thân di chuyển, khẳng định sẽ không xấu, chính là cái kia sẹo thật sự vững bận, từ quẹ mắt trực tiếp kéo dài đến cằm, sinh sôi hủy diệt rồi nửa khuôn mặt. hơn nữa nàng chân cẳng không tốt, này liền thành mỗi người đều xem thường có quẹ lại xấu người. kỳ thật bỏ qua một bên trên mặt nàng sẹo còn có nàng quẹ rất chân, chỉ cần xem nàng không sẹo mặt còn có nàng dáng người, kỳ thật nàng vẫn là rất xinh đẹp. như vậy tưởng tượng, khiến cho lâm nhân lại nhớ tới không gian tham vương chi vương tới. Này hai cây linh dược ở nàng cứu chu Bách Linh Nhi từ lúc sau tuy rằng dài quá không ít, chính là cũng không có thành thủ. Hiện tại nàng chính là nếu muốn biện pháp làm chúng nó chạy nhanh thành thủ. Như vậy nàng là có thể hái chúng nó ăn xong đi trị chân trị mặt, chờ nàng trị hết chân cùng mặt, nàng thề, nhất định phải làm tất cả mọi người đối nàng lau mắt mà nhìn. Nướng cả đêm hỏa, ăn không ít nướng khoai, bụng ăn no no, thân mình nướng đến ấm áp, mắt thấy đêm đã khuya, lâm nhân liền làm lầm tiểu trụ tắt đống lửa, về nhà đi. Hai người tắt rất đống lửa, từ phế tích ra tới, kỵ xe đạp trở về xưởng máy móc người nhà viện. Trước tặng lâm tiểu trụ về nhà, sau đó lâm nhân chính mình cưới xe đạp về nhà tới. Trở lại hạ huân này đống hai tầng tiểu lâu, đầu tiên là ở trong tiểu viện phóng hảo tự xe cẩu sau đó móc ra chìa khóa khai cửa phòng. Cửa phòng mới vừa đẩy khai, liền nhìn đến hạ huân đổ ở cửa, chất vấn nàng, như vậy vãn mới trở về, người đi đâu nhi? Lâm nhân nhìn đến trước mắt người nam nhân này, Liền nhớ tới đêm nay nàng ở lễ đường nhìn đến hắn bị vài cái tuổi thanh xuân cô nương bao quanh vây quanh tình hình tới, trong lòng một trận lên men, đồng thời còn có chút đổ thêm dầu vào lửa. Đổi hảo dày lúc sau xoa hắn bả vai tránh ra, một câu đều không nghĩ cùng hắn nói. Hạ hơn một phen giữ chặt nàng cánh tay, chính ngươi nghe nghe ngươi này một thân pháo hoa mùi vị, hôm nay buổi tối ngươi rốt cuộc cùng ai cùng đi nơi nào. Lâm nhân bị hắn hỏi thật sự phiền, thuận miệng đáp một câu, thiên nhi quá lãnh, ta đi sưởi ấm được chưa? cùng ai cùng nhau sửa ấm hắn lại hỏi lâm nhân nói thẳng cùng lâm tiểu trụ. như thế nào chỉ cho phép ngươi lăn tiến nữ nhân đôi vừa nói vừa cười không được ta tìm cái bằng hữu sửa ấm nói chuyện thiếm. hạ huân trước kia ta như thế nào không thấy ra tới ngươi lại là người như vậy đâu hạ huân một khuôn mặt lạnh lùng bản khởi mày níu chặt tính nàng còn tính thẳng thắn thành khẩn không có nói sai lừa hắn hôm nay buổi tối hắn ở lễ đường xem xong diễn tập mới vừa từ lúc lễ đường đại môn đi ra liền nghe được một cái nữ hướng về phía lưu hồng anh kêu to nhà các ngươi cây cột thật đúng là kỳ cục đại buổi tối lôi kéo cái cô nương nơi nơi chạy loạn như vậy nhiều xinh đẹp cô nương hắn không tìm cố tình tìm cái quẹt chân ta còn chưa nói hắn hai câu hắn còn không vui bắt một đống dơ hề hề lá cây liền hướng ta trên đầu dương không thể nghi ngờ kia nữ chính là ở lâm tiểu trụ nơi đó ăn bẹp đánh không lại lâm tiểu trụ mới chạy đến lưu hồng anh nơi này cáo trạng đêm nay tham gia diễn tập nhiều là nữ đồng chí Mà Lưu Hồng Anh làm phụ liên bên trong cán bộ, có nữ đồng chí địa phương liền có nàng công tác, cho nên nàng đêm nay cũng ở lễ đường nhìn cả đêm diễn tập. Kiều Kim Thục Phân cố ý làm Lưu Hồng Anh trước mặt mọi người nàng kham, cố ý đổ ở lễ đường cửa chờ. thấy Lưu Hồng Anh lúc sau lập tức nói dài dòng nói dài dòng nói này một đông lớn, hơn nữa giọng còn kêu thật sự đại, hạ hơn chính là không muốn nghe đến điều khó. Toàn bộ xưởng máy móc cùng lâm tiểu trụ đi được gần hơn nữa vẫn là quẹ chân cô nương, trừ bỏ lâm nhân còn có thể có ai. như vậy buổi tối lâm nhân không ngốc tại trong nhà ăn cơm ngủ chờ hắn trở về cư nhiên theo lâm tiểu trụ mãn đường cái chạy loạn giống cái nói cái gì hạ huân lập tức liền có chút sinh khí một đường về đến nhà vừa thấy quả nhiên trong nhà trống rỗng phòng bếp lanh quá lanh bếp căn bản không thấy lâm nhân bóng dáng lại vừa thấy cửa chỗ gian cái kia nhắn lại điều thấy nhắn lại điều thượng viết có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm buổi tối trễ chút hồi tức khác trong lòng hỏa khí liền lớn hơn nữa vài phần chuyện rất trọng yếu Chỉ chính là cùng Lâm Tiểu Trụ cùng nhau mãn đường cái chạy loạn. mười 615 nhảy cửa sổ tiến vào. Nhưng thật ra không thấy ra tới, Lâm Tiểu Trụ ở nàng trong lòng như vậy quan trọng. Hạ Huân hừ lạnh một tiếng, ở sofa ngồi xuống, hắn đảo muốn nhìn nàng đêm nay rốt cuộc muốn nhiều vãn mới trở về. Không nghĩ như vậy nhất đẳng, liên ước chừng đợi hai cái nhiều giờ. Thời gian trôi đi chung, Hạ Huân nhẫn mại cũng ở một chút bị hao hết, liền ở hắn chờ đến tâm phiền ý loạn đầy ngập lửa giận khi... Ngoài cửa mới rốt cuộc truyền đến tiếng bước chân cùng đỗ xe đạp thanh âm. Nàng con biết trở về. Hạ huân từ sofa đứng dậy, đi tới cửa đổ, hắn chính là muốn nhịn, nàng trong lòng, rốt cuộc đem hắn đặt chỗ nào. Chất vấn nàng hai câu, không nghĩ tới nàng khí thế so với hắn còn kiêu ngạo, đối hắn lạnh leo liền tính, nói chuyện thái độ cũng là có lệ thực. Hạ huân rốt cuộc nhịn không được, hướng về phía nàng nói, ta hôm nay buổi tối là xem trong xưởng tân niên liên hoan sẽ diễn tập, việc này ta nhớ rõ ta ngày hôm qua liền cùng ngươi đã nói. Mà ngươi đâu? Ngươi đi theo một cái không lớn không nhỏ tiểu tử chạy cả đêm không trở lại, ngươi có biết hay không chính mình hiện tại cái gì thân phận? Ngươi kết hôn, có trợ phu, làm người thê tử ngươi có thể hay không ước thúc một chút chính mình hành vi, không cần lại giống như trước kia như vậy tàn mạn. Lâm nhân bị hắn như vậy vừa nói, rất là hòa đại, hạ hân, ngươi cũng không thể chỉ cho phép chính ngươi phóng hỏa không được ta đi đốt đèn, dựa vào cái gì ngươi ngâm mình ở nữ nhân đôi là công tác. Ta cùng người đi ra ngoài chơi một chút liền thành tản mạn cùng không phụ trách nhiệm. Làm ơn ngươi nói đến ai khác thời điểm trước hết nghĩ một chút chính mình. Đừng cùng cái cái gì dường như bắt được ai căn ai. Hạ Huân tức giận đến đau đầu, nói ngươi hai câu, ngươi còn có lý. Lâm nhân trực tiếp về phòng, vào nhà phía trước lớn tiếng nói, ta vốn dĩ liền có lý. Không nghĩ cùng ta nói chuyện ngươi đừng nói. Nói xong phanh đến một tiếng tướng môn khóa lại, sau đó ở trên giường ngồi xuống, thở phì phì hướng tới trên giường chăn một trận gõ. Tức chết rồi, tức chết rồi, thật là sắp tức chết rồi. Hắn không chỉ có ở nữ nhân đôi phao cả đêm, về nhà tới lúc sau còn đem nàng trở thành sai lầm phương, đem nàng hảo một đốn chỉ trích. Thật là muốn tức chết nàng. Đương xưởng trưởng gây gớm. Đương nhà máy là có thể tự cao tự đại. Nhìn một cái hắn vừa rồi kia ngữ khí, hoàn toàn là đem nàng trở thành hắn trong xưởng công nhân viên trước tới gian dạy. Lâm nhân trong lòng một trận khổ sở, lúc trước cái kia vì nàng đỉnh mùa đông giá lạnh đại tuyết, Ở lâm gia thôn không lương ốn gối lấy lòng nàng, một lòng chỉ nghĩ thảo nàng niềm vui chính mình lại hiểu được phát suốt hạ hơn, sợ là không bao giờ sẽ có. Nàng bỗng nhiên liền có chút hối hận, không nên cùng hắn gặp mặt, lại càng không nên làm hắn nhận ra chính mình. Khiến cho hắn đương nàng vĩnh viễn rời đi nhân thế, như vậy ở hắn trong lòng tốt xấu có thể đem nàng tốt đẹp bảo tồn cả đời, mà không phải như bây giờ, hai xem tướng ghét ồn ào nhôn nháo Hôm nay vì cái diễn tập cùng lâm tiểu trụ khắc khẩu, ngày mai lại vì chuyện khác xảo. như vậy xảo đi xuống thời gian dài nàng ở trong lòng hắn tốt đẹp liền đều phải bị ma diệt rớt đến cuối cùng không biết hai người gặp qua thành bộ răng gì ai lâm nhân thở dài một tiếng ở trên giường nằm xuống nhân sinh à như thế nào liền nhiều như vậy nhấp nô đâu lâm nhân như vậy nằm buồn bực hảo sau một lúc chợt nghe đến nàng phòng ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa lâm nhân mở cửa ta có lời đối với ngươi nói hạ Vân thanh âm cùng với tiếng đập cửa cùng nhau truyền đến lâm nhân không nghĩ để y đến hắn Lấy gối đầu che lại lỗ thay một chút cũng không muốn nghe đến hắn thanh âm. Hạ Huân lại gõ cửa hảo một trận môn, bởi vì trước sau không chiếm được người trong phòng đáp lại, chỉ phải từ bỏ. Tiếng đập cửa đình chỉ, bên hai rốt cuộc có thể thanh tĩnh xuống dưới, Lâm Nhân thở dài nhẹ nhõn một hơi, lấy ra gối đầu, đắp chân đàng hoàng, này liền chuẩn bị ngủ. liền ở nàng ngủ đến mơ mơ màng màng đem ngủ không ngủ hết sức, chợt nghe đến cửa sổ bang một tiếng bị đẩy ra, sau đó một bóng người từ cửa sổ bên ngoài nhảy vào nàng phòng. Lâm Nhân hoảng sợ, tức khắc buồn ngủ toàn vô, vô cùng khẩn trương ngồi dậy tới hướng về phía người kia hỏi câu, "Ngươi là ai?" "Là ta, ngươi luôn là không cho ta mở cửa, ta đành phải nhảy cửa sổ." Hạ Vân thanh âm ở trong tối đạm trong bóng đêm vang lên. Lâm Nhân lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, không phải kẻ bắt cóc liền hảo. Liên ở nàng xả hơi thời điểm, Hạ Vân đã sờ đến nàng mép giường, ở nàng trên giường nằm xuống, thuận thế đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Lâm Nhân xoắn thân mình tránh ra cánh tay hắn. Ở ta ngôi giận phía trước, ngươi tốt nhất vẫn là không cần xuất hiện ở ta trước mắt. Hạ Vân xin tha, cầu xin ngươi, đừng cùng ta giận dỗi, ngươi trong lòng không cao hứng ta cũng ngủ không yên, tính ta sai rồi được chưa? Về sau diễn tập như vậy sự tình ta không đúc kết, chính thức biểu diễn thời điểm ta cũng không đi nhìn, ban ngày nỗ lực công tác, tan tầm sớm trở về bồi ngươi. Lâm nhân hừ lạnh một tiếng, vốn dĩ chính là ngươi sai rồi, cái gì kêu ngươi tính sai rồi? Còn có, ngươi này nhận sai thái độ một chút đều không thành khẩn. ta có quyền cự tuyệt ngươi nhận sai lời nói còn chưa nói xong cả người liền lại bị hạ hơn kéo vào trong lòng ngực sau đó hắn một cái xoay người đem nàng đè ở hắn cùng khăn trải giường chi gian phùng trụ nàng mặt liền hôn xuống dưới một hôn lúc sau hắn mở miệng nói ta đây từ đi kinh thị xưởng máy móc xưởng trường trước, từ buổi sáng đến buổi tối liền ngốc tại trong nhà bồi ngươi ngươi xem như vậy nhận sai thái độ thành không thành khẩn lâm nhân bị hắn vừa mới kia một hôn hôn đến chóng mặt nhức đầu hiện tại căn bản không có sức chống cự Nghe xong hắn những lời này sau, thuận miệng ứng một câu, từ chức có thể, bất quá đến chờ ta kia một đại đơn sinh ý làm xong lúc sau mới được. Hạ Huân bật cười, nói như vậy ngươi ngôi giận. Lâm nhân phát hiện chính mình thế nhưng không tự giác gian liền chúng hắn bộ, muốn đổi ý, lại cảm thấy chính mình mặc kệ nói như thế nào đều nói không thắng hắn này chỉ cáo giả, cho nên vẫn là đường phí lời. Vì thế đem hắn từ trên người đẩy ra, ta muốn đi ngủ, ngươi mời trở về đi. Hạ Huân thật vất vả mới phiên cửa sổ tiến vào. Lúc này mới vừa nếm điểm ngon ngọn, sao có thể về phòng. Hắn ôm nàng eo, đem mặt dán ở nàng trên mặt, đối nàng nói, ngày mai chủ nhật, ta không đi làm, nói tốt cái này cuối tuần ngươi cùng ta cùng đi xem ta mẹ. Ngươi xem cho nàng chuẩn bị điểm cái gì quà tặng tương đối hảo. Lâm nhân một bên đẩy hắn, một bên nói, chuẩn bị quà tặng như vậy việc nhỏ, ngươi xem làm liền hảo. Nói trắng ra là, đời trước trần tố tâm kia phó sắc mặt ở trong lòng nàng ấn tượng quá mức khắc sâu. cho nên này một đời nàng vẫn như cũ rất là mâu thuẫn trần tố tâm. Hạ huân nói, ngươi là trong nhà nữ chủ nhân, việc này từ ngươi làm chủ. Lên sợi nữ chủ nhân. Nàng cùng hắn kết hôn sự, cũng liền mấy cái quen biết người biết, người khác tất cả đều không biết. Hôm nay buổi tối nàng đều phải bị hắn trong xưởng những người đó cười đã chết. Nhớ tới việc này lâm nhân liền tới khí. Không nghĩ lại cùng hắn ba hoa, nàng trở mình, đưa lưng về phía hắn, mặc cho hắn nói như thế nào nàng đều không phun một chữ Hạ Huyên thấy việc vặt mặt trên hấp dẫn không được nàng chi nhớ, liền lại thay đổi một sự kiện cùng nàng liêu. Chu Bách Linh bên kia, ta đã tìm được rồi đột phá khẩu. Tuần sau tìm cái thời gian, mang ngươi đi câu lưu sở xem vừa ra cho hay. Hạ Hơn nói. Chương 616 Tân cưới tức phụ. Lâm Nhân vừa nghe, bất chấp cùng hắn giận dỗi, vội hỏi cái gì cho hay. Hạ Hơn ban cái cái nút, trước tiên nói cho ngươi, diễn liền khó coi. Ngươi thích nói hay không thì tùy. Lâm Nhân một lần nữa đem mặt chuyển qua. Hạ Hơn bội nói, ngày mai chúng ta cùng đi xem ta mẹ, hậu thiên ta liền mang ngươi đi câu lưu sở xem kịch vui, thế nào. Cùng hắn hàn huyên như vậy trong chốc lát thiên, lâm nhân trong lòng đã không thế nào sinh khí. Không nghĩ tới cách mười mấy năm, hắn còn đuổi theo giống năm đó như vậy buông sở hữu dáng người hống nàng vui vẻ. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người, nếu hắn như vậy hoa tận tâm tư hống nàng ngôi giận, nàng cũng không có lại cùng hắn tức giận tất yếu, vì thế phóng nhu thái độ đối Hạ Hơn nói, ngươi nói cái gì chính là cái gì đi. Nói xong lúc sau lại nói, thời gian không còn sớm, ngươi mau về phòng ngủ đi. Hạ Hân ôm nàng cánh tay buộc chặt vài phần, không đổi, dù sao ngày mai cuối tuần không đi làm, nói nữa ta tiến ngươi phòng tới không dễ dàng, chỉ là cửa sổ bên ngoài kia tầng cường chế song sa ta đều cậy hảo một trận Lâm nhân không khỏi trêu gẹo hắn, đường đường xưởng máy móc xưởng trường, cậy cái song sa đều phải cậy đã lâu, còn nói ngươi năm đó là từ phân xưởng công nhân làm lên, ai tin a Hạ Hân, đương cha không nhất định phải sẽ sinh hài tử. có loại là được. Lâm Nhân đẩy hắn, nói bừa cái gì. Hạ Huân nắm lấy nàng tay, nói đứng đắn, chúng ta này đều đã kết hôn, kế tiếp khi nào sinh cái đại béo nhi tử, không để ý tới ngươi. Ta muốn đi ngủ. Lâm Nhân thẹn thùng quay đầu đi. Hạ Huân dỗi tay đến nàng y dị, đúng vậy, trước ngủ, ngủ xong lúc sau mới có thể có nhi tử. Lâm Nhân vô ngữ, nàng nói ngủ cùng hắn nói ngủ, căn bản là không phải một cái ý tứ hào đi. mắt thấy hắn tay đã sắp sờ đến nàng. Lâm nhân vội đệ lại hắn tay, quy củ điểm. Bằng không ngươi từ chỗ nào bỏ tiến vào còn từ chỗ nào bỏ đi ra ngoài. Hạ hân, ta đây quy củ một chút là có thể cùng ngươi một phòng ngủ. Lâm nhân không muốn cùng hắn bẻ xả này đó, đem hắn tay từ trong quần áo túm ra tới, sau đó đắp chăn đàng hoàng, ngủ đi, ta đều mệt mọc. Hạ hân thật vất vả cùng nàng hòa hảo, không dám lại chọc nàng sinh khí, chỉ đem nàng ôm vào trong ngực không dám lại nơi nơi lộn xộn. Một đêm ngủ yên. Ngày hôm sau buổi sáng. Cơm sáng lúc sau, tài xế Tiểu Hồ liền đem xe lái qua đây, đưa Hạ Hân đi xem lao thái thái. Quà tặng là Hạ Hân trước đó chuẩn bị tốt, một hộp sữa mạch nhà, một hộp sữa bột, một hộp điểm tâm, còn có một túi gạo, một túi bột mì. Lâm nhân nguyên bản tưởng thêm một chút đồ vật, thấy Hạ Hân chuẩn bị rất là đầy đủ hết, liền không có nhiều chuyện. Thưa Hạ Hân này chiếc xe dịp, một đường đi vào Trần Tố Tâm chỗ ở. Hạ Hân cha kế lao hầu đi rồi đã nhiều năm, Trần Tố Tâm đã sớm không phải cái gì quan Thái Thái. Trong đại viện mặt khí phái hai tầng lâu nàng là trụ không thượng. Bất quá nàng có một cái có khả năng nhi tử, con trai của nàng cho nàng ở kinh thị vùng ngoại thành mua một chỗ tiểu tứ hợp viện, trong viện loại hoa hoa thảo thảo, sân bên ngoài hàng xóm láng giềng đều rất là nhiệt tâm, nàng ngày thường một người ở nơi này, buồn đi ra ngoài đi một chút, tưởng thanh tĩnh liền một người dưỡng dưỡng hoa, nhật tử quá đến còn tính thư thái. Buổi sáng hôm nay Hạ vân mang theo lâm nhân tới xem trần tố tâm. Chính dẫn theo tiểu thùng cầm gáo múc nước tới hoa trần tố tâm thấy hạ hân, cũng quýt bỏ qua trong tay đồ vật, bước nhanh đi đến hạ hân trước mặt, giữ chặt hạ hân cánh tay đem hạ hân hảo một hồi đánh giá, làm mẹ nhìn xem, làm mẹ hảo hảo xem xem. Cẩn thận đánh giá một phen lúc sau, trần tố tâm mới yên tâm xuống dưới, ngươi chính là có đoạn nhật tử không có tới, còn tưởng rằng ngươi bệnh cũ lại tái phát ra không được môn, không nghĩ tới ngươi sắc mặt hảo không ít, người cũng so trước kia tinh thần rất nhiều. Hạ Hơn cười đem phía sau lâm nhân kéo đến Trần Tố Tâm trước mặt, mẹ, thân thể của ta hiện tại hảo rất nhiều, bệnh cũ gì đó đều mau hảo, này đó tất cả đều là nàng công lao. Trần Tố Tâm nghe nói là trước mắt cô nương chỉ hết Hạ Hơn bệnh cũ, vội phải cảm ơn. Nhưng nói lời cảm tạ nói còn chưa nói xuất khẩu liền nghe được Hạ Hơn lại nói, mẹ, ta kết hôn, mấy ngày hôm trước mới vừa lành giấy hôn thú. Nàng nha, chính là ta tân cưới tức phụ. Lời này vừa nói ra. Trần tố tâm đều tới rồi bên miệng nói lời cảm tạ nói liền rốt cuộc cũng không nói ra được, cái này trên mặt có xẻo chân cẳng cũng không thế nào nhanh nhẹn nữ nhân, thế nhưng là nàng nhi tử tân tức phụ. Là nàng nhi tử đầu góc học rồi, vẫn là nữ nhân này xử cái gì thủ đoạn. Bằng không em đẹp, nàng nhi tử như thế nào liền cưới như vậy một nữ nhân. Trần tố tâm không hài lòng chính mình nhi tử cưới tân tức phụ, phi thường không hài lòng, cho nên trên mặt biểu hiện ra ngoài biểu tình liền không thế nào đẹp. Hạ hân vội kéo trần tố tâm cánh tay. hai mẹ con cùng nhau vào nhà chính. Mẹ, người nghe ta nói, ta này Tân Tức Phụ là cái thực tốt nữ tử, nàng thiêu đến một tay hảo đồ ăn, còn học một tay hảo y y thuật. Ngươi cũng thấy rồi thân thể của ta so trước kia hảo rất nhiều, này đó tất cả đều nàng công lao đâu Hạ Hân ngồi ở chính mình mẹ nó bên cạnh, cực kỳ kiên nhẫn đếm kỹ lâm nhân ưu điểm, thẳng đem lâm nhân khen đến bầu trời có trên mặt đất vô. Trần Tố Tâm nhẫn mại tính tình nghe xong Hạ Hân nói sau, nhịn không được hỏi, nàng thật sự có ngươi nói như vậy hảo? Hạ Huyên gật đầu, đương nhiên là có a, ta này sắc mặt ta này thân thể rõ ràng, ngươi không đều thấy sao? Ngươi nếu là còn không tin, quay đầu lại làm Lâm Nhân tới cấp ngươi nhìn một cái ngươi bệnh cũ, chờ nàng đem thân thể của ngươi cũng trị hết, ngươi liền tin. Trần Tố Tâm trong lòng căng thẳng, vội hỏi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngươi kia tân tức phụ tên gọi là gì? Hạ Hơn đáp, Tiêu Lâm Nhân. Trần Tố Tâm vừa nghe, xoát đứng dậy, không chút suy nghĩ nói, không được. Lâm Nhân là Trần Tố Tâm trong lòng một cây thứ. Nàng thật vất vả nuôi lớn cái này vô cùng ưu tú nhi tử chính là bị một cái kêu lâm nhân nữ nhân làm hỏng, nhiều năm như vậy, hạ hân quá đến có bao nhiêu thống khổ, nàng cái này đương mẹ nó đối với lâm nhân hận liền có bao nhiêu sâu. Thật vất vả nàng nhi tử đỉnh lại đây, vừa mới qua mấy năm thoải mái nhật tử, không nghĩ tới lại toát ra tới một cái kêu lâm nhân nữ nhân. Nếu là nhi tử nửa đời sau lại bị nữ nhân này cấp hại, kia nàng cái này đương mẹ nó còn không bằng hiện tại liền đi tìm chết sạch sẽ. Đỡ phải về sau nhìn nhi tử không hảo quá, trong lòng khó chịu. Những người khác đều được, tiêu lâm nhân nữ nhân chính là không được. Trần Tố Tâm chém đinh chặt sắt nói. Hạ vân vội khuyên nàng, bất quá chính là cái tên mà thôi, mẹ ngươi không đáng như vậy tích cực, ta vừa rồi đều nói, nàng thực hảo, ta thực thích nàng, hơn nữa ta cùng nàng đều đã đăng ký. Trần Tố Tâm lại lần nữa chém đinh chặt sắt nói, thừa dịp vừa mới đăng ký không mấy ngày, chạy nhanh ly. Nhi A, ngươi lời này cùng lâm nhân tên này phạm hướng ngươi có biết hay không? Người trước kia chính là hủy ở cái kia lâm nhân trong tay, mẹ không thể trơ mắt nhìn ngươi nửa đời sau lại bị cái này kêu lâm nhân nữ nhân làm hỏng. Hạ Hân khó hiểu, bất quá chính là cái tên, ngươi hả tất như vậy tích cực. Chương 617 phải gọi ta nãi nãi. Trần Tố Tâm, không chỉ có tên này ta không thích, nàng kia bộ dáng ta cũng không thích, lại xấu lại tàn phế. Ngươi nói ngươi một cái sướng trưởng, mang theo như vậy một nữ nhân đi ra ngoài, đều không sợ bị người chê cười. Hạ Hân càng thêm khó hiểu, mẹ. Ta cho rằng ngươi những năm gần đây đã đem tâm tính dưỡng thật sự là đạm bạc, không nghĩ tới ngươi cùng những cái đó tục nhân giống nhau, cũng chỉ biết trông mặt mà bắt hình rong. Ta vừa rồi nói nàng như vậy nhiều chỗ tốt ngươi đều không hướng trong lòng đi, ngược lại chỉ nắm những cái đó dâu ria sự tình không bỏ. Trần tố tâm bị chính mình nhi tử chỉ trích một phen, trong lòng thực không thoải mái, ta vốn dĩ chính là cái tục nhân, ta hiện tại cái gì đều không có cũng chỉ có ngươi này một cái nhi tử, ta cho ngươi giới thiệu như vậy nhiều xinh đẹp nữ hài tử ngươi không cần. cố tình cưới như vậy một cái dơ bẩn hóa. Ta lời nói thật cùng ngươi nói, ta không cao hứng. Ta một chút không thích cái này nữ, ngươi nếu là còn nhận ta cái này, mẹ liền nhân lúc còn sớm cùng nàng ly. Lâm nhân đứng ở nhà chính ngoài cửa, đem hạ hân cùng trần tố tâm chi gian này, đó đối thoại nghe xong cái rõ ràng. Thật sự không nghĩ tới hôm nay cùng hắn cùng nhau tới xem mẹ nó, không có được đến một cái sắc mặt tốt liền tính thế nhưng còn bị lệnh cưỡng chế ly hôn. A, nàng thật đúng là nhàn. Em đẹp cuối tuần không ở nhà nghỉ ngơi, cố tình chạy tới cái này lao phụ trước mặt bị khinh bỉ. Kia lão phụ muốn cho hạ hân cùng nàng ly hôn, đương nàng nhiều thích tiến hắn hạ ra môn A. Lâm nhân lại không nghĩ ở cái này trong viện ngốc đi xuống, nhấc chân liền chiều viện môn chạy tới. Hạ hân nghe được trong viện động tĩnh, quay đầu vừa thấy liền nhìn đến lâm nhân thân ảnh rất là nhẹ nhàng chạy ra viện môn, nháy mắt đã không thấy tâm hơi bong dáng, trong lòng một nắm, vội muốn đuổi kịp đi. Trần tố tâm giữ chặt hắn, làm nàng đi Ngươi hôm nay nếu là đuổi theo ra đi, ngươi không phải ta nhi tử. Hạ Huân cũng không biết ngày thường cực kỳ đạm bạc gan tĩnh lao thái thái hôm nay nói như thế nào ra nhiều như vậy thứ người nói tới, sớm biết rằng sẽ nháo thành như vậy, hắn nói cái gì đều sẽ không mang lâm nhân lại đây. Hiện tại hảo, lâm nhân bị khí chạy, về nhà lúc sau hắn chỉ sợ muốn so đêm qua tiêu phí càng nhiều sức lực mới có thể đem nàng cấp hống trở về. Ai Hạ Huân rất là nháo tâm thở dài một tiếng, mẹ, ngươi muốn còn muốn ta đứa con trai này. Liền thỉnh ngươi đừng lại nói hiệu nói vượn được chưa? Ta như thế nào nói hiệu nói vượn? Ta nói nào một câu không phải lời nói thật? Ngươi chẳng lẽ đã quên ngươi những cái đó năm tao quá đã tội? Trần Tố Tâm nói. Hạ Hân không công phu lại cùng Trần Tố Tâm nói này đó. Hắn sợ lâm nhân nổi nóng chạy ra đi có cái cái gì tốt xấu. Vội cũng chạy ra viện môn, chung quanh đi tìm lâm nhân. Lại nói lâm nhân vừa rồi suy một bụng khí chạy ra sân lúc sau. Không đầu rồi bỏ giống nhau ở ngoài cửa ngõi nhỏ chạy hảo một trận Chạy trốn có chút mệt mỏi dừng lại bước chân nghỉ tạm khi, phát hiện chính mình giống như là đường. Nàng khắp nơi nhìn một lần, chung quanh phòng ở đều thực xa lạ, nàng thử trở về đi, đi rồi một đoạn lại phát hiện càng đi càng không thích hợp, nàng như vậy vừa đi lại là từ trên đường đi tới một khối đất trồng rau tới. Chuyện xấu. Nàng thế nhưng ở kinh thị vùng ngoại thành là đường. Này niên đại lại không có di động, liền cái hướng dẫn đều dùng không thành. Lâm nhân muốn tìm cái người qua đường hỏi một chút lộ. chính là nàng đi rồi hảo một trận cũng chưa nhìn thấy cái gì người qua đường chính nôn nóng gian đột nhiên nhìn đến ngõ nhỏ chỗ ngoặc chỗ ngồi một cái lao thái thái rốt cuộc có thể tìm cá nhân hỏi một chút lộ lâm nhân vội chạy đến cái kia láo thái thái trước mặt lại không nghĩ đến gần vừa thấy phát hiện kia lão thái thái không biết cái gì nguyên nhân thế nhưng hôn mê bất tỉnh nay đại lanh thiên liền như vậy té xỉu ở bên ngoài thời gian dài không bệnh chết cũng đến đông chết lâm nhân vội chụp kia lão thái thái mặt lớn tiếng kêu nàng đại nương Mau tỉnh lại. Đại nương. Mau tỉnh lại a. Lao thái thái vẫn không nhúc nhích, một chút phản ứng đều không có. Lâm nhân thử một chút kia lao thái thái hơi thở, phát hiện hơi thở thượng ở. Nói cách khác vị này lao thái còn sống, có thể là chính đi tới lộ thời điểm bởi vì cái gì nguyên nhân hôn mê bất tỉnh. Vừa lúc trong khoảng thời gian này nàng muốn ra cửa làm điểm chuyện tốt, làm cho trong không gian tham vương chi vương nhanh lên sinh trường. Giờ phút này cái này lao thái thái vựng ở nàng trước mặt, nàng căn bản không thể tránh ra mặc kệ. Liền tính không phải vì trong không gian tham vương chi vương, như vậy một cái mạng người bãi ở nàng trước mặt nàng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Nàng trong tay có linh dược, lại không phải bất lực, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, chuyện nhỏ không tốn sức gì, sao lại không làm. Vì thế nàng từ trong không gian bưng một chén nước ôn tuyển ra tới, lại cầm một khối tham phiến ra tới. Đầu tiên là bẻ ra lão thái thái miệng, đem tham phiến hàm tiến miệng nàng, sau đó chờ tham phiến hiệu dụng phát huy ra tới, lao thái thái từ từ chuyển tỉnh là lúc. lại đem trong tay kia một chén nước ôn tuyển cho nàng uy đi xuống. Lão thái thái hôn hôn trầm trầm hết sức, nương nước ôn tuyển đem trong miệng tham phiến nuốt đi xuống, lúc sau lại ở chỗ cũ ngồi hảo một trận, lúc này mới khôi phục thần thức. Khôi phục thần thức lúc sau, lão thái thái nhìn nhìn chung quanh hoàn cảnh lại có bắn tiếng đốc, ta như thế nào ở chỗ này? Lâm Nhân nói, đại nương, ngươi vừa rồi té xỉu ở ven đường, ta vừa lúc từ này đi ngang qua, liền thủ ngươi trong chốc lát. Nàng khẳng định sẽ không đối Lao Thái Thái nói là chính mình cầm linh dược ra tới cứu nàng. Lao Thái Thái đẻ đẻ chán, cảm khái nói, thật là già rồi, không còn dùng được, đầu luôn là sẽ say xe, vừa lơ đãng liền sẽ ngất xỉu đi. Lâm nhân từng nói, này có thể là cao huyết áp, cũng có thể là tác động mạch, kiến nghị Lao Thái Thái đi bệnh viện nhìn một cái. Nhưng lời nói còn chưa nói xuất khẩu liền nghe được Lao Thái Thái lại nói, đừng kêu ta đại đường, ngươi cùng ta tôn tử không sai biệt lắm lớn nhỏ, ngươi đến đều ta nãi mãi. mãi. Lâm nhân biết nghe lời phải kêu một tiếng, mãi mãi, ngài ra ở nơi nào, ta đưa ngài trở về. Lao thái thái xoa xoa huyệt thái dương, nói thầm nói, kỳ quái, ta ở ven đường hôn mê trong chốc lát tỉnh lại thế nhưng cảm giác thân thể lanh lẹ không ít. Nếu Lao thái thái cảm giác thân thể lanh lẹ không ít, Tiêu lâm nhân liền không kiến nghị nàng đi bệnh viện. Một đường đỡ Lao thái thái về đến nhà sau, lâm nhân lúc này mới nhớ tới hướng Lao thái thái hỏi đường, mãi mãi, ta hướng ngài hỏi thăm một chút, trần tố tâm gia là ở nơi nào trụ. Lao Thái Thái tò mò hỏi, ngươi hỏi thăm Trần Tố Tâm làm cái gì? Lâm nhân đáp, ta hôm nay nguyên là đi Trần Tố Tâm ra làm khách, ai biết ra cửa một chuyến thế nhưng lạc đường. Lão Thái Thái nở nụ cười, nguyên lai like là khách nhân a, khó trách ngươi không quen biết lộ, ngươi từ ta nơi này đi ra ngoài, rẽ trái, thẳng đi, đi đến điều 2 mét tới khoan trên đường, không sai biệt lắm là có thể nhìn đến Trần Tố Tâm ra đại môn. Nàng nha có cái đương xưởng trưởng nhi tử, trụ phòng ở so với ta này phòng ở xa hoa. Lâm nhân hướng Lão Thái Thái nói tạ, sau đó rời đi. Ngươi không uống chén nước lại đi. Lão Thái Thái đuổi không kịp lâm nhân bước chân, chỉ có thể hướng về phía lâm nhân bóng dáng hô như vậy một câu. Không cần, ta phải chạy nhanh trở về. Nếu hỏi rõ ràng lộ tuyến lâm nhân này liền muốn trở về đuổi. Trần Tố Tâm hôm nay nói những lời này đó là rất chắc tâm, nhưng Hạ Hân là vô tội, chính mình nếu là chạy trốn không thấy bóng dáng, Hạ Hân kẹp ở Lao Mẫu cùng tức phụ trung gian khẳng định không dễ chịu. chương sáu người khác trong mắt bà bối nàng dựa theo lão thái thái chỉ lộ tuyến một đường đi qua đi đi đến nửa đường thượng liền gặp gỡ hạ hân ngay mùa đông hạ hân nóng nảy một đầu hãn thấy lâm nhân vội đi lên giữ chặt nàng một cái kính xin lỗi ta cũng không biết ta mẹ hôm nay sẽ nói nói như vậy nàng mấy năm nay tâm tính dưỡng thật sự thanh tĩnh liền ta cha kế đứa con này nữ nhi nàng đều có thể tiếp thu sớm biết rằng nàng hôm nay sẽ là cái dạng này ta khẳng định sẽ không mang người tới xem nàng lâm nhân Xấu tức phụ luôn là muốn gặp cha mẹ chồng, trốn đến quá mùng một tránh không khỏi mười lăm, sớm muộn gì đều sẽ có như vậy một chuyến. Hạ Hân bội nói, ngươi ai đều không cần trốn, về sau chúng ta quá chúng ta, nàng quá nàng, cùng lắm thì lại cùng nàng đoạn tuyệt một lần quan hệ chính là. Vốn dĩ lâm nhân trong lòng còn nghẹn không ít khí, hiện tại nghe Hạ Hân nói phải vì nàng cùng mẹ nó đoạn tuyệt quan hệ, một lòng tức khắc liền mềm xuống dưới, nói cái gì nói bậy đâu, mẹ ngươi nàng đều cái này số tuổi, ngươi không cùng nàng lui tới. nàng còn không được tức chết. Trần Tố Tâm hiện tại thật là già rồi rất nhiều, không chỉ có tóc trắng hơn phân nửa, trên mặt nếp nhăn cũng nhiều rất nhiều. 14 năm trước Trần Tố Tâm ở Lâm Nhân trong mắt là một cái sống trong nhung lửa xinh đẹp phu nhân, mà hiện tại Trần Tố Tâm đã là thành cái danh xứng với thực lao thái thái. Vốn dĩ hôm nay buổi sáng Lâm Nhân nghe xong Trần Tố Tâm nói những lời này đó khi còn tức giận đến với đau, hiện tại bị hạ hơn như vậy vừa nói, liền lại cảm thấy Trần Tố Tâm quái đáng thương, không có trợ phu. nhi tử thân thể không tốt thật vất vả được con dâu, thế nhưng là cái quẹt chân đổi chỗ mà làm suy bụng ta ra bụng người lâm nhân nghĩ nếu là chính mình ở vào trần tố tâm vị trí chỉ sợ nói ra nói cũng dễ nghe không đến chỗ nào đi tính không nói này đó về nhà đi thôi lâm nhân tính toán đem hôm nay sở hữu sự tình đều phiên thiên hạ Hân thấy nàng hôm nay ngôi giận tiêu đến cực dễ dàng trong lòng một trận vui vẻ hảo chúng ta hiện tại liền về nhà đi đi trở về mua hai con cá Lại mua hai cân thịt, ta cho ngươi làm một đốn ăn ngon. Lâm nhân cười hắn, liền ngươi. Ngươi về điểm này chủ nghệ vẫn là đừng lấy ra tới khoe khoang. Hạ Hân cười nói, ta như thế nào liền đã quên ngươi chính là đầu bếp, đầu bếp trước mặt khoe khoang chủ nghệ, thật là ta không biết lượng sức. Lâm nhân lúc này mới phản ứng lại đây, ta xem ngươi là cố ý nói như vậy, hảo dẫn ta cam tâm tình nguyện vì ngươi xuống bếp đi. Hai người vừa nói lời nói, một bên từ này đường nhỏ đi đến trên đường lớn đi. hạ hân kia chiếc xe dịp liền ngừng ở đại lộ bên đường hai người kéo ra cửa xe lên xe tài xế tiểu hồ liền khởi động xe tặng hai người về nhà đi lại nói hạ hân hai vợ chồng rời khỏi sau trần tố tâm tâm tình không song thấu ở trong phòng liên tiếp tạp vài dạng đồ vật chạm cũng không đúng ngồi cũng không đúng cũng vô tâm tình đi ra cửa dạo quanh thẳng tức giận đến đầu từng đợt say xe như vậy cảm xúc duy trì ban ngày tới rồi chạm vạng trần tố tâm thân thể là thật sự có chút ăn không tiêu nghĩ còn như vậy khí đi xuống không những không thể đem cái kia lâm nhân như thế nào chính mình bộ xương già này lại muốn trước công đạo vì thế thuận hài lòng tình tính toán hảo hảo làm một bữa cơm tới ăn nàng nhất định phải đem thân thể dưỡng đến hảo hảo đảo muốn nhìn lần này lâm nhân có thể nháo ra cái gì chuyện xấu tới đang ở trần tố tâm làm cơm chiều thời điểm ngày thường tổng ở một chỗ nói chuyện phiếm một cái lao thái thái tới xuyến môn kia lão thái thái mới vừa vừa tiến đến viện môn liền trêu ghẹo trần tố tâm làm cái gì ăn ngon thật xa đã nghe đến mùi hương làm ta đoán xem xem khẳng định là ngươi nhi tử hôm nay lại tới xem ngươi trần tố tâm thở dài xua tay đừng nói nữa nhắc tới lên cái kia bất hiếu tử ta liền một bụng hỏa khí lão thái thái khó hiểu người đứa con này chính là đại sưởng trưởng, nào thứ tới không phải lớn lớn bé bé đổ vật hướng ngươi trong phòng dọn nếu là cái dạng này nhi tử đều là bất hiếu tử ngày đó phía dưới liền không có hiếu tử trần tố tâm lại lần nữa thở dài ta nhi tử đương nhiên là tốt ta khí chính là trần tố tâm tưởng nói Ta khí chính là hắn cưới đến cái kia tức phụ, nhưng lời nói tới rồi bên miệng lại cảm thấy không ổn. Chính mình khẳng định là muốn cho hạ hân cùng cái kia lâm nhân ly hôn. Này ly hôn một chuyện nói ra đi nhưng không sáng giỏi. Thừa dịp vừa mới đăng ký không hai ngày biết đến người không nhiều lắm lặng lẽ đem ly hôn làm tương đối hảo. Cho nên hạ hân cưới tức phụ sự trăm triệu không thể nói ra đi. Vì thế Trần Tố Tâm đúng lúc thu câu chuyện, chỉ cảm khái nói, mọi nhà có buồn khó niệm kinh A. Kia lão thái thái nghe xong Trần Tố Tâm cảm khái. nhịn không được cũng đi theo cảm khái, ai nói không phải đâu. Tựa như ta, thời trẻ thủ tiết, đến già rồi lại người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nhi tử tức phụ sớm không có, chỉ chừa ta cùng ta kia tôn tử sống nương tựa lẫn nhau, ta cả đời này a, mệnh khổ nga. Trần Tố Tâm nghe xong Lão thái thái nói, không tự giác lấy chính mình cùng kia Lão thái thái một đối lập, liền cảm thấy hôm nay gặp gỡ này nháo tâm sự giống như cũng không có như vậy nháo tâm, tốt xấu chính mình nhi tử hiện tại hôn đến rất phong cảnh. Hơn nữa con riêng kế nữ cũng đều rất hiếu thuận. Đang lúc Trần Tố tâm tưởng mở miệng an ủi một chút vị này lão tỷ tỷ khi, chợt nghe đến vị này lão tỷ tỷ lại mở miệng, sự tình trước kia liền đều không đề cập tới. Ta hiện tại tới tìm ngươi, là tưởng cùng ngươi hỏi thăm một chút, nhà ngươi hôm nay có phải hay không tới khách nhân? Một cái hai mươi xuất đầu tuổi trẻ cô nương. Trần Tố tâm trong lòng căng thẳng, ngươi như thế nào biết nhà ta hôm nay tới cái tuổi trẻ cô nương? lão Thái Thái nói, cái kia tuổi trẻ cô nương chính là cái người tốt ta hôm nay nếu không phải nàng lão bà tử ta lộng không hảo liền phải vựng ở bên ngoài bị đông chết trần tố tâm vừa nghe yên tâm không ít nguyên lai like không phải tới hỏi thăm con của hắn cùng kia tuổi trẻ cô nương quan hệ liền thuận miệng ứng phó rồi một câu kia cô nương là ta một cái bà con xa thân thích gần nhất một đoạn thời gian mới đến kinh thị dù sao không thể làm người biết chính mình nhi tử cưới tức phụ kia lão thái thái nghe xong trần tố tâm nói sau lập tức liền tin khó trách nàng không quen biết lộ còn tìm ta hỏi đường nói xong câu này lúc sau Lao Thái Thái lại hỏi, vậy ngươi cái kia bà con xa thân thích có đối tượng sao? Trần Tố Tâm vừa mới buông tâm lập tức lại nhắc lên, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Lao Thái Thái đáp, không nói gặp ngươi, ta hôm nay thấy cái kia cô nương lúc sau à, liền cảm giác kia cô nương khá tốt, ta chiều nay ở nhà suy xét suốt một buổi trưa, ta là suy xét thật sự thành thục mới đến hướng ngươi khai cái này khẩu, nếu là cái kia cô nương còn không có đối tượng, ngươi xem đem nàng giới thiệu cho ta tôn tử thế nào? Ta tôn tử tuy rằng so không được các ngươi hạ sưởng trưởng năng lực, chính là thành thật chăm chỉ. Trần Tố Tâm đầu góc có điểm rối loạn, vội đánh gãy lao Thái Thái nói, lao tỷ tỷ, ta có điểm hồ đồ, ngươi làm ta luân loát, loát. Ngươi hôm nay ở bên ngoài té xỉu, kia tới nhà của ta cái kia cô nương cấp cứu, sau đó ngươi cảm thấy nàng không tồi, đem giới thiệu cho ngươi tôn tử đương đối tượng." Lao Thái Thái liên tục gật đầu, "Đúng đúng đúng, ta chính là ý tứ này." Trần Tố Tâm bất giác buồn bực lên, cư nhiên chính mình tránh chi như hồng thủy manh thú người. tới rồi người khác đôi mắt thế nhưng thành bảo bối. Chương 619 xem vừa ra cho hay. Trần Tố tâm nghĩ như thế nào đều tưởng không rõ, hỏi cái kia Lao Thái Thái, Lao tỷ tỷ cái kia cô nương là cái người què, trên mặt còn pha tướng, mãn đường cái hảo cô nương ngươi không tìm, như thế nào cố tình liền tìm nàng. Lao Thái Thái vừa nghe, vội nói, xem người cũng không thể chỉ xem bề ngoài, ta liền thích kia cô nương, kia cô nương tâm nhãn thiện, còn đặc biệt có phúc khí nói cái thật sự lời nói. Mãn đại gia hảo cô nương thêm lên đều so ra kém cái kia cô nương. Trần tố tâm lại hồ đồ lên, như thế nào liền mãn đường cái hảo cô nương thêm lên đều so ra kém cái kia cô nương. Lão thái thái lớn tiếng nói, này còn dùng hỏi. Đương nhiên là bởi vì kia cô nương phúc khí đại A. Không đợi trần tố tâm hỏi lại, Lão thái thái nói thẳng, lão bà tử ta đời này chính là cái phúc mỏng, thời trẻ thủ tiết, sau lại lại tăng tử. Hôm nay đã cứu ta cái kia cô nương bất đồng, nàng phúc khí rất lớn lý. Ngươi là không biết, ta đã bị nàng như vậy trộn lẫn cánh tay đỡ về nhà đi, ta kia choáng váng đầu tật xấu thì tốt rồi. Ngươi nói lớn như vậy phúc khí cô nương, ta thật vất vả gặp, ta khẳng định nếu muốn biện pháp đem nàng lưu lại, ta hiện tại chính là sợ nàng coi thường ta kia tôn tử, ai? Trần Tố Tâm có hiểu, thật sự nàng chỉ là đem ngươi đỡ về nhà đi, ngươi choáng váng đầu tật xấu thì tốt rồi. Lão Thái Thái gật đầu, cũng không phải là sao, ngươi ta trố lâu như vậy lắng diện, ta sao có thể lừa ngươi? Ngươi nhìn một cái ta này sắc mặt, có phải hay không so trước kia hảo điểm? Trần tố tâm nheo lại đã là lão hoa đôi mắt, hướng lao thái thái trên mặt nhìn lại xem, còn đừng nói, vị này lao tỉ tỉ sắp mặt thật đúng là so trước kia hảo không ít, không chỉ có môi đỏ không ít, lao đến vẩn đục đôi mắt cũng trong sáng không ít. Cái này làm cho trần tố tâm bất tri giác nhớ tới hôm nay chính mình nhi tử kia khỏe mạnh màu da cùng kia sợi tinh thần kính nhi tới, trong lòng bất giác nói thầm khai, thật sự cái này lâm nhân là cái có phúc khí. lúc này chỉ nghe kia lão thái thái lại nói tục ngữ nói đến hảo một phúc gáp trăm họa ta đời này chính là phúc quá mỏng cho nên luôn là này họa kia họa không ngừng nếu là ngươi cái kia bà còn xa thân thích có thể gả đến nhà ta liền nàng như vậy hậu phúc khí nhất định có thể cho nhà ta mang đến vận may làm lao bà tử ta lúc tuổi già quá đến khoái hoạt vui sướng trần tố tâm nghe xong lời này nhịn không được nói thật muốn là giống ngươi nói như vậy kia thật đúng là mãn đường cái cô nương đều so ra kém nàng ít nhất ở phúc khí mặt trên là so ra kém thế gian này thật đúng là tìm không thấy một người khác phúc khí đại bất quá là đỡ một chút người khác là có thể đem người khác bệnh khí đều áp xuống đi nói nhiều như vậy ngươi còn không có cho ta một cái lời chắc chắn đâu ngươi kêu bà con xa thân thích rốt cuộc có hay không đối tượng lao thái thái vội vàng hỏi trần tố tâm có chút ý động thật muốn là cái này lâm nhân là cái phúc khí đại nàng chính mình để lại làm con dâu thật tốt vì thế trần tố tâm trở về kia lao thái thái cái này à Ta cũng không biết, hôm nay nàng ở ta này không ngốc bao lâu liền đi rồi, lời nói cũng chưa nói thượng hai câu. Trần Tú tâm sống đến cái này số tuổi, tâm cơ vẫn là có một ít, nàng trước không đem nói chết, nàng chuẩn bị hảo hảo quan vọng một chút. Nếu là cái này lâm nhân giống mười mấy năm, cái kia lâm nhân giống nhau có thể gây chuyện, vậy làm nàng cái hạ hơn ly hôn. Nếu là cái này lâm nhân thật sự là cái phúc khí đại, có thể vượng hạ hơn số phận, kia để lại nàng ở hạ vân bên người ngốc cũng không có gì không ổn. Đáng thương kia lão thái thái cũng không biết Trần Tố Tâm trong lòng suy tính, còn tưởng rằng Trần Tố Tâm thật sự không biết kia cô nương tình huống, phải làm phiền Trần Tố Tâm, lần tới kia cô nương lại đến, ngươi nhưng ngàn vạn muốn giúp ta hỏi thăm rõ ràng. Nếu là nàng không có đối tượng, ngươi nhưng nhất định phải thông báo ta. Trần Tố Tâm có lệ ứng hạ, ta nhớ kỹ. Lần sau ta giúp ngươi hỏi thăm hỏi thăm. Lúc sau lão thái thái lại cùng Trần Tố Tâm nói chuyện phía một trận, thấy sắc trời đã không còn sớm. đánh giá nhà mình tôn tử nên trở về tới ăn cơm chiều, lúc này mới không tha rời đi. tiến đi lão thái thái lúc sau, trần tố tâm tâm tình rất có chút phức tạp, làm nàng toàn bộ tiếp thu lâm nhân đi, nàng làm không được, rốt cuộc mười mấy năm trước cái kia lâm nhân đem hạ hơn bị thương qua thực, nhưng làm hạ hơn cùng lâm nhân ly hôn đi, vừa rồi cái kia lão tỷ tỷ một phen nói đến nàng lại có điểm liên tiếp, thật muốn là cái này lâm nhân là cái phúc khí đại, liền như vậy đem nàng đuổi đi, đắc tội chính mình nhi tử không nói. còn tiện nghi không liên quan người trần tố tâm như vậy do dự cả đêm rốt cuộc vẫn là quyết định trước quan sát mấy tháng rồi nói sau hiện tại là mùa đông chờ đến sang năm mùa xuân nếu là hạ hơn quá đến so hiện tại hảo vậy lưu lại nàng nếu là hạ hơn quá đến không tốt kia lại đem nàng đuổi đi không mượn lại nói hôm nay lâm nhân đi theo hạ vân cùng nhau trở về xưởng máy móc đầu tiên là đi nhà máy phụ cận chợ rau mua cá cùng thịt heo lúc sau về đến nhà hưởng thụ hai người thời gian làm một đốn hảo cơm ra tới Hai người ăn mị thực uống tiểu rượu, ba hoa khản thiên, thật là tự tại. Ăn cơm xong sau lại đi đến trong phòng ngủ nhị vai một trận, bất chi rắc gian một ngày thời gian liền đi qua. Chủ nhật lúc sau, đó là thứ hai. Hôm nay buổi sáng lâm nhân rời giường khi, đã sắp buổi sáng 9 giờ, chính là trong phòng bếp cư nhiên còn có động tĩnh Nàng ra tới phòng ngủ, đi vào trong phòng bếp vừa thấy, thấy hạ hân đã làm tốt cơm sáng đang ở tẩy nồi. Di, này đều khi nào, ngươi như thế nào không đi làm. Lâm Nhân hỏi. Hạ Hân nói, cùng ngươi đã nói, hôm nay mang ngươi đi câu lưu sở xem vừa ra cho hay. Lâm Nhân vừa nghe, đông nhiên nhớ tới, là Nga, hắn thật là cùng nàng nói qua thứ hai mang nàng đi câu lưu sở. Chu Bách Linh bên kia, ngươi lại như thế nào tìm được đột phá khẩu? Lâm Nhân tò mò. Hạ Vân đã ở bàn ăn bên ngồi xuống, lấy chiếc đua gõ gõ trẻ linh duyên, nhanh ăn cơm đi, ta buổi sáng cấp câu lưu sở bên kia gọi điện thoại hẹn thời gian, hiện tại đã sắp đến chế. Ngươi muốn biết cái gì chờ buổi chiều đã trở lại ta lại chậm rãi cùng ngươi nói tỉ mỉ. Lâm Nhân mấy ngày trước vì Chu Bách Linh sự nhưng không có thiếu phí cân não, không nghĩ tới ở nàng nơi này vô cùng khó giải quyết sự tình tới rồi hạ Vân nơi đó thế nhưng không cần tốn nhiều sức liền giải quyết. Mắt thấy hôm nay là có thể đem Chu Bách Linh sự tình tra cái cha ra manh mối, Lâm Nhân trong lòng nói không nên lời kích động, vội vàng rửa mặt một phen, lại vội vàng ăn bữa sáng, lúc sau liền thúc giục hạ hun chạy nhanh ra cửa. Một đường đi vào câu lưu sở. Mới vừa đi tiến câu lưu sở đại môn, liền có một người đón ra tới, hạ sưởng trưởng ngươi rốt cuộc tới. Đoàn chính đã đi vào, hai người chính cãi nhau đâu, ngươi nói làm chúng ta canh giữ ở ngoài cửa xem vừa ra cho hay, cũng không biết ngươi rốt cuộc muốn cho chúng ta nhìn cái gì cho hay. Hạ huân hướng lâm nhân giới thiệu nói, vị này chính là ta bằng hữu, kêu Trung Vĩ. Sau đó lại hướng cái kia nên ra tới người giới thiệu lâm nhân, đây là ta ái nhân, chúng ta mấy ngày hôm trước vừa mới đăng ký kết hôn. Trung Vĩ vừa nghe. lập tức cùng lâm nhân chào hỏi ngươi hảo ngươi hảo ta cùng hạ huân lão bằng hữu sớm tại ninh bắc tỉnh thời điểm liền nhận thức hôm nay có việc chịu không khai không hôm nào các ngươi hai cái đi nhà ta làm nhà ta vị kia chuẩn bị vài món thức ăn lại bị chút rượu chương 620 rất có giá trị lời khai lâm nhân khách khí cười đáp ứng nói tốt tốt hôm nào nhất định tới cửa đi bái phỏng ngươi cùng tẩu tử hạ huân cầm lâm nhân tay sửa đúng nói không phải tẩu tử là đệ muội Trung Vĩ hắn còn không có ta đại đâu. Lâm Nhân một trận xấu hổ. Trung Vĩ đúng lúc mở miệng, xương hô gì đó dung sau lại luận, hôm nay không phải muốn xử lý án từ sao, chúng ta vẫn là trước xử lý chính sự. Lâm Nhân gật đầu đồng ý, đúng vậy, đối, trước xử lý chính sự. Lại nói tiếp chính sự, Lâm Nhân nhớ tới cái gì, hỏi Trung Vĩ, ngươi vừa rồi nói Đoan chính đã đi vào, là có ý tứ gì? Trung Vĩ chỉ chỉ hạ hơn, là hắn chủ ý, làm chúng ta nghĩ cách thỉnh Đoan chính tới cùng Chu Bách Linh gặp mặt. sau đó làm Đoàn Chính thấy Chu Bách Linh lúc sau nhất định phải một mực chắc chắn cùng vợ trước đã phục hôn Lâm Nhân vừa nghe bất giác kinh ngạc nhìn về phía Hạ Hân vì cái gì muốn cho Đoàn Chính nói như vậy đây là ngươi tìm được đột phá khẩu Hạ Hân nắm tay nàng đi thôi chạy nhanh đi xem diễn lại cọ sát liền bỏ lỡ trò hay Lâm Nhân bị hắn nắm đi đến Chu Bách Linh nơi kia ràn câu lưu thất còn chưa đi tới cửa liền nghe được Chu Bách Linh thanh âm hét lớn Đoàn Chính ta muốn giết ngươi Ngươi vì cái gì muốn cùng Tào Tú Vân kết hôn? Ngươi vì cái gì muốn cùng Triệu Tú Vân kết hôn? Trung Vĩ đứng ở Hạ Vân bên người, nói khe với Hạ Vân nói, Đoan Chính đi vào này dàn câu lưu thất không bao lâu, nàng liền bắt đầu kêu muốn giết Đoan Chính, tiêu lên hiện tại vẫn là câu này. Hạ Vân gật gật đầu, nói cho Trung Vĩ, phái người đi vào cùng Đoan Chính nói một tiếng, làm hắn nhất định phải một mực chắc chắn cùng Tào Tú Vân đã kết hôn, hơn nữa hiện tại cùng Tào Tú Vân người một nhà quá rất khá. Trung Vĩ theo lời phái cá nhân đi vào, tiến đến đoan chính bên thai nói nhỏ vài câu. Đoan chính đã hoàn toàn chống đỡ không được phát điên Chu Bách Linh, thấy có người tiến vào, vội cầu phóng hắn đi ra ngoài. Nhưng người nọ cũng chỉ là phụng mệnh truyền lời, căn bản không có quyền phóng đoan chính rời đi, truyền xong rồi lời nói sau liền xoay người tránh ra, sau đó quăng một tiếng đem câu lưu thất cửa sắt đóng lại. Đoan chính bị trước mắt này tình hình bức cho cũng muốn nổi điên, Chu Bách Linh đối nàng lại giống lại kêu còn thường thường đá hắn cào hắn. Cố tình này câu lưu thất cửa sát khóa gắt gao hắn căn bản là trốn không thoát. Bị buộc tới rồi nhất định trình độ, đoan chính thật sự không thể nhịn được nữa, bên sự tình gì đều không rảnh lo, không phải làm hắn đối Chu Bách Linh nói hắn đã kết hôn sao, Kia hắn liền nói, nói xong lúc sau hắn liền đi. Đại gia hắn lại không phạm pháp, hắn không ở nơi này ngây người. Vì thế đoan chính hướng về phía Chu Bách Linh giống lớn nói, ta cùng Tào Tú Vân thật sự đã đăng ký kết hôn. Hiện tại ta cùng nàng một nhà bốn người quá đến phi thường hảo ngươi lại như thế nào nổi điên cũng chưa dùng ta chịu ngươi thật lâu ngươi cái này ác độc điên bản nương. chu bách linh bị đoan chính như vậy một giống tinh thần thượng hoàn toàn hỏng mất rớt nàng dùng sức xoa trên đầu đầu tóc sau đó hét lên một tiếng tiếng kêu chi sắc nhọn đem câu lưu cửa phòng ngoại bảng thính người khiếp sợ này nói tiếng thét trói thai sau ngay sau đó liền truyền đến chu bách linh mất khống chế tiếng quát tháo đoan chính ngươi cái không lương tâm ngươi mắng ta là mụ la sát Ngươi có biết hay không ta những năm gần đây làm được sở hữu sự, thừa nhận sở hữu dày vò, tất cả đều là bởi vì ngươi. Tất cả đều là bởi vì ngươi a. Đoan Chính mới sẽ không cùng cái này Chu Bách Linh nhắc lên một chút ít quan hệ, cái này Chu Bách Linh hiện tại bị như vậy nhiều công an nhìn chằm chằm, chỉ sợ là phạm tội không nhỏ, chính mình cùng nàng nắm xả càng sâu càng là phiền toái. Vì thế Đoan Chính vội mở miệng phủi sạch căn hệ, Chu Bách Linh ngươi nói chuyện chú ý một chút. Ta vẫn luôn đều ở quy quy củ củ công tác dưỡng ra. Ngươi làm những cái đó sự tình tất cả đều là chính ngươi sự, cùng ta không chút nào tương quan. Vốn là ở vào hỏng mất bên cạnh Chu Bách Linh nghe xong Đoan chính nói sau, càng thêm mất khống chế, la lớn, không liên quan. Sao có thể cùng ngươi không liên quan? Năm đó ở Lộc Giang huyện Sường Dện, nếu không phải bởi vì ta yêu ngươi, lại vì cái gì sẽ bởi vì thống hận Tống Doanh thiết kế ngươi cùng Tào Tú Vân mà dưới sự tức giận giết Tống Doanh. Hạ Hơn nghe đến đó, cùng Trung Vĩ nhanh chóng trao đổi một chút ánh mắt. làm công an trung vĩ xuất phát từ chức nghiệp mẫn cảm biết chu bách linh kế tiếp sẽ chính mình nói ra rất có giá trị lời khai vội cùng bên người thủ hạ địa bộ làm cho bọn họ chạy nhanh ghi lời khai giờ phút này câu lưu trong phòng đoàn chính thấy chu bách linh chết đã đến nơi còn tưởng leo lên chính mình liều mạng vì chính mình giải vây ngươi giết tống doanh ngươi đều là chính ngươi sự tình ngươi mơ tưởng dùng những cái đó vô căn cứ lấy cớ tới dính lưu ta chu bách linh tuyệt vọng tự dễ ước đoàn chính a đoàn chính ta thật là hối hận cực kỳ Năm đó như thế nào liền yêu ngươi như vậy ích kỷ nam nhân đâu. Đoan Chính nói, ta hiếm lạ ngươi yêu ta a, Ta ước gì trước nay đều không quen biết ngươi. Nếu không phải ngươi, ta cùng Tào Tú Vân hiện tại còn quá đến hảo hảo. Hiện tại ta bị ta chính mình thân khuê nữ xem thường, tất cả đều là ngươi chọc đến họa Chu Bách Linh cười lạnh, lúc trước ngươi ở Lộc Giang huyện quá không đi xuống, là ai mang theo ngươi một đường chạy trốn tới Kinh Thị. Ngươi đã đến rồi Kinh Thị tìm không thấy công tác, lại là ai nghĩ cách đem ngươi lộng tiến sửa dệt. Ngươi lúc ấy như thế nào không nói không hiếm lạ ta đâu. Đoan chính biện giải, ta đây liền không có giúp ngươi sao. Ngươi không biết hoài cái nào nam nhân con hoang, gặt ta nói là ta hải tử, ta chịu thương chịu khó giúp ngươi dưỡng đã nhiều năm hải tử, ngươi như thế nào không nói. Chu Bách Linh thấy đoan chính cùng nàng tính sổ tính như thế rõ ràng, càng thêm thất vọng buồn lòng, ngươi cho ta nguyện ý hoài nam nhân khác hải tử sao. nay còn không đều là ngươi làm hại. Đoan chính bực bội thực, nói chuyện của ngươi phải hảo hảo nói chuyện của ngươi. đường dính lưu ta hắn không nghĩ làm nàng dính lưu hắn nàng còn liền phải hảo hảo cùng hắn nói một câu chuyện cũ chỉ nghe chu bách linh nói năm đó ngươi là trong xưởng duy nhất một cái sinh viên tuấn tú lịch sự tài cao bắt đầu ngươi vừa mới tiến xưởng không mấy ngày ta liền yêu ngươi chỉ là ngay lúc đó ta quá tuổi trẻ thích thượng lại không dám mở miệng luôn là tránh ở chỗ tối trộm xem ngươi không nghĩ tới ngươi sẽ đột nhiên cùng tào tú vân làm ra như vậy sự tới mà ngươi thế nhưng vì nhìn chung chính mình thanh danh đáp ứng cưới tào tú vân Ta lúc ấy thật là khí điên rồi cũng ghen ghét điên rồi, đương biết ngươi cùng Tào tú vân sự là tống doanh thiết kế lúc sau, ta liền đi tống doanh ký túc xá tìm tống doanh lý luận. Tống doanh người kia là cái cùng ngươi giống nhau hết kỷ người, vì đặt thành nàng mục đích của chính mình, bên người nàng hết thể đều có thể lợi dụng. Ta ngày đó vì ngươi cùng nàng đại xảo một trận, ta càng xảo càng bực bội, cuối cùng cùng nàng đánh lên. Lúc ấy nàng uy hiếp ta, nàng nói nàng ở tỉnh bên trong có cái rất lớn chỗ dựa. Nàng nói chỉ cần nàng cùng nàng cái kia chỗ dựa động động ngôi, ta liền sẽ chết rất nang kham. Ta lúc ấy liền tưởng, cùng với bị nàng dùng đê tiện thủ đoạn chính chết, không bằng ta trước giết nàng hảo. Lúc ấy đúng là mùa đông, ta thủy tay sờ đến nàng trên giường một cái khăn quảng cổ, hướng nàng trên cổ một bộ, liền như vậy đem nàng cấp lạc chết. Chương 621 đáng giận chính là chính ngươi. Ta lúc ấy thật là khí thực, đem nàng lạc chết lúc sau ta liền hối hận, ta đã giết người, ta thực sợ hãi. Ta sợ tới mức khóc lên. không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo liền ở ta sợ tới mức không biết làm sao thời điểm quản lý ký túc xá trị an cái kia nam tìm đi hắn giúp ta ra chủ ý làm ta ngụy trang một chút hiện trường đối ngoại liền nói là tống doanh là tự sát ta dựa theo hắn nói làm đối ngoại liền nói là tống doanh rèm pha bị run lên đi ra ngoài cho nên muốn không khai thác cổ tự sát không nghĩ tới mọi người đều như vậy tin ta lo lắng để phòng qua hảo chút thời gian đại chuyện này dần dần bình ổn lúc sau mới lại thở dài nhẹ nhõm một hơi may mắn chính mình tránh được một kiếp chính là ông trời cũng không tính toán buông tha ta liền ở ta cho rằng chuyện này sẽ vĩnh viễn vùi lấp tiến thời gian thời điểm ngày đó cái kia quản lý ký túc giá trị an nam nhân đột nhiên tìm được rồi ta hắn buộc ta cùng hắn hảo bằng không liền đem ta giết người sự nói ra đi ta nghĩ tới giết hắn diệt khẩu chính là hắn quá ngon độc hắn không chỉ có cầm ta sát tống doanh sự áp chế ta còn cầm người nhà của ta áp chế ta ta bất đắc dĩ chỉ có thể từ hắn nói tới đây Chu Bách Linh ngữ khí bỗng nhiên lạnh leo xuống dưới, chất vấn đoan chính, ngươi chê ta sinh người khác hài tử làm ngươi thật mất mặt, chính là đoan chính, ta đi bước một đi đến hôm nay, tất cả đều là bởi vì ngươi. Nếu ta lúc trước không yêu ngươi, ta liền sẽ không đem lộ càng đi càng thiên. Đoan chính lúc trước cùng Chu Bách Linh cảm tình tốt thời điểm, thân mật là lúc nghe Chu Bách Linh nói qua tống doanh kia sự kiện, chỉ là hắn không nghĩ tới, tống doanh chi tử sau lưng, còn có này rất nhiều rèm pha. nghĩ đến lúc ấy chu bách linh chính là vì thoát khỏi nam nhân kia mới khuyến khích hắn cùng hắn cùng nhau thoát đi lộc giang thị đoan chính tuy rằng lý kỳ thật sự chính là lương tâm cũng không có hoàn toàn mất đi hắn lúc trước ở lộc giang huyện quá không đi xuống khi là chu bách linh cực kỳ lớn mật tới gần hắn an ủi hắn cho hắn chỉ một cái minh lộ mà đương hắn đi vào kinh thị đưa mắt không quen thời điểm cũng là chu bách linh một đường nâng đỡ hắn lúc trước hắn không biết hải tử thân thế khi cũng cùng chu bách linh mẫu tử thực qua mấy năm hạnh phúc tự tại nhật tử Người đến chung nhiên hắn, tâm linh ở rất nhiều nóng lạnh thế thái tiêm nhiễm hạ, sớm đã trở nên chết lặng lại mỏi mệt, không có cảm tình cùng nhiệt tình, chỉ nghĩ tận khả năng thoải mái tồn tại, cho nên biết được Chu Bách Linh hỏng rồi, con hoang phản bội hắn lúc sau, hắn phản ứng đầu tiên chính là buông tay, kiên quyết không cần lại thế người khác dưỡng hài tử. Chính là vừa rồi Chu Bách Linh những lời này đó, đem hắn trong lòng kia tầng chết lặng lại mỏi mệt sắc ngoài vật trần, làm hắn hồi tưởng khởi lúc trước chính mình, cũng từng thâm ái quá, nhiệt huyết quá, lòng mang ngộng tưởng phấn đấu quá. Liên ở đoan chính bắt đầu có chút mềm lòng thời điểm, chỉ nghe được câu lưu thất đại cửa sắt kéo kẹt một tiếng bị đẩy ra, mấy cái công an cùng nhau vọt tiến vào, không khỏi phân trần đèm Chu Bách Linh ấn đảo. Trung Vĩ hướng tới đoan chính vây vây tay, đồng chí, hiện tại ngươi có thể đi rồi. Bất quá nhớ lấy ngốc tại trong nhà đừng chạy loạn, chúng ta khả năng còn sẽ thỉnh ngươi lại đây phối hợp điều tra. Đoan chính bị Trung Vĩ như vậy vừa nói, đối Chu Bách Linh kia một chút mềm lòng tức khắc liền thu liễm lên, hỏi Trung Vĩ, đồng chí Vừa rồi nàng đều nói rất rõ ràng, sự tình đều là nàng một người làm, cùng ta không quan hệ a. Trung Vĩ không kiên nhẫn, ồn ào cái gì. Ta đều nói là khả năng, nếu là chúng ta điều tra thuận lợi, tự nhiên liền không ngươi chuyện gì. Trung Vĩ rất là khinh thường đoàn chính như vậy nam nhân, một chút đảm đương đều không có, gặp chuyện cũng chỉ cố chính mình. Chu Bách Linh yêu như vậy nam nhân, thật là đổ tám đời múc. Bất quá cũng may mắn đoàn chính là cái ích kỷ không có đảm đương người, nếu đoàn chính chịu giữ gìn Chu Bách Linh. Kia Chu Bách Linh giết hại Tống Doanh một án, liền không có tốt như vậy phá. Kia Chu Bách Linh là bị Đoan Chính đích kỷ cấp bức điên lúc sau, mới hoàn toàn thổ lộ tình hình thực tế. vàng không này đều qua đi 14 năm sự, trung quy chung, củ đi cha, thật đúng là không hảo cha. Đoan Chính này xương nghe xong Trung Vi nói sau, lập tức liền lòng bản chân mặt du rời khỏi. Hà nước gì này đó mang mũ kê đi người vĩnh viên đều không cần tìm hắn. Mà Chu Bách Linh thấy Đoan Chính đi được như thế nhanh chóng cùng quyết tuyệt sau, cả người càng thêm tuyệt vọng. Kỳ thật vừa mới cùng đoàn chính nói chuyện tiến hành đến một nửa khi, nàng đã phát hiện chính mình khả năng chúng công an bấy dập, nhưng nàng Trung Quy vẫn là đem sở hữu sự tình đều đúng sự thật nói ra, việc làm bất quá chính là tưởng hướng đoàn chính giải thích rõ ràng hải tử thân thế. Nàng cho rằng đoàn chính đã biết hải tử thân thế sau sẽ mềm lòng, sẽ một lần nữa tiếp nhận nàng. Đáng tiếc, nàng Trung Quy vẫn là đánh giá cao này nam nhân. Giờ này khắc này bị công an nghiêm khắc khống chế lên Chu Bách Linh, trong lòng tràn đầy đều là tự dễ ước. Nàng cảm giác chính mình đời này lớn nhất sai không phải xúc động dưới lộng chết tống doanh, mà là vô cùng mắt mù yêu đoan chính. Lâm nhân từ ở ngoài cửa bàng thính đến bây giờ vào câu lưu thất tới tận mắt nhìn thấy Chu Bách Linh bị khống chế lên, trong lòng cảm khái rất nhiều. Nàng biết như vậy thời điểm chính mình không nên lắm miệng, chính là có lời nói, nàng nếu không nói ra tới, trong lòng sẽ nghẹn đến mức rất khó chịu. Nàng đi đến Chu Bách Linh trước mặt, mở miệng hỏi, ngươi hiện tại trong lòng, khẳng định phi thường thống hận đoan chính, đúng hay không? Chu Bách Linh tâm như cho tàn, lười đến phản ứng Lâm Nhân. Lâm Nhân nói thẳng, Kỳ thật Đoan Chính cũng không đáng giận, đáng giận chính là chính ngươi. Cái gọi là họa phúc không cửa, duy người tự chịu. Một người ở bên trong tồn cái dạng gì tâm, ở bên ngoài liền sẽ đưa tới cái dạng gì tai họa. Kia Đoan Chính năm đó vừa mới đi vào Lộc Giang huyện xưởng dậy thời điểm, căn bản chính là một cái phi thường ánh mặt trời phi thường hướng về phía trước tiểu tử. Bao gồm hắn sau lại cùng Tào Tú Vân sinh hoạt kia mấy năm, cũng đều biểu hiện không tồi. đoàn chính trở nên ích kỷ hẹp hòi trên lặng lại ác độc là theo ngươi chu bách linh cùng nhau lúc sau mới phát sinh bởi vì ngươi chu bách linh chính là một cái ích kỷ hẹp hòi hung ác gác độc nữ nhân cho nên tự nhiên mà vậy ngươi liền dưỡng một cái cùng ngươi giống nhau ích kỷ hẹp hòi hung ác gác độc nam nhân cho nên nam nhân đời này thành tựu có bao nhiêu cao rất lớn trình độ quyết định bởi với hắn phía sau nữ nhân những năm gần đây đoàn chính sau lương đứng một cái ngươi như vậy nữ nhân hắn không có giống ngươi giống nhau đi hại nhân tính mệnh đã là tốt Chu Bách Linh bị lâm nhân như vậy bén nhọn một hồi chỉ trích, tức khắc buồn bực lên, ngươi là quọng hành nào? Dựa vào cái gì ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ? Hạ huân sợ lâm nhân bị này điên bà nương xúc phạm tới, vội đem lâm nhân ôm tiến trong lòng ngực bảo vệ lại tới, đồng thời Trung Vi cũng chắn lâm nhân trước mặt, nói Chu Bách Linh, nói hiệu nói vượn chính là ngươi. Ta nhưng thật ra cảm thấy nhân ra nói được những lời này đó phi thường có đạo lý. Chu Bách Linh tức giận đến không được, lại không thể nào phát tác, nàng đều đã muốn chạy tới này một bước. Lại như thế nào phát tắc cũng là vô dụng. Trung vĩ nhìn Lâm Nhân liếc mắt một cái, ta biết ngươi là hảo tâm, chính là đối như vậy gàn bướng hồ đầu người căn bản không đáng vô nghĩa. Nói xong vây vây tay, làm người chạy nhanh đem Chu Bách Linh áp đi. Chương 622 chuẩn bị hàng hóa. Lâm Nhân nhìn Chu Bách Linh bóng dáng, trong lòng nói không nên lời là cái cái gì tư vị, nàng đối hạ hơn nói, ta vừa rồi lời nói là quá mức trực tiếp chút, nhưng ta là muốn cho nàng tỉnh ngộ, nếu có kiếp sau, hy vọng nàng nhất định phải làm người tốt. Hạ Hơn đáp, năm đó cái kia sưởng dệt như vậy nhiều nữ công, nhưng Chu Bách Linh cô đơn cùng một cái ích kỷ ác độc tống doanh chơi đến hảo. Có thể thấy được nàng bản tính chính là như vậy, người tam luôn hai câu căn bản nói không tình nàng. Lâm Nhân thở dài một tiếng, ai? Ta chỉ là thoáng tẫn một tận tâm ý của ta đi. Hạ Vân mang theo nàng rời đi, diễn xem xong rồi, chúng ta trở về đi. Lâm Nhân hỏi, kia kế tiếp. Hạ Hơn nói, Kế tiếp bọn họ sẽ phái người đi Lộc Giang huyện tìm Chu Bách Linh nói cái kia quản lý ký túc xá bảo an lấy được bằng chứng, lời chứng cùng Chu Bách Linh lời khai tương án khớp, kia Chu Bách Linh cố ý giết người tội danh liền thành lập hoặc là không hẹn hoặc là xử bắn tóm lại nàng đời này là xong đời. Lâm nhân nghe vậy, tâm tình rất có chút trầm trọng. Làm người mạc làm ác, làm ác khẳng định có báo ứng, nhưng báo ứng tới thời điểm, nàng lại nhịn không được thế những cái đó ác nhân tức hận, vì cái gì muốn làm ác, vì cái gì muốn ích kỷ. nghĩ muốn cái gì đồ vật vì cái gì liền không thể bài chính thái độ đi tranh thủ. Ích kỷ người, nhìn như thông qua tự cho là thông minh thủ đoạn cướp lấy ích lợi, trên thực tế về sau còn đi ra ngoài so với chính mình cướp lấy muốn nhiều đến nhiều. Vì mình, trước là người, muốn chính mình phương tiện, đầu tiên muốn cho người khác phương tiện. Nếu muốn chính mình đến ích, đầu tiên đến để cho người khác được đến ích lợi. Đây là cổ thánh hiền dạy bảo, càng làm mặc cho ai đều thay đổi không được thiên đạo. Thuận theo thiên đạo, phúc khí vô biên. Mặc kệ đi đến chỗ nào đều có thể hạnh phúc căng khang, tựa chu Bách Linh cùng Tống Doanh cái loại này gian trá ác độc ích kỷ người, một bút bút ác nợ tích lũy lên, không chết tử tế được là sớm muộn gì sự. Lâm Nhân vừa nghĩ này đó, một bên đi theo Hạ Hơn lên xe. Sưởng trường, hiện tại đi chỗ nào? Tài xế Tiểu Hồ hỏi. Hạ Hơn nói, trở về trong xưởng Lâm Nhân nhớ tới cái gì, đối Hạ Hơn nói, trước không quay về trong xưởng đi trước thị xưởng dạy phụ cận cái kia bệnh viện, ta muốn đi xem một người. hạ huân y thề nàng đối tiểu hồ nói vậy đi trước bệnh viện tiểu hồ theo lời đem xe thay đổi phương hướng hướng tới kinh thị xưởng dạy khai đi ngươi đến bệnh viện là đi xem ai xe sắp tới gần xưởng dạy thời điểm hạ huân nhịn không được hỏi lâm nhân đáp là xem chu bách linh nhi tử chu bách linh đời này là xong đời đoan chính lại là cái ích kỷ đáng thương kia hài tử mấy ngày này vẫn luôn bị ném ở bệnh viện suýt nữa bị đói chết hạ huân nói ngươi muốn đau lòng kia hài tử chúng ta mang về tới dưỡng mấy ngày cũng có thể. Lâm nhân lắc đầu, không được, kia hải tử tuy rằng không lớn, chính là cơ linh đâu, chỉ cần ba ba mụ mụ, người khác hết thể đều không cần, như thế nào hống cũng chưa dùng. Hạ hân nghe xong lâm nhân nói, đột nhiên nhớ tới cái gì, đoan chính không phải còn hảo hảo, đem hắn giao cho đoan chính thật tốt. Lâm nhân lắc đầu, đoan chính cũng không được, người nọ quá ích kỷ, hải tử sinh bệnh ở bệnh viện đều sắp chết rồi hắn đều không ra mặt, hiện tại làm hắn dưỡng hải tử. Hắn khẳng định chạy trốn so với ai khác đều mau. Hạ Vân sau khi nghe xong, trầm mặc xuống dưới. Chỉ chốc lát sau, xe liền đến bệnh viện, Tiểu Hồ thả chậm tốc độ xe, hỏi Lâm Nhân, "Là này một nhà bệnh viện sao?" Lâm Nhân hướng tới ngoài cửa sổ xe nhìn thoáng qua, đắp, chính là nhà này bệnh viện." Tiểu Hồ tìm địa phương đem xe khá tốt, sau đó Lâm Nhân cùng Hạ Vân cùng nhau xuống xe. Xuống xe, hướng tới bệnh viện đại môn bên trong đi thời điểm, Hạ Vân lúc này mới mở miệng, "Việc này giao cho ta đi." Ta tôi an bài. Lâm Nhân đột nhiên nghe hắn toát ra như vậy một câu, có chút khó hiểu. Chuyện gì giao cho ngươi? Hạ Hân nói, Hải Tử nuôi nâng sự. Lâm Nhân tò mò, ngươi tính toán như thế nào an bài kia Hải Tử? Hạ Hân, an bài hảo lại nói cho ngươi. Khi nói chuyện, hai người đã đi vào phòng bệnh. Phòng bệnh bên trong đứa bé kia đã khang phục không ít, trừ bỏ lúc trước quăng ngã hỏng rồi chân còn bó thay cao, mặt khác đều hảo. Một người ngồi ở trên giường bệnh chơi mấy thứ món đồ chơi, Miên Cương còn tính thành thật. Sợ Hải Tử thấy người sống sẽ khóc, Lâm Nhân liền lôi kéo Hạ Hân đứng ở cửa phòng bệnh đứng xa xa nhìn. Nhìn một hồi sau, Lâm Nhân nhớ tới cái gì, đối Hạ Hân nói, thế sự thật khó liêu à, đứa nhỏ này cư nhiên là Chu Bách Linh cùng Lộc Giang huyện xưởng dệt cái kia quản ký túc xá trị an nam nhân hài Tử. Hạ Hân, mặc kệ hài Tử cha mẹ là ai, đứa nhỏ này là vô tội. Lâm Nhân thở dài một tiếng, chỉ mong đứa nhỏ này không cần giống hắn cha mẹ như vậy vô sỉ, về sau có thể làm người tốt. Hạ Hân cười cười. Nam nhân là cái cái gì phẩm hạnh, quyết định bởi với hắn phía sau nữ nhân, kia hài tử ngày sau trưởng thành cái dạng gì, hẳn là quyết định bởi với dưỡng hắn mâu thân. Hắn cư nhiên học nàng lúc trước nói chu Bách Linh những lời này đó. Lâm nhân cũng không cảm thấy chính mình nói có cái gì không ổn, ngửa đầu cùng hắn đối diện, như thế nào, ngươi có ý kiến. Hạ huân Bội nói, không ý kiến. Ta chính là suy nghĩ, nên cấp đứa nhỏ này tìm cái cái dạng gì mẹ tương đối hảo. Hai người đứng ở cửa nhìn kia hài tử một trận. Thấy hắn thân thể cùng tinh thần đều cũng không tệ lắm, liền yên tâm rời đi. Ra tới bệnh viện, không lại đi địa phương khác, trực tiếp trở về xưởng máy móc. Hôm nay thứ hai, Hạ Vân chỉ không nửa ngày thời gian ra tới, buổi chiều nửa ngày hắn đến trở về trong xưởng đi làm. Lâm nhân không công tác, trực tiếp trở về nhà. Nàng hiện tại tuy rằng không công tác, chính là không đại biểu nàng liền không kiếm tiền. Cuối năm nhà máy công nhân viên trước cuối năm phút lợi phẩm vừa ra hóa, nàng có thể một lần kiếm được tay không ít tiền. Cho nên lâm nhân hôm nay về đến nhà, vội vàng lộng điểm cơm chưa ăn sau liền vào không gian, xuống tay chuẩn bị kia một số lớn cuối năm phúc lợi phẩm. Gạo cùng bột mì là không thành vấn đề, lúc trước này đó cơ sở thu hoạch sản lượng cơ cao, vẫn là 3 ngày một thành thục, nàng ước trừng loại 1-2 năm thời gian, tuy rằng sau lại ngừng không loại, tồn kho cũng là tương đương sung túc. Đường trắng sao, chữ hàng không nhiều như vậy, yêu cầu xuống tay gia công một ít ra tới. Nhưng thật ra không nghĩ tới mấy vạn cân đường trắng gia công xong. lại là đem nàng trong không gian cây mía tồn lượng sắp tiêu hao xong. Bất quá không quan trọng, tiêu hao xong rồi nàng lại gieo trồng một ít chính là, dù sao nàng trong không gian thu hoạch sinh trưởng chu kỳ phi thường đoạn, gieo đi lúc sau ba lượng thiên là có thể thu hoạch. Chẳng qua là hiện tại không gian đồng ruộng bị nhân sâm linh chi cây tối cấp chiếm đầy, nàng chuẩn bị ở chân núi hoặc là sông nhỏ biên một lần nữa khai ra một miếng đất tới, gieo trồng cây mía này đó bình thường thu hoạch. Trong không gian mặt núi lớn, sông nhỏ. Chính là hệ thống phiên bản đổi mới lúc sau xuất hiện cảnh vật, từ chúng nó xuất hiện lúc sau, vẫn luôn đều làm trong không gian mặt bối cảnh bài trí tồn tại. Lâm nhân chủ yếu hoạt động địa điểm như cũ là ở Hoa Viên nhà Tây cùng Phi Nhiêu Đồng Ruộng, cũng không như thế nào nghiên cứu kia tòa núi lớn cùng cái kia sông nhỏ rượu dụng Nghĩ đến trong không gian mặt đồ vật, liền tính là lại bình thường, cùng không gian bên ngoài đồ vật so sánh với, cũng là có không ít ưu việt tính. Chương 623 như thế nào nhận ra ta? Không gian bên ngoài thổ địa tùy tiện khai khẩn một khối ra tới là có thể loại dưa điểm đầu, kia nàng trong không gian mặt kia một tảng lớn một tảng lớn đất trống, khai khẩn ra tới trồng rau loại trái cây, khẳng định không thành vấn đề. Chẳng qua hiện tại Lâm Nhân không cần phải kia rất nhiều vật tư, không đáng lao lực đi khai khẩn thổ địa. Đường trắng chuẩn bị tốt, bên này chuẩn bị dầu nành. Dầu nành nhu cầu lượng tuy rằng rất lớn, có mười mấy và cân, nhưng gia công lên cũng đơn giản. Gia công cơ mở ra, đưa vào không rót vào nguyên vật liệu, phát ra khổng gia du. Chỉ cần ở phát ra khổng chỗ phong cái vật chứa tiếp theo du liền hảo. Trước mắt Lâm Nhân trong không gian không có đủ đại vật chứa tới trang dầu nành, cho nên chỉ ra công một điểm nhỏ dầu nành liền không lại ra công. trừ bỏ gạo, bột mì, dầu nành, đường trắng ở ngoài, Lâm Nhân lúc ấy lại hứa hẹn, miễn phí đưa tặng mười mấy vạn cân hàng khô. Lại nói tiếp này hàng khô, liền đơn giản nhiều. Nàng lúc trước ở không gian sông nhỏ biên bảy không ít bó tuổi bó tuổi thượng điểm không ít ngấm mục nhĩ, thường thường dẫn sông nhỏ nước sông tới tới một chút. Kia nấm cùng mộc nhĩ lớn lên không phải giống nhau tràn đầy, mỗi cách mấy ngày là có thể thu hoạch một số lớn. Thu hoạch đi lên nấm mộc nhĩ vì phương tiện gửi, đại bộ phận đều bị lâm nhân phóng tới gia công cơ gia công thành hàng khô, chỉ dư một bộ phận nhỏ giữ tươi bảo tồn, dùng cho ngày thường nấu ăn làm canh sử dụng. Hiện tại không gian hiện có làm nấm làm mộc nhĩ đã sắp xếp thành sơn, ra hóa cái mười mấy vạn cân là một chút vấn đề đều không có, chỉ cần chế tác một ít bao tải to, đem mấy thứ này cấp đóng gói lên liền hảo. Mấy ngày trước vẫn luôn việc này chuyện đó không ngừng, không có gì tâm tình tiến không gian sửa sang lại hàng hóa, chiều hôm nay, Lâm Nhân thừa dịp Chu Bách Linh một chuyện hiểu biết rớt, tâm tình rất là không tồi, tiến vào không gian hoa nửa ngày thời gian đem hàng hóa cấp chuẩn bị một phen. Đêm nay Hạ Huân Tan tầm trở về, nàng cho hắn nói một tiếng, làm hắn ở giao hàng kho hàng phóng mấy cái đại hình thùng xăng tới trang dầu nảnh, chuyện sau đó liền đều là một bữa ăn sáng. Chuẩn bị xong hàng hóa, thời gian đã không tính sớm. Lâm nhân muốn ra tới không gian chuẩn bị cơm chiều. Rời đi không gian phía trước, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, đi đến đồng ruộng bên trong nhìn thoáng qua. nay vừa thấy không quan trọng, nhưng đem nàng kinh hỉ hỏng rồi. Tham vương cùng chi vương lại mọc ra tới không ít. Nhìn ra lại trường một chút, nên thành thục. Trước kia mỗi ngày mong hàng đêm mong, ngóng trông chi vương tham vương chạy nhanh lớn lên thành thục rồi hảo cho nàng trị mặt trị chân, nhưng càng là ngóng trông nó trưởng thành nó liền càng là không dài. ngược lại là gần nhất mấy ngày này vẫn luôn vội vàng bên sự tình nó ngược lại là vô thanh vô tức mọc ra tới không ít chính mình mấy ngày này rốt cuộc làm chuyện gì đâu lâm nhân bẻ đầu ngón tay đếm kỹ một chút đầu tiên là cứu chu bách linh nhi tử cái kia mạng nhỏ lúc sau lại ở đi xem trần tố tâm thời điểm tùy tay cứu vị lao thái thái hơn nữa hôm nay phá chu bách linh năm xưa bản án cũ đem chu bách linh đưa vào đại lao làm nàng lại không thể đi thai họa tào tú vân mẹ con thật có thể nói là là vì mình trước là người Chính mình chỉ thoáng trợ giúp vài người mà thôi, thế nhưng chính mình vẫn luôn chờ đợi tham vương cùng chi vương liền như vậy trưởng thành lên. Phát hiện này làm lâm nhân rất là vui sướng, quay đầu lại chính mình lại đi làm điểm chuyện tốt trợ giúp vài người, lộng không hảo này tham vương chi vương thực mau là có thể thành thủ. Xem xét xong tham vương chi vương lúc sau, lâm nhân mới ra tới không gian. Lúc này thời gian đã không còn sớm. Ngoài cửa sổ sắc trời đã tối sầm xuống dưới, mắt thấy hạ huân lập tức liền phải tan tầm, nàng cũng không rảnh đi nhặt rau rửa rau bật việc. trực tiếp dùng trong không gian mặt thực phẩm gia công cơ gia công vài đạo đồ ăn cùng mấy chén cơm đồ ăn mới vừa ở trên bàn cơm dọn xong liền nghe được cửa phòng chỗ truyền đến chìa khóa ninh động khóa mắt thanh âm chỉ chốc lát sau hạ Vân liền đẩy ra cửa phòng vào nhà tới đêm nay làm cái gì hảo cơm như vậy hương nam nhân bỏ qua trong tay công văn bao này liền đi buồng vệ sinh rửa tay lâm nhân một bên cho hắn thịnh cơm một bên đáp chuyện thường ngày bái còn có thể là cái gì cơm hạ Vân tẩy hảo tay Ở bàn ăn bên ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa, đem thức ăn trên bàn từng cái nếm một lần, rất là vừa lòng gật đầu, không tồi. thực không tồi. Là ta trong trí nhớ hương vị. Lâm nhân tò mò, như thế nào chính là ngươi trong trí nhớ hương vị. Hạ Hơn nói, ngươi từ tiệm cơm đầu bếp nơi nào học tay nghề làm được đồ ăn, cùng đêm nay thượng này một bàn đồ ăn hương vị không giống nhau. Lâm nhân ám đạo, kia khẳng định không giống nhau à, đêm nay thượng đồ ăn là ta dùng không gian thực phẩm gia công cơ gia công ra tới. cũng không phải ta thân thủ làm. lúc này chỉ nghe hạ vân lại nói, ta nhớ rõ mười mấy năm trước, có mấy lần ăn ngươi làm đồ ăn, chính là cái này hương vị. sau lại cái này hương vị vẫn luôn đều khắc ở lòng ta. nghe hắn như vậy vừa nói, lâm nhân bất chi giác như tới, nàng còn ở tiệm cơm công tác khi, có một lần hắn tới tiệm cơm ăn cơm, nàng một không cẩn thận đem cấp lâm tiểu trụ chuẩn bị từ thực phẩm gia công cơ gia công ra tới vài đạo đồ ăn bưng cho hắn. hắn ngày đó ăn kia vài đạo đồ ăn, ăn rất chậm. Một bữa cơm ước chừng ăn một nhiều giờ mới rời đi. Nghĩ đến lúc ấy, hắn cũng đã nhận ra nàng đi. Tư cập này, lâm nhân nhịn không được hỏi, Hạ huân, ngươi lời nói thật nói cho ta, ta rõ ràng đã thay đổi bộ dáng, ngươi rốt cuộc là như thế nào nhận ra ta tới. Hạ huân một bên đang ăn cơm, một bên đáp, đệ nhất là bằng cảm giác, ngươi ánh mắt, động tác nhỏ, nói chuyện khi dùng được ngữ khí, làm ta cảm giác rất quen thuộc. Đệ nhị sao, chính là tìm kiếm một ít dấu vết để lại tới suy đoán. cái gì dấu vết để lại? Lâm Nhân tò mò, Hạ Hơn nói, Tào tú vẫn nuốt thuốc diệt chuột, mắt thấy liền phải đi đời nhà ma, ngươi lại dựa vào bản thân chi lực đem nàng cứu sống lại đây, còn có, tiệm cơm vương đầu bếp ái nhân khó sinh, ăn ngươi dược, thế nhưng kỳ tích chuyển biến tốt đẹp, lại có chính là ngươi làm đồ ăn, cùng ta trong trí nhớ hương vị giống nhau như lúc. Tóm lại, chỉ cần thật là ngươi, mặc dù là thay đổi bộ dáng, ta tổng có thể tìm được một chút sự tình tới nhận ra ngươi. Lâm Nhân nhưng thật ra không nghĩ tới. Hắn từng ngầm đem bên người nàng phát sinh sự tình sờ đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ Tào tú vẫn nuốt thuốc diệt chuột Còn có vương đầu bếp ái nhân khó sinh Bình thường dưới tình huống đều là phi thường khó giải quyết sự Mà nàng vừa ra tay khiến cho bọn họ đều chuyển nguy thành an Giống như là nàng năm đó làm hạ hân chấn hư lỗ thai khôi phục thính giác Làm khó sinh tần diễm mẹ con bình an như vậy Tâm tư là lướt hạ hân chỉ cần trước sau một so đối Là có thể đoán được không ít chuyện Nhớ tới tần diễm, lâm nhân nhịn không được hỏi hạ hân. Tần Diễm cùng tề vệ bân bọn họ cũng khỏe đi. Hạ Hơn nói, đều hảo. Người ở thời điểm bọn họ sinh cái khuê nữ, sau lại không mấy năm lại sinh tiểu tử, chính là má Tần già rồi, thân thể không quá nhanh nhẹn. Lại nói tiếp Tần Diễm, Lâm Nhân nhịn không được lại nhớ tới Lâm Hà cùng Lâm Vĩ tới. Đời trước nàng thân nhất đệ mỗi nhóm, hiện tại cũng không biết quá đến thế nào. Hạ Hơn đoán được nàng bắt đầu tưởng niệm cố nhân, không đợi nàng đặt câu hỏi, trước cùng nàng nói, tiểu Hà học tập năng lực rất mạnh. Mấy năm trước tuy rằng không như thế nào đứng đắn thượng quá khóa, chính là trong lén lút việc học cũng không bỏ xuống, quay đầu lại cho nàng báo cái danh, không chuẩn có thể thi đậu đại học. Chương 624 chỗ tốt lớn hơn chỗ hỏng. Nói xong tiểu hà có nói lâm vĩ, vị tử niệm thư không có tiểu hà lợi hại, bất quá hắn chịu ngươi cảm nhiễm không nhỏ, là cái rất tiến tới tiểu tử. Mấy năm nay không đi học thời điểm liền ở lão đội trưởng bên người hỗ trợ, thực học không ít làm người xử thế bản lĩnh. Lâm nhân thở dài một tiếng. chỉ cần bọn họ quá đến hảo là được hạ vân nói yên tâm đi đều là ngươi đệ muội ta vẫn luôn đều thế ngươi chăm sóc đâu lâm nhân cảm kích nói mấy năm nay chính ngươi cũng không dễ dàng còn muốn rút ra thời gian tinh lực chiếu cố bọn họ hạ vân cười cười cái dạng gì tỉ tỉ dưỡng ra cái dạng gì đệ muội vi tử lúc trước đều sắp bị dương tú nga dương oai cuối cùng còn không phải bị người cấp sửa đúng lại đây kia hai cái đều là phi thường hiểu chuyện nghe lời hài tử chính bọn họ thực tiến tới ta cũng không có hoa bao nhiêu thời gian ở bọn họ trên người. Lâm nhân không phải không có cảm khai nói, thời gian thật là nhanh a. Tiểu Hà năm nay nên có 26 tuổi đi. Vĩ tử không sai biệt lắm cũng 30. Nghe Lâm nhân như vậy vừa nói, Hạ Hân nhớ tới cái gì, vội nói, ta năm nay đều tới kinh thị phía trước còn thu được Vĩ tử tin, tin thượng nói Tiểu Hà kết hôn, cùng bên sông công xã Lý chủ nhiệm gia Nhi tử kết hôn. Ta lúc ấy vội vã tới kinh thị báo danh, không có thời gian đi chấn trên. liền cho nàng gửi qua bưu điện 60 đồng tiền coi như hạ lễ. Lâm nhân trợt vừa nghe nói tiểu Hà kết hôn, trong lòng rất có một loại nhà ta có con gái mới lớn vui sướng cùng kích động, năm đó đi theo nàng phía sau cái kia tiểu nữ hoa, hiện tại thế nhưng đều kết hôn. Nhưng cẩn thận tưởng tượng lại cảm thấy nơi nào không rất hợp, nông thôn nữ hải phổ biến đều rất sớm liền kết hôn, vì cái gì tiểu Hà năm nay 26 tuổi mới kết hôn. Hạ hơn nói, còn không phải quá nhận người thích, trong thôn, công xã vài cái tiểu tử đều thích nàng. Nàng tuyển ai đều không thích hợp, dứt khoát vẫn luôn đơn, đóng cửa lại đọc sách học tập. Lâm nhân, nói như vậy, công xã lý chủ nhiệm ra nhi tử là cái năng lực, đem khác tiểu tử đều đánh ngã, sau đó ôm được mỹ nhân về. Hạ Hân nhìn nàng một cái, lại có thể lại cũng không ta năng lực, hảo, ăn cơm đi. Lâm nhân vô ngữ, người nam nhân này ghen ăn ngon không thể hiểu được. Ăn trong chốc lát cơm, Lâm nhân nhớ tới cái gì, hỏi Hạ Hân, vị tử đâu? Vị tử kết hôn không? Hạ Hân nói. Vĩ tử kết hôn tương đối sớm, cùng Lâm ra thôn lao đội trưởng cháu gái Lâm Yến. Năm nay ta điều tới kinh thị phía trước hắn gửi lại đây tin nhắc tới hắn tức phụ đã hoài thượng cái thứ ba hài tử. Ta đánh giá sang năm mùa xuân bọn họ cái thứ ba hải tử liền cấp sinh ra. Lâm nhân nói, hải tử nhiều hảo A, chờ kế hoạch hóa gia đình một nhà chỉ có thể một cái hải tử, tưởng sinh đều sinh không được. Kế hoạch hóa gia đình. Hạ hân nghi hoặc. Lâm nhân vội che miệng lại, không có, không có, ta nói bừa. Cũng may Hạ Hân cũng không cùng hắn miệt mài theo đuổi, chỉ lấy đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn nàng, con nhà người ta một cái tiếp theo một cái ra bên ngoài sinh. ngươi nói, nhà chúng ta có phải hay không cũng quá mức quặn cu e chút. Lâm nhân có chút mặt nhiệt, thẹn thùng lên, nàng lại chưa nói không cùng hắn sinh hài tử. Hắn làm gì phi đem nói như vậy để đặt ở trên bàn cơm thảo luận. Còn có để nàng ăn cơm. Mắt thấy nàng sắc mặt càng ngày càng hồng, Hạ Hân trong lòng thẳng ngứa thật muốn hiện tại liền đem nàng khiêng đến trên giường đi sinh hài tử. nhưng lại đau lòng nàng, không bỏ được nàng quá khó xử, vì thế thay đổi cái đề tài, cùng nàng nói, quay đầu lại ta chịu cái thời gian, mang ngươi hồi Lâm gia thôn cùng bên sông trấn trên đi gặp Lâm Nhân không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, không được Hạ hơn khó hiểu, vì cái gì ngươi hảo chút thời gian không trở về, chẳng lẽ không nghĩ trước kia thân thích bằng hữu Lâm Nhân nói trước kia tiểu Hà cùng Vĩ Tử là ta muội cùng ta đệ, hiện tại ta thấy chứ bọn họ phải gọi bọn họ tỷ cùng ca Như vậy có hại sự tình ta nhưng không làm. Hơn nữa nàng còn thay đổi một bộ bộ dáng, cùng chi đối ứng thân phận cũng thay đổi, tiểu hà cùng vĩ tử căn bản là không nhận biết nàng A. Nếu là nàng ngạnh muốn cùng tiểu hà bọn họ tương nhận, không đến đưa bọn họ dọa ra cái tốt xấu tới. thực mau, hạ huân liền cũng ý thức được lâm nhân tưởng này đó, đáp ứng xuống dưới, không đi liền không đi thôi. Chúng ta đóng cửa lại đem chính mình nhật tử quá hảo liền thành. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, chỉ chốc lát sau một đốn cơm chiều liền ăn xong rồi. Hạ Hân đem chén đua thu vào phòng bếp, sau đó vén tay háo lên tới bắt đầu rửa chén. Lâm nhân đi vào trong phòng khách, ở sofa ngồi xuống, tính toán nghỉ ngơi trong chốc lát. Buổi chiều nàng ở trong không gian chuẩn bị hàng hóa, tiêu phí không ít tinh thần lực, hơn nữa mới vừa ăn cơm xong, lúc này rất có chút mệt nhọc. Muốn ở sofa nằm trong chốc lát, bỗng nhiên nhớ tới một kiện quan trọng sự, cũng bất chấp mỏi mệt cùng không đốn, vội đứng dậy đi phòng bếp. Các ngươi xưởng cuối năm công nhân viên chức phúc lợi phẩm, ta cấp chuẩn bị không sai biệt lắm. Nàng đối Hạ Hơn nói, chính là dầu nành không có vật chứa thịnh phóng, ngươi xem ngươi có thể hay không nghĩ cách cấp lộng mấy cái mỡ lợn thùng tới. Hạ Hơn ứng hạ, này còn không đơn giản. Cung tiêu đơn vị không ít trang du đại thùng sắt vẫn là chúng ta xưởng cấp làm. nay thùng xăng công nghệ rất đơn giản, quay đầu lại ta làm người cho ngươi làm mấy cái chính là Lâm nhân vui vẻ thực, ta liền biết việc này khó không được ngươi. Hạ Hơn đem tẩy tốt chén bỏ vào tủ chén, sau đó giữ chặt Lâm nhân cánh tay, đem nàng kéo đến phòng khách. Hai người hướng sofa một đảo. Ta mỗi ngày đều ở tính đâu, khoảng cách ngươi nói kia một tháng kỳ hạn chỉ còn 20 ngày qua. Hắn đem nàng khấu ở trong ngực, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng. Lâm nhân đẩy hắn, lại tới này một bộ. Giống như ta thiếu ngươi rất nhiều tiền giống nhau. Là ai nói mười mấy năm đều đợi, không đạo lý một tháng chờ không được. Hạ Ân, mỗi ngày xem tới được ăn không đến, một ngày giống như ba năm như vậy gian nan, ta cho ngươi tính tính xem, ta đều đã ngao nhiều ít năm. lâm nhân đánh gây hắn hảo đừng bần được chưa tốt xấu là cái xưởng trưởng, liền không thể có cái xưởng trưởng hình dáng xưởng trưởng hình dáng là ở bên ngoài cho người ta xem về đến nhà tới ta chính là ngươi trượng phu hắn một bên nói một bên hôn xuống dưới lâm nhân bị hắn thân không thắng này phiền ngươi liền không thể làm điểm đứng đắn hạ huân lúc này đã nêm chứ một chút ngon ngọn, sợ đem nàng chọc giận đúng lúc dừng tay nàng tưởng hắn đứng đắn điểm kia hắn liền cùng nàng nói điểm đứng đắn sự hảo Rồi tay đem nàng bị xoa nhăn quần áo cấp sửa sang lại hảo, sau đó hắn mở miệng nói, Chu Bách Linh Nhi tử, ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là làm hắn đi theo đoan chính hảo. Mặc kệ hài tử là của ai loại, hài tử trong mắt đoan chính chính là hắn ba ba. Lâm nhân suy nghĩ một chút nói, kia hài tử không có mẹ, có thể đi theo đoan chính cái này ba ba đương nhiên hảo, chính là đoan chính sẽ đồng ý dưỡng hài tử sao. Hạ Huân nghiêm mặt nói, làm đoan chính cùng Tào Tú Vân kết hôn, Tào Tú Vân hẳn là có thể đương một cái hảo mẫu thân. Lâm Nhân theo bản năng lắc đầu, Tào Tú Vân là sẽ không cùng Đoan chính kết hôn. Hạ Hân nói, ta chiều nay cố ý suy xét một chút chuyện này, cảm thấy Đoan chính cùng Tào Tú Vân kết hôn, đối với mấy cái hài tử, đối với Đoan chính cùng Tào Tú Vân bản nhân, đều là chỗ tốt lớn hơn chỗ hỏng. Chương 625 một tia cảm giác thần bí. Lâm Nhân theo Hạ Hân nói suy xét một trận. Nếu Tào Tú Vân cùng Đoan chính một lần nữa tổ hợp gia đình, kia không chỉ có bệnh viện đứa bé kia có hoàn chỉnh ra, đại Nha nhị Nha cũng đều có hoàn chỉnh ra Tào Tú Vân cũng có trợ phu, ngày sau không cần một người chọn toàn bộ gia đình gánh nặng, có thể nhẹ nhàng một ít. Đồng thời Đoan chính cũng như nguyện, hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều tưởng cùng Tào Tú Vân đăng ký, hảo trở lại chính mình thân sinh Hải tử bên người. Chính là Tào Tú Vân phía trước ở đoàn chính nơi đó ăn như vậy nhiều khổ, hận không thể cùng đoàn chính cả đời không qua lại với nhau, nàng chịu cùng Đoan chính ở bên nhau. Lâm nhân trong lòng này đó băn khoăn hạ hơn cũng có suy xét quá, hắn nói, Tào Tú Vân là cái thành thật bổn phận người tốt. Đột nhiên khả năng có chút chuyển bất quá công tới, ta phải người đi làm làm nàng tư tưởng công tác, nàng hẳn là có thể nghị thông suốt. Lâm nhân nói, người phái người đi làm nàng tư tưởng công tác, không phải cưỡng bách nàng cùng đoàn chính ở bên nhau sao. Vạn nhất nàng ngày sau cùng đoàn chính quá đến không tốt, không phải muốn hận chết chúng ta. Hạ Hân nhìn nàng một cái, đạo lý chính là người nói, một người nam nhân có bao nhiêu cao thành tựu quyết định bởi với hắn phía sau nữ nhân, Tào Tú Vân là cái bổn phận thành thật hảo nữ nhân, đoàn chính theo nàng. nhiều ít cũng có thể học bổn phận một chút hai người chỉ cần không có đại cọ sát ở nhà sinh hoạt không có gì được không nói xong lại nói đương nhiên ta cũng chỉ là phái người đi thử thử một lần cụ thể thành vẫn là không thành còn phải xem tào tú vân chính mình như thế nào quyết định lâm nhân hỏi vậy ngươi tính toán phái ai đi làm tào tú vân tư tưởng công tác hạ huân làm phụ nữ tư tưởng công tác đương nhiên là phụ liên đồng chí tương đối sở trường ta phái lưu hồng anh đi cùng tào tú vân nói Vừa lúc các nàng sớm liền nhận thức, câu thông lên không nhiều ít chướng ngại. Lâm Nhân gật gật đầu, vậy được rồi, kia chúng ta kế tiếp liền chờ Lưu Hồng Anh tin tức. Nói xong việc này, hai người lại ở sofa ngồi hàn huyên trong chốc lát việc nhà việc vặt. lúc sau rửa mặt một phen, các hồi các phòng ngủ đi. Hôm nay lúc sau, sinh hoạt lập tức liền bình tĩnh không ít. Hạ Hân đi làm, Lâm Nhân ở nhà xem y hề thư, Đại Hạ Hân tan tầm lúc sau, hai người cùng nhau ăn cơm nói chuyện thiếm. Tán gấu một chút trước kia chuyện cũ. Lại tán gấu một chút trước mắt xưởng máy móc bên trong thú sự. Bất chi rất gian, lại là một cái cuối tuần tiến đến. Cái này cuối tuần không cần đi xem trần tố tâm, cho nên có thể ngủ ngủ đến tự nhiên tỉnh. Đang ở lâm nhân ôm lấy chăn ngủ nướng khi, chợt nghe về đến nhà tay cầm điện thoại vang lên. ngày thường này bộ điện thoại rất ít sẽ vang, giống như mọi người đều ước hảo dường như, đều không hướng hạ vân trong nhà gọi điện thoại, trước nay đều là hạ vân từ trong nhà ra bên ngoài gọi điện thoại an bài sự tình. hôm nay buổi sáng là cái ngoài ý mớn cư nhiên có người gọi điện thoại tiến bảo lâm nhân từ trên giường đứng dậy đi đến trong phòng khách tiếp điện thoại phát hiện hạ vân đã trước nàng rời khỏi giường tiếp nổi lên điện thoại điện thoại thực mau nói xong hạ vân bung điện thoại ống nghe thời điểm đối nàng nói bảo vệ cửa nói ngoài cửa lớn có người tìm ngươi lâm nhân sửng sốt tìm ta ngươi không nghe lầm đi hạ vân nói là họ tào hẳn là tào tú vân ta đoán nàng hẳn là tới cùng ngươi hòa giải đoan chính hôn sự Người đi đem nàng mời vào phòng tới ngồi xuống hảo hảo tán gẫu một chút, ta đi chợ bán thức ăn mua chút rau. Lâm Nhân ứng hạ, vội vàng rửa mặt trải đầu một phen, sau đó đi ra cửa. Hạ Vân nói đi chợ bán thức ăn, chỉ là tưởng tạm lánh đi ra ngoài, đàng địa phương làm nàng cùng Tào Tú Vân hảo hảo tâm sự. Lâm Nhân cùng Hạ Vân cùng đi đến trạch khu Đại Môn, ra Đại Môn lúc sau Hạ Vân đi chợ bán thức ăn, Lâm Nhân tắc thỉnh Tào Tú Vân đi vào trong nhà ngồi xuống. Tào Tú Vân đi theo Lâm Nhân vào này đống hai tầng tiểu lâu. Sau đó bị lâm nhân lui qua sofa ngồi xuống, nàng cẩn thận ngắm nhìn chung quanh một lần, trong lòng âm thầm kinh ngạc, kinh thị cư nhiên có như vậy khí phái đẹp lại thoải mái phong ở. Xem ra lâm nhân gả cho hạ hân, là một bước từ bùn đất đang tới rồi bầu trời đi. Như thế, Tào Tú Vân nhớ tới chính mình lần trước đối đãi lâm nhân thái độ càng thêm tự biết xấu hổ lên. Lâm nhân như vậy nhiệt tâm trợ giúp nàng, giúp nàng chiếu cố hài tử, giúp nàng giải quyết khó khăn. Kết quả nàng vì một chút bắt gió bắt bóng sự tình liền đem Lâm Nhân đẩy đến rất xa. Cũng không nghĩ xem, Lâm Nhân như vậy năng lực một người, hiện tại lại gả cho hạ sưởng trường, nghĩ muốn cái gì thứ tốt nếu không đến, phạm đối với các nàng mẹ con có khác sở đồ sao. Như vậy tưởng tượng, Tào Tú Vân liền rất là băn khoăn đối Lâm Nhân nói, lần trước là ta không đúng, ta không nên như vậy thái độ đối với ngươi. Lâm Nhân nhớ tới lần trước chính mình đi tìm Tào Tú Vân, Tào Tú Vân muốn gặp quỷ giống nhau trốn tranh chính mình tình hình. Nhịn không được hỏi, tao đại tỷ, ngươi trong lòng có cái gì băn khoăn, cứ việc cùng ta nói. Chúng ta dưới một mái hiên ở lâu như vậy, ta đã sớm đem các ngươi đương thân nhân nhìn. Tào Tú Vân thở dài một tiếng, đều là ta ái miên man suy nghĩ, còn tưởng rằng ngươi chính là ta trước kia ở Lộc Giang trong huyện nhận thức một người. Tào Tú Vân không có đem nói đâu, bởi vì thật sự không biết nên nói như thế nào, trực tiếp làm cho Lâm Nhân mặt nói Lâm Nhân là mượn xác hoàn hồn, kia không phải đưa tới cửa tới để cho người khác không thoải mái. Hơn nữa nàng cũng chỉ là ở trong lòng hoài nghi, cũng không thể xác định việc này, vô cùng có khả năng chính là một cái trùng hợp, hảo hảo một người, sao có thể là mượn xác hoàn hồn. Chớ nói khả năng không phải nàng tưởng như vậy, chính là thật sự như nàng tưởng như vậy lại như thế nào. Lúc trước nàng luẩn quẩn trong lòng nuốt thuốc diệt chuột thời điểm, lâm nhân chính là đã cứu nàng bệnh Nàng hai đứa nhỏ đi học, cũng là lâm nhân hỗ trợ chạy chân, hơn nữa lâm nhân còn như vậy vất vả giúp nàng đối phó rồi Chu Bách Linh. Lâm nhân như vậy nhiệt tâm lại rộng lượng hảo tâm hảo ý trợ giúp nàng, nàng sao lại có thể ngờ vực cùng phòng bị lâm nhân. Hơn nữa nhìn xem lâm nhân hiện tại gả cho tốt như vậy trượt phu, lại ở tốt như vậy phòng ở, căn bản chính là quá nhân thượng nhân sinh hoạt, hoàn toàn có thể không cần để ý tới các nàng mẹ con, nhưng lâm nhân cũng không có giống những cái đó đôi mắt danh lợi giống nhau, qua ngày lành liền không để ý tới trước kia bà con nghèo, đối với các nàng mẹ con như cũ quan tâm săn sóc. Như vậy tưởng tượng, Tào Tú Vân trong lòng càng thêm hổ thẹn, Lại lần nữa mở miệng cùng Lâm Nhân xin lỗi, Muội tử, lần trước thật là ta hồ đồ, ta không nên như vậy trốn tránh ngươi, ta là mờ heo che tâm mới như vậy không biết tốt xấu, Muội tử ngươi ngàn vạn không cần cùng tỷ chấp nhận, về sau chúng ta vẫn là tỷ muội được không? Vốn dĩ Lâm Nhân bên này còn đang suy nghĩ dùng cái dạng gì tìm từ tới dò hỏi Tào Tú Vân, vì cái gì sẽ cảm thấy nàng chính là trước kia Lộc Giang trong huyện cái kia Lâm Nhân? Bởi vì vấn đề này nếu hỏi thiện, hỏi không đến thực chất đi lên, hỏi đến thâm. liền bại lộ chính mình chi tiết chính cân nhắc vấn đề này nên như thế nào hỏi thời điểm chỉ nghe Tào Tú Vân lại mở miệng xin lỗi lần này xin lỗi so vừa nãy câu kia càng thêm có thành ý nếu Tào Tú Vân thành tâm tới giảng hòa kia lâm nhân liền không tính toán hỏi lại cái gì dù sao vấn đề này cũng không hảo hỏi hỏi đến nhiều ngược lại phiền thoái không bằng hảo hảo duy trì hiện trạng trước kia như thế nào ở chung về sau còn như thế nào ở chung đôi khi lưu một kia cảm giác thần bí ở trên người Cũng là một kiện rất có chiều sâu sự tình Chương 626 còn có cũ tình Vì thế Lâm Nhân đáp lại Tào Tú Vân Đại tỷ, ngươi ngàn vạn đừng nói như vậy Vốn dĩ ta liền không như thế nào hướng trong lòng đi Ngươi như vậy vừa nói đảo có vẻ ta keo kiệt Lâm Nhân cũng đích xác không như thế nào hướng trong lòng đi Coi như thiên buổi tối ở Tào Tú Vân cửa nhà chạm vào một cái mũi nản lòng Buồn bực trong chốc lát Sau lại cùng Lâm Tiểu Trụ đi sưởi ấm sau liền đem việc này cấp vức tới rồi sau đầu Tào Tú vẫn nghe xong Lâm Nhân nói sau, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng là đem quan hệ cấp cứu lại trở về. Chỉ cần Lâm Nhân không bởi vì kia buổi tối sự cùng nàng xa lạ liền hảo. Nếu kia buổi tối sự tình nói khai, kế tiếp những việc này liền đều tương đối hảo thuyết. Vì thế Tào Tú Vân mở miệng nói, hôm trước Lưu Hồng Anh tới nhà của ta tìm ta, cùng ta nói chuyện cả đêm. Lúc sau ta chính mình lại suy xét một ngày nhiều. Lâm Nhân vội hỏi, Lưu Hồng Anh tìm ngươi đều nói chút cái gì? ngươi hiện tại suy xét thế nào tao tú vân lưu hồng anh khuyên ta nhiều vì mấy cái hải tử suy xét suy xét làm ta cùng đoàn chính khôi phục quan hệ đi lanh chứng đăng ký một chút sau đó hảo hảo sinh hoạt lâm nhân bội hỏi vậy ngươi hiện tại là ý gì tao tú vân nói ta trước kia cùng đoàn chính không lui tới tuyệt đại một bộ phận nguyên nhân là bởi vì chu bách linh hiện tại chu bách linh kia cỏ cán tử phá nàng qua không bao lâu liền phải để tội về sau ta sinh hoạt là ta chính mình lại sẽ không bị bất luận kẻ nào tới giảo hợp. Cho nên, cho nên ta tính toán nghe theo tổ chức thượng ý kiến, cùng Đoan Chính khôi phục quan hệ. Lâm Nhân vừa nghe, thiếu chút nữa không cười ra tới, cái gì tổ chức thượng ý kiến, thuần túy chỉ là Hạ hơn cá nhân ý kiến thôi. Bất quá còn đừng nói, Hạ hơn cái này ý kiến để còn rất chính xác, nhìn ra được tới, Tào Tú Vân trong lòng đối với Đoan Chính vẫn là có vài phần cũ tình. Lúc trước Tào Tú Vân tìm được Đoan Chính phía trước, liền từng biểu hiện ra ngoài đối Đoan Chính ái mộ cùng chờ đợi. Sở dĩ sau lại Tào Tú Vân hận thấu đoan chính, hơn phân nửa nguyên nhân là Chu Bách Linh ở bên trong rào hợp cùng chân ngòi. Tuy nói đoan chính hiện tại chẳng ra gì, nhưng lúc trước tốt xấu cũng là lộc giang huyện cái kia nhà máy bên trong số một số hai tài tuấn, từng như vậy thâm đả động quá Tào Tú Vân phương tâm. Liên tính là hiện tại đoan chính không phải cái cỡ nào có khí tiết nam nhân, nhưng hắn trước đó vài ngày vì vãn hồi Tào Tú Vân mẹ con không tiếc đem trong tay sở hữu tích tụ đều đem ra, có thể thấy được bị buộc thật sự vẫn là có thể có điểm đảm đương. Ngày sau chỉ cần ở một cái hài hòa chất phác gia đình hảo hảo hôn đúc một chút, cái này đoan chính hẳn là có thể khôi phục đến hắn tên thượng cái kia chính tự đi lên. Nếu Tào Tú Vân cái này đương sự gật đầu, mà lâm nhân cái này người đứng xem cũng cảm thấy khá tốt, kia việc này liền tính là gõ định rồi xuống dưới. Nàng đối Tào Tú Vân nói, Đại tỷ, chờ ngươi cùng đoan chính đăng ký xong, nhất định phải thông báo chúng ta một tiếng, chúng ta làm tốt ngươi bãi một bản thực rượu, chúc mừng chúc mừng. Lời này vừa nói ra, Tào Tú Vân có chút xấu hổ, đều lớn như vậy số tuổi, chúc mừng cái gì. Nếu không có Chu Bách Linh từ giữa phá hư, ta cùng hắn đều đã là lao phu lao thê. Lâm nhân ám đạo, còn không phải sao, nguyên bản Tào Tú Vân chính là đoàn chính nguyên phối, hai người trước kia ở Lộc Giang huyện Hải Tử đều sinh hai cái. Nhớ tới Hải Tử, Lâm nhân bất giác nhớ tới Chu Bách Linh nhi tử tới, nhịn không được hỏi Tào Tú Vân, Chu Bách Linh trước kia làm rất nhiều dơ bẩn sự, nhưng nàng, kia Hải Tử là vô tội, ngươi tính toán như thế nào an trí kia Hài Tử? Tào Tú Vân thở dài một tiếng, lúc trước ta vừa tới đến kinh thị, trên người chút tiền ấy tiêu hết, cùng đường, nếu không phải các ngươi này đó người hảo tâm trợ giúp ta, chúng ta nương mấy cái đã sớm đói chết ở đầu đường. Hiện tại kia hải tử không có cha mẹ, đáng thương, ta không thể thấy chết mà không cứu. Kia hải tử nhận định đoan chính là hắn ba, chúng ta đây liền đem hắn ôm trở về dưỡng đi. Dù sao ta dưỡng hai cái khuê nữ, đang cần đứa con trai. Lâm nhân nghe xong Tào Tú Vân quyết định, trong lòng kiên định không ít. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, trước mắt sự tình là đều bãi bình, có thể sau đâu. Vạn nhất về sau đứa nhỏ này trưởng thành, đã biết chính mình thân thế, cùng Tào Tú Vân hai vợ chồng nháo lên làm sao bây giờ. Như vậy tưởng thời điểm lâm nhân liền hỏi như vậy. Tào Tú Vân nói, Lưu Hồng Anh cho ta nói, nàng hai cái tỷ tỷ giống nhau tuổi tác, bởi vì trong đó một cái tỷ tỷ là nhặt được. Lúc trước nàng cha mẹ cũng sợ nhặt được cái kia khuê nữ dưỡng không thân, chính là hiện tại nàng cha mẹ dưỡng lao tiền. Hơn phân nửa đều là nhặt được cái kia khuê nữ ra, bởi vì nhặt được cái kia khuê nữ so mặt khác hai cái thân sinh khuê nữ đều tiền đồ. Nói xong này đó, Tào Tú vẫn nhịn không được cảm khái, rất nhiều sự tình a, ai đều nói không chừng, ta đi bệnh viện xem qua đứa bé kia, rất thông minh cơ linh, nói không chừng về sau đứa bé kia cũng là cái có tiền đồ đâu. Ta nha, không cầu hắn về sau cho ta bao nhiêu tiền dưỡng lão, chỉ cầu hắn bình bình an an lớn lên, lớn lên lúc sau làm một cái đối xã hội cùng quốc gia hữu dụng người liền hảo. Lâm Nhân nghe xong Tào Tú Vân những lời này sau, trong lòng nhớ tới cái gì, vội nói: Yên tâm, kia hài Tử nhất định là cái tốt. Nếu kia hài Tử lớn lên về sau giống Chu Bách Linh giống nhau ác độc kích kỷ, kia hệ thống không đáng cố ý chế tạo như vậy một giấc mộng cảnh nhắc tới kỳ nàng, làm nàng đi cứu đứa bé kia. Hẳn là kia hài Tử trưởng thành là cái có thể ích lợi xã hội đại chúng người, cho nên hệ thống mới có thể coi trọng hắn. Nguyên nhân chính là vì như thế, Lâm Nhân mới có thể tự tin 10 phần hướng Tào Tú Vân bảo đảm. Ngươi chỉ lo hảo hảo chiếu cô kia hài tử, kia hài tử về sau khẳng định sẽ không làm ngươi thất vọng. Vốn dĩ Tào Tú Vân ở trong lòng rất là mâu thuẫn kia hài tử, rốt cuộc kia hài tử là Chu Bách Linh Nhi Tử, Chu Bách Linh như vậy đáng giận, nàng sinh Nhi Tử khẳng định hảo không đến chỗ nào đi. Đúng là bởi vì Tào Tú Vân ở trong lòng có điều mâu thuẫn, Lưu Hồng Anh mới cầm chính mình hai cái tỷ tỷ sự tới cấp Tào Tú Vân làm tư tưởng công tác, rốt cuộc là phụ liên bên trong cấp phụ nữ làm tư tưởng công tác hảo thủ. Lưu Hồng Anh khuyên Tào Tú Vân cả đêm, Tào Tú Vân mới thoáng đối kia hải tử có một chút đổi mới, đáp ứng nhận nuôi kia hải tử. Vừa rồi làm cho Lâm Nhân mặt, Tào Tú Vân tuy rằng ngoài miệng đồng ý dưỡng kia hải tử, trong lòng vẫn là nhiều ít có chút cách hứng, mà nghe xong Lâm Nhân nói hai câu này lời nói sau, Tào Tú Vân trong lòng những cái đó cách hứng mới hoàn toàn bị đánh mất. Tào Tú Vân trong mắt, Lâm Nhân cùng người thường không giống nhau, nếu Lâm Nhân nói đứa nhỏ này về sau nhất định là cái tốt, vậy sẽ không sai. nếu kia hải tử về sau là cái hảo hải tử chính mình ở trên người hắn tiêu phí chút tài lực vật lực cũng không mệt vì thế tào tú vân gật đầu đáp ta sẽ ta sẽ hảo hảo chiếu cố kia hải tử lâm nhân nghe tào tú vân câu này nói thật sự là thành khẩn trong lòng khoan khoái không ít cuối cùng là một cọc đại đại tâm sự rơi xuống đất về sau tào tú vân một nhà tốt tốt đẹp đẹp sinh hoạt chính mình cũng có thể an tâm cùng hạ vân cùng nhau hướng đối chuyện khác kế tiếp nói chuyện phiếm bầu không khí liền nhẹ nhàng rất nhiều Lâm Nhân cùng Tào Tú Vân Hàn huyên một ít vụn vặt việc nhà, hai người giống trở lại lúc trước cùng ở tại tiểu tứ hợp viện thời gian, trò chuyện chút bình đạm việc vặt, rất là nhẹ nhàng vui sướng. Chương 627 hỏi xưởng trưởng có đồng ý hay không. Tới gần giữa trưa thời điểm, Hạ Vân mới dẫn theo một rổ đồ ăn về nhà tới. "Đại tỷ, ta đơn giản chuẩn bị vài món thức ăn, người giữa trưa lưu lại cùng nhau ăn cơm." Lâm Nhân khách khí nói. "Tào Tú Vân nào dám ở xưởng trưởng ra ăn cơm." xưởng trưởng trong nhà cùng nàng ngày thường vị trí hoàn cảnh căn bản không phải một cái thế giới nếu không phải vừa rồi xưởng trưởng lánh đi ra ngoài nàng cũng không dám ngồi hảo sinh nói chuyện hiện tại xưởng trưởng về nhà tới nàng khẳng định là muốn chạy nhanh rời đi bằng không lại ngốc đi xuống cánh tay cùng chân cũng không biết nên để chỗ nào lâm nhân đem tào tú vân ở hạ hơn trước mặt có điểm câu thúc liền không có cường lưu tặng tào tú vân ra tới trạch khu đại môn khách khí nói đừng sau đó nhìn theo nàng rời đi tiễn đi tào tú vân lúc sau Lâm nhân trở về chính mình ra, mới vừa ở sofa ngồi xuống, Hạ Huân liền đặt câu hỏi, hôm nay Tào Tú Vân nói như thế nào? Lâm nhân vẻ mặt nhẹ nhàng nói, sự tình thành. Tào Tú Vân đồng ý cùng đoàn chính đi đăng ký, đồng thời còn đáp ứng rồi cùng đoàn chính cùng nhau nuôi nấng chu bách linh đứa bé kia. Hạ Vân vừa lòng gật đầu, đoàn chính tiểu thông minh, xứng với Tào Tú Vân bổn phận cùng chăm chỉ, kia người một nhà sinh hoạt, về sau sẽ không kém. Lâm nhân, Tào Tú Vân trong nhà sự xem như thu phục. đáng tiếc hai chúng ta sự còn treo hạ huân một bên nhặt rau một bên đáp hai chúng ta sự ta mỗi ngày đều tính thời gian đâu còn kém nửa tháng liền lâm nhân đẩy hắn một phen ai nói với ngươi chuyện đó ta nói chính là mẹ ngươi bên kia ngươi thành thật công đạo mấy ngày này nàng có hay không buộc ngươi cùng ta ly hôn hạ huân bỏ qua trong tay đồ ăn bắt được lâm nhân đem nàng kéo vào trong lòng ngực nhắc lại một câu ly hôn thử xem xem để ý ta liền dư lại nửa tháng đều không đợi lâm nhân vô ngữ Không phải ta để, là mẹ ngươi ở để. Hạ Hân, ta mẹ là lão hồ đồ, ta lượng nàng một hai năm nàng nghĩ kỹ liền hảo. Ngươi cùng ta để cái này, thật thật là ở muốn ta mệnh. Lâm Nhân liếc nhìn hắn một cái, đừng bẩn. Ta nổi ra gà đều ra tới. Hạ Hân thật đúng là liền buồn nôn rốt cuộc. Ta đêm qua cố ý cha xét một chút lịch ngày, nửa tháng sau vừa lúc là tháng chạp 20, ta lại cho ngươi thư thả 10 ngày thời gian, trừ tịch buổi tối, ngươi rửa sạch sẽ cho ta chờ. Lâm Nhân. Chư tịch cùng Tết âm lịch phải về nhà ăn Tết, ngươi vì làm ngươi lão mẹ trước mắt thanh tĩnh sống yên ổn ăn Tết, liền chính mình đều có thể ban đứng. Tấm tắc. Trước kia như thế nào không thấy ra tới ngươi là cái dạng này người. Hạ huân, còn hành thư thả ngươi 10 ngày thời gian ngươi còn có lý, vậy một ngày đều không thư thả, tháng chạp 20 ngày đó ta xin nghỉ một ngày, chỗ nào đều không đi, liền ở nhà cùng ngươi. hào hảo. Không nói. Lâm nhân đúng lúc đánh gây hắn nói, từ trong lòng ngực hắn lưu khai. Trở về trong phòng phiên thư đi. Hạ Hân sủng nịch nhìn thoáng qua trong phòng người. Hơi hơi thở dài một hơi. Liền chưa thấy qua như vậy mà người nữ nhân. Nhặt rau. Chọn xong rồi đồ ăn sau rửa rau. Lúc sau Hạ Hân lại tỉ mỉ xào vài đạo đồ ăn. Đồ ăn đều chuẩn bị tốt. Hạ Hân mới kêu Lâm Nhân ra tới ăn cơm. Thấy trên bàn bãi vài đạo đồ ăn đều là rau dưa Lâm Nhân nhịn không được nói. Này đó đồ ăn ta đều có. ngươi nếu như đi mua đồ ăn. Mua điểm thịt đồ ăn liền hảo Hạ Hân, Ta ngày mai đi mua điểm thịt đồ ăn trở về. Lâm Nhân nói, ngươi ngày mai muốn đi làm, vẫn là ta đi mua đi, ta đi mua hai phiến lỗ thai heo ở mua hai chỉ chân giò lợn, trở về lỗ hảo phóng tủ lạnh. Hạ Hân, ta phòng ngăn kéo có phiếu thịt. Hai người một bên ăn cơm, một bên trò chuyện việc nhà. Vợ chồng son hai người thế giới quá đến không phải giống nhau tự tại. Chủ nhật hôm nay quá xong lúc sau, ngay sau đó đó là tân một vòng thứ hai. Hôm nay buổi sáng Hạ Hân đi làm lúc sau. lâm nhân ở nhà làm vài món việc nhà lúc sau liền suy tiền cùng phiếu đi chợ rau mua đồ ăn tiến vào chợ rau lúc sau bay thẳng đến bán thịt sạp thượng đi đến sắp đi đến bán thịt quầy hàng thượng khi đột nhiên một bên toát ra tới một cái người bắt lấy nàng cánh tay hảo ngươi cái tiểu tạp chủng nếu không phải lão nương hôm nay tới mua đồ ăn đều còn tìm không đến ngươi lâm nhân một đầu hất tuyến này cũng quá hoan ra ngó hẹp tới chợ rau mua cái đồ ăn cư nhiên gặp gỡ cọp mẹ trần đại mai trần đại mai bắt lấy lâm nhân cánh tay Đem nàng xả đến một bên, há mồm liền nói, ta cho ngươi tìm cái đỉnh tốt nhà chồng, ngươi theo ta đi, ta mang ngươi đi nhà trai trong nhà tương xem tương xem, nếu xem đến thuận mắt, năm nay ăn tết phía trước liền đem hôn sự làm lâu. Lâm nhân dở khóc dở cười, cái này Trần Đại Mai thật đúng là nói phong chính là vũ, mở miệng phía trước cũng không đem sự tình ở trong lòng hảo hảo nghiền ngẫm nghiền ngẫm. Ngươi cho ta tìm nhà chồng phía trước, có hay không hỏi qua ta ý tứ? Lâm nhân hỏi. Trần Đại Mai nơi nào có thời gian đi hỏi lâm nhân ý tứ, cuối năm, lập tức muốn ăn Tết, xuống nông thôn cắm đội ngô như cùng ngô đồng đều trở về trong thành ăn Tết, trong nhà đầu ba cái hài tử, hôm nay cái này xảo muốn ăn này, ngày mai cái kia xảo muốn ăn kia, nàng ngày này đến vãn đi làm đều không rảnh lo, tận vội vàng đi chiếu cố này ba cái hài tử. Kỳ thật, không phải không rảnh lo đi làm, mà là Trần Đại Mai gian dối thủ đoạn quán, thừa dịp mặt trên lãnh đạo nhìn chằm chằm đến không khẩn, thường xuyên đến trễ cùng về sớm. Nếu là lấy này khấu nàng tiền lương, nàng có thể nháo đến lãnh đạo trong nhà toàn gia không được căn bình. Gần nhất hai cái xuống nông thôn cắm đội nữ nhi trở về thành an tết, đến trễ cùng về sớm hành vi càng thêm nghiêm trọng mà thôi. Chớ nói nàng vội vàng chiếu cô ba cái hài tử không được không, chính là nàng có không, cũng là lười đến đi qua hỏi lâm nhân ý tứ. Ở nàng trong mắt lâm nhân chính là cái dư thừa người, như là trong nhà nàng đầu nhiều ra tới lại vô dụng đồ vật giống nhau, ném liền ném. Nơi nào còn có nhàn tâm đi qua hỏi bị ném đồ vật là ý gì? Chính là hiện tại bị lâm nhân như vậy chất vấn một câu, Trần Đại Mai cũng không để trong lòng. Trước nay nữ hải gia hôn sự đều là lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Hiện tại ta và ngươi ba làm chủ cho ngươi tìm cái nhà chồng, không cầu ngươi cảm ơn chúng ta, tốt xấu ngươi cũng phối hợp một chút ta. Trần Đại Mai một bên nói, một bên túm lâm nhân cánh tay liền phải mang nàng đi nhà trai trong nhà tương xem. Sớm một chút đem cái này tiểu tạp trùng cấp gã đi ra ngoài. Sớm một chút cầm lễ hỏi cải thiện chính mình một nhà sinh hoạt, không phải sao? Lâm nhân bị Trần Đại Mai mạnh mẽ kéo tún một khoảng cách sau, rốt cuộc tránh ra Trần Đại Mai tay, hướng về phía Trần Đại Mai lớn tiếng nói, ngươi tưởng cho ta tìm nhà chồng cũng có thể, đi trước hỏi một chút trong xưởng hạ xưởng trưởng có đồng ý hay không? Trần Đại Mai khó hiểu, ta cho ngươi tìm nhà chồng, quan nhân ra hạ xưởng trưởng chuyện gì? Làm cái gì muốn hỏi hắn có đồng ý hay không? Lâm nhân không biết nên nói Trần Đại Mai cái gì hảo? Phàm là cái này Trần Đại Mai có như vậy một đinh điểm tôn trọng nàng, chịu đi đến nàng chô ở hỏi một chút nàng ý tứ, như vậy liền không khó từ nàng ban đầu chô ở ở Tào Tú Vân trong miệng biết được nàng cùng Hạ Hân kết hôn sự. Phàm là cái này Trần Đại Mai có một đinh điểm để ý nàng sinh hoạt có được không, hẳn là liền không khó biết nàng mấy ngày nay từ kinh thị rời đi, Hạ Hân nổi điên giống nhau nơi nơi tìm nàng. Chương 628 việc lớn không tốt. Chỉ cần Trần Đại Mai có một chút nhân từ chi tâm. chịu để ý nàng người này sinh hoạt có được không? Hiện tại đều sẽ không làm ra như vậy buồn cười chuyện ngu xuẩn. Hạ Huân một thân, mặt ngoài nhìn ôn hòa hiền hậu trầm ổn, không khó ở chung, trên thực tế đem hắn chọc mao hắn so với ai khác đều tàn nhẫn. Cái gọi là người không tàn nhẫn, đứng không vững, hắn nếu là không tàn nhẫn, lại sao có thể hơn 30 tuổi liền làm kinh thị mấy vạn người quy mô đại hình nhà xưởng đương ra người. Trần Đại Mai hiện tại công nhiên cho nàng Lâm Nhân tìm nhà chồng, Hạ Huân không biết liền tính, một khi Hạ Huân biết việc này Trần Đại Mai kết cục có thể nghĩ, nhưng lại quái được ai đâu, liền tính kết cục lại thảm, cũng đều là Trần Đại Mai tự tìm không phải sao. Họa phúc không cửa, duy người tự chịu. Nơi trốn trước vì người khác suy xét người, đi chỗ nào đều có người trợ giúp cùng duy trì, phúc khí vô lượng vô biên. Mà ích kỷ hẹp hòi lúc nào cũng khắc mà chỉ nghĩ chính mình người, nhìn như chiếm nhất thời tiện nghi, kỳ thật thiên đại thai họa ở phía sau chờ hắn. Nhưng phúc khí vô biên cũng hảo, thiên đại thai họa cũng thế. Ông trời cũng mặc kệ này đó việc vặt, tất cả đều là mọi người chính mình vì chính mình tạo. Giờ phút này Lâm Nhân cũng không biết nên cùng Trần Đại Mai nói cái gì cho phải, nói Trần Đại Mai cũng không hiểu, dứt khoát một chữ không nói, xoay người chạy lấy người. Đồ ăn cũng không cần mua, gặp gỡ Trần Đại Mai người như vậy khí đều khí no, trực tiếp về nhà tính. Trần Đại Mai đuổi theo Lâm Nhân, làm bộ lại muốn bắt Lâm Nhân cánh tay, Lâm Nhân lúc này có giáo hấn, tiểu tâm phòng bị nàng, thấy nàng tới bắt, bay nhanh một trốn, né tránh nàng mong Trần Đại Mai không bắt lấy Lâm Nhân tức khắc có chút bực, đang muốn phát tác, Lâm Nhân đã dành trước mở miệng, ngươi cho ta tìm nhà chồng cũng có thể, đi trước hỏi một chút hạ xưởng trưởng ý tứ, hắn nếu là đồng ý, ta không nói hai lời lập tức liền gả. Trần Đại Mai khó hiểu, vì cái gì muốn đi hỏi nàng. Lâm Nhân lung tung xả cái lấy cớ, ta là xưởng máy móc công nhân viên trước A, tuy rằng gần nhất một đoạn thời gian có việc chậm trễ không có đi làm, nhưng trong xưởng còn giữ ta nhân sự hồ sơ, làm công nhân viên trước kết hôn phía trước hướng xưởng trưởng trình báo một chút. Không phải thực bình thường. Trần Đại Mai đầu góc có điểm hồ, công nhân viên trước kết hôn, yêu cầu hướng xưởng trưởng trình báo sao? Trước kia có hay không như vậy tiền lệ? Thừa dịp Trần Đại Mai do dự thời điểm, Lâm Nhân bước nhanh tránh thoát. Trần Đại Mai kia cọp mẹ ngoại hiệu không phải lãng đến hư danh, nàng là thật sự ngang ngược, một khi nàng tỉnh ngộ lại đây phát hiện chính mình lừa gạt nàng, nổi giận lên, chính mình liền thảm, cho nên 36 kế tẩu vi thượng kế. Lâm Nhân thoát khỏi Trần Đại Mai lúc sau, nguyên bản là tính toán về nhà đi. chính là hướng ra đi trên đường càng nghị càng cách cứng nhìn kia Trần Đại Mai chợt thế khẳng định đã cùng nhà trai trong nhà người ta nói định rồi liền chờ chính mình vừa xuất hiện lập tức liền bức chính mình đi vào khuôn khổ không được việc này nhưng kéo không được đến chạy nhanh xử lý cho nên Lâm Nhân cũng không nhẫn mại chờ Hạ Hân tan tầm về nhà cùng hắn thương lượng lộ tuyến một sửa hướng tới xưởng khu đi đến nàng muốn lập tức lập tức nhìn thấy Hạ Hân đem việc này cấp Hạ Hân nói làm cho Hạ Hân nghĩ cách chế trụ cái kia Trần Đại Mai. Vào sưởng khu đại môn, hướng tới hạ hơn nơi office building đi đến. Mới vừa đi đến nửa đường, đột nhiên nghe được có người ở kêu, việc lớn không tốt. Muốn ra mạng người. Lâm nhân sợ tới mức một cái run run, em đẹp, như thế nào liền phải ra mạng người. Theo tiếng nhìn lại, thấy là mấy cái công nhân chạy như bay lại đây, vẻ mặt hoảng sợ cùng nôn nóng, vừa chạy vừa kêu muốn ra mạng người lấy khiến cho người khác chú ý, hảo mau chóng nghĩ cách cứu người. Cái này niên đại điện thoại còn không có phổ cập. Liên tính là hướng bệnh viện đánh cấp cứu điện thoại, cũng đến đi đến trong văn phòng mới được, phân xưởng bên trong công nhân một khi xảy ra chuyện, thật đúng là phiền thoái. Lâm nhân không kịp nghĩ nhiều, bay thẳng đến kia mấy cái công nhân đi đến, do hỏi nói, ai đã xảy ra chuyện? Ở nơi nào? Mau mang ta qua đi, ta sẽ một chút cấp cứu bản lĩnh. kia mấy cái công nhân thấy Lâm nhân bộ dáng, không quá dám tin nàng, cứ như vậy, còn sẽ cấp cứu. Chuyện quá khẩn cấp, Lâm nhân cũng không kịp giải thích. Tùy tay chỉ một cái ngoại hình nhìn qua tương đối thành thật công nhân nói, người dẫn ta đi nhìn ra sự người. Sau đó hướng tới những người khác nhìn thoáng qua, các ngươi dựa theo sớm định ra phương hướng tiếp tục lớn tiếng kêu cứu, tìm kiếm cứu viện. Thấy nàng an bài có đạo lý, kia mấy cái công nhân liền làm theo. Lâm nhân đi theo cái kia công nhân một đường đi vào phân xưởng. Nhưng thấy phân xưởng máy móc đã ngừng hơn phân nửa, một cái lối đi nhỏ thượng đảo một người, người nọ phía sau lưng thượng chắt một cây ống thép, ngã trên mặt đất ngất qua đi. Máu tươi chảy đầy đất, nhìn qua rất là doa người. Là vận ống thép người không cẩn thận. Vừa lúc hắn lại từ bên cạnh trải qua. Ngay thường chuyện như vậy căn bản sẽ không phát sinh, hôm nay thật là đuổi đến quá xảo. Mang theo lâm nhân tới phân xưởng cái kia công nhân, đại khái trước nay không gặp gỡ quá chuyện như vậy, giờ phút này lại là sợ hãi lại là khẩn trương, nói chuyện nói được thực không manh mối. Bất quá đại khái ý tứ lâm nhân đã đã hiểu. Bất quá chính là nói cái này công nhân quá mức xui xẻo. Tiểu nhân không thể lại tiểu nhân tiểu sát xuất sự kiện đều có thể bị hắn đuổi kịp, lại còn có bị thương như vậy nghiêm trọng. Mang theo người khác đều lảng tránh một chút, hiện tại ta bắt đầu cứu người. Lâm nhân nguyên là tưởng nói đem người bị thương nâng đến một cái không ai phòng trống. Chính là nghĩ người bị thương không nên bị di chuyển, liền chỉ có thể làm những người khác đều lảng tránh. Hiển nhiên có không ít người không cảm thấy lâm nhân là cái cỡ nào ghê có người, cũng không phối hợp lảng tránh. cho nên Lâm Nhân liền làm vừa rồi cho hắn dẫn đường công nhân chạy nhanh đi đánh một chậu nước tới, không có biện pháp từ không gian lấy thủy, chỉ có thể từ bên ngoài lấy thủy. Cái kia công nhân theo lời đi múc nước, Lâm Nhân đi đến người bị thương bên cạnh, trước hướng người bị thương trong miệng tắc một khối to tham phiến. Đãi người bị thương ở tham phiến dưới tác dụng sâu kín tỉnh dậy khi, lúc trước kia công nhân vừa lúc đem thủy đánh tới. Lại đây hai người, một người đệ lại hắn, một người đem hắn trên lưng ống thép rút ra, muốn mau. Lâm Nhân lớn tiếng nói. Thấy nàng một nữ nhân đối mặt trường hợp như vậy đều không khiếp đảm, bằng quan những cái đó thân cường thể tráng các nam nhân liền càng cả không cảm thấy có cái gì sợ hãi. Lâm nhân nói âm vừa ra, liền đứng ra hai người, một người đè lại người bị thương, một người bằng mau tốc độ đem người bị thương trên lưng ống thép rút ra. Mà lâm nhân tắc thừa dịp kia hai người tới gần người bị thương thời điểm, mọi người đều chỉ chú ý kia hai người không có lưu ý đến nàng, bay nhanh đem trong buồn bình thường thủy thu vào không gian, lại đem trong không gian nước ôn tuyển cấp chuyển qua này chậu tới. vừa lúc ống thép rút ra khi trong bồn thủy đã đổi hảo lâm nhân thuận thế phủng trong bồn nước ôn tuyển cấp người bị thương rửa sạch miệng vết thương lúc trước chu bách linh đi tìm tảo tú vân áo hạ hơn cánh tay bị chu bách linh trong tay chủy thủ hoa thương hoa thương miệng vết thương đó là bị nước ôn tuyển xúc rửa một phen sau bay nhanh khỏi hẳn trước mắt cái này người bị thương miệng vết thương tuy rằng rất nghiêm trọng nước ôn tuyển có thể hay không làm miệng vết thương khỏi hẳn tạm không thể biết ít nhất ít nhất có thể giúp đỡ ngăn một chút huyết đi quả nhiên phùng mấy phùng nước trôi giặt sạch miệng vết thương lúc sau, miệng vết thương liền không hề ra bên ngoài thấm huyết. Chương 629 màu thành tinh. Mà giờ phút này trong buồn nước ôn tuyển cũng thừa không nhiều lắm, lâm nhân liền từ tối áo, trên thực tế là từ trong không gian cầm một khối màu trắng vải bông ra tới. Dùng nước ôn tuyển đem vải bông xuống nước, sau đó đem súng nước vải bông chít thành khối, đắp ở người bị thương miệng vết thương thượng. Làm xong những việc này sau, lâm nhân mới phát hiện chính mình chán thượng ra không ít hãn, không có biện pháp. Đã không trải qua bác sĩ, đột nhiên cấp như vậy một cái ngã vào vũng máu chung người trị thương, trong lòng thật là thực khẩn trương. Cũng may người bị thương thương thế đã được đến khống chế, miệng vết thương không có lại đổ máu, người bị thương hô hấp cũng vững vàng không ít, nhìn qua đã không giống phía trước như vậy khó chịu. Ngay mùa đông, người bị thương liền như vậy ngã trên mặt đất cũng quái lánh, lâm nhân lại làm người cầm quần áo tới cấp người bị thương đắp lên. Lúc sau lâm nhân canh giữ ở phân xưởng bồi người bị thương đợi hơn phân nửa cái giờ. Vẫn luôn chờ đến bác sĩ dẫn theo cấp cứu dương chạy đến, lúc này mới yên tâm rời đi. Bị chuyện này một trí hoãn, Lâm Nhân đi vào hạ huân văn phòng thời điểm đã là giữa trưa. Giữa trưa tan tầm lúc sau có một cái nhiều giờ cơm trưa thời gian, dùng để ăn cơm trưa cùng cơm sau nghỉ ngơi. Bí thư tặng hai cái hộp cơm cơm trưa tiến bảo, Lâm Nhân cùng hạ huân hai cái một bên ăn cơm trưa, một bên nói Trần Đại Mai sự. Nghe Lâm Nhân nói Trần Đại Mai cho nàng tìm nhà chồng, chỉ còn chờ hai bên tương xem lúc sau liền đem sự tình làm. Hạ Hân sắc mặt tức khắc liền trầm xuống dưới, cơn cũng không ăn, đứng dậy liền phải đi ra ngoài. Lâm nhân gọi lại hắn, ngươi làm gì đi a Tìm ngươi đánh nhau. Chú ý điểm ảnh hưởng được không? Hạ Hân cười lạnh, đánh cọp mẹ dùng võ tùng liền thành, cần gì ta tự mình ra tay. Lâm nhân đang muốn hỏi một chút Hạ Hân tính toán xử lý như thế nào việc này khi, đột nhiên văn phòng ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Với lúc Hạ Hân giờ phút này liền đứng ở bên cạnh cửa, nghe được thanh âm thuận tay tướng môn kéo ra. nhưng thấy ngoài cửa đứng sinh sản trưởng khoa kia sinh sản trưởng khoa vẻ mặt ngượng nghịu rất là phạm sầu hôm nay này cùng nhau hai nạn lao động nên như thế nào hướng sưởng trưởng hội báo đâu sưởng trưởng mặc cho này hơn nửa năm mỗi lần sinh sản hội nghị thượng đều sẽ cường điệu cường điệu an toàn sinh sản an toàn sinh sản không nghĩ hôm nay thế nhưng ra như vậy sự nếu không phải có người kịp thời tới rồi khống chế được người bị thương thương thế chỉ sợ kia người bị thương căn bản đợi không được bác sĩ tới rồi liền đã chết mắt thấy đã là cuối năm Lập tức liền phải ăn tết, trong xưởng phân xưởng đã chết công nhân, không chỉ có sở hữu tương quan nhân viên đều phải chịu xử phạt, toàn bộ xưởng công nhân viên chức cũng đều đừng nghĩ quá hảo năm. Cho nên sinh sản trưởng khoa gõ khai xưởng trưởng cửa văn phòng, lại là khó xử thực, không biết việc này nên như thế nào mở miệng. Chính phạm khó gian, thình lình phát hiện xưởng trưởng trong văn phòng còn ngồi một người, không phải phía trước cứu kia người bị thương nữ tử lại là ai. Gì? Cái này nữ như thế nào sẽ ở xưởng trưởng trong văn phòng? con cùng xưởng trưởng một cái trên bàn ngồi ăn cơm thấy sinh sản trưởng khoa đôi mắt lao hướng lâm nhân trên người nhìn hạ hơn không cao hứng hỏi kia trưởng khoa tìm ta có chuyện gì sinh sản trưởng khoa ám đạo nếu phía trước cứu người nữ cùng xưởng trưởng quan hệ không bình thường nói không chừng xưởng trưởng đã sớm biết phân xưởng kia khởi thai nạn lao động vì thế cũng không có gì hảo khó khăn trực tiếp mở miệng nói hôm nay bảy phân xưởng tiểu ngũ bị rơi xuống ống thép chắt đến phía sau lưng mắt thấy liền phải mất mạng sau lại bị người cứu Hiện tại người ở bệnh viện đã thoát ly nguy hiểm, ta mới từ bệnh viện trở về, cố ý phương hướng sưởng trưởng ngài hội báo một Tiếng. Hạ huân như mày, ta lần nữa cường điệu muốn an toàn sinh sản, cư nhiên còn sẽ có như vậy muốn mệnh sự tình phát sinh, Ngươi cái này sinh sản trưởng khoa đều như thế nào đương. Sinh sản khoa chạm theo bản năng biện giải, cái này chính là cái ngoài ý muốn, thật sự ngoài ý muốn, chính là không vừa khéo. Hạ huân không nghe hắn giải thích, chém đinh chặt sắt nói, người đều thương lớn lên dạng. Liền tính là ngoài ý muốn kia cũng không phải ngoài ý muốn, cha rõ. Lần này an toàn sự cố cần thiết cha rõ. Sở hữu không đem an toàn sinh sản đương hồi sự người ta đều phải thật mạnh phạt. Sinh sản trưởng khoa có điểm đốc ngày thường ôn hòa hiền hậu cơ trí bình dị gần gũi sưởng trưởng gặp nguy không loạn, thái sơn sập trước mặt đều sẽ không động xác hôm nay đây là làm sao vậy, như thế nào liền lớn như vậy hòa khí. Rốt cuộc là trong xưởng lão tư lịch công nhân viên chức, sinh sản trưởng khoa thoáng sửng sốt một lát sau liền hiểu được cái gì. xưởng trưởng, xin ngài bớt giận, ta hiện tại liền trở về cha rõ, sở hữu không đem an toàn sinh sản đương hồi sự người ta hết thẻ cho người bắt được tới. Hạ Huân vẫy vây tay, đi làm đi, điều tra ra lúc sau cho ta liệt cái danh sách. Sinh sản trưởng khoa rời khỏi sau, Hạ Huân đóng lại văn phòng môn, trở lại lâm nhân bên người ngồi xuống, đang muốn tìm cái lấy cớ làm kia Trần Đại Mai đâu, rất tốt lấy cớ liền đưa đến trước mặt tới, sự tình đuổi đến thật đúng là xảo. nương này khởi sinh sản sự cố ta phi làm nàng ăn không hết gói đem đi lâm nhân nghe vậy không khỏi ở trong lòng lâm thầm nghiền ngấm lên lần này sinh sản sự cố vốn dĩ chính là cực tiểu sát xuất ngoài ý muốn thật muốn truy cứu trách nhiệm cũng không tốt truy cứu khá vậy đúng là bởi vì là tiểu sát xuất ngoài ý muốn không có minh xác trách nhiệm người cho nên đang nói pháp thượng mới tương đối linh hoạt hạ huân làm sướng trưởng muốn nương lần này sự cố cấp trần đại mai an một cái tội danh căn bản chính là dễ như trở bàn tay rượu liên rượu ở đem trần đại mai cùng lần này an toàn sự cố cấp liền ở cùng nhau đối trần đại mai trừng phạt càng nghiêm trọng hạ hân cái này xưởng trưởng quan ái công nhân tàn nhẫn trảo an toàn sinh sản quyết tâm lại càng lớn trong xưởng công nhân viên trước đối hạ huân liền càng là kính yêu đã có thể hung hăng làm trần đại mai còn dương chính mình hảo thanh danh còn tăng mạnh trong xưởng công nhân an toàn phòng bị ý thức một hòn đá trúng mấy con chim sao lại không làm lâm nhân càng cân nhắc càng nhịn không được lũ lưỡi hạ huân a hạ Hơn, thật là rảo hoạt về đến nhà đều mau thành tinh. Nếu Hạ Hân trong lòng đã có so đo, kia Lâm Nhân cũng không cần nhiều lời. Nàng Tam Hạ hai Hạ đem hộp cơm bên trong cơm ăn xong, lúc sau liền chuẩn bị rời đi. Ngươi vội đi, ta trở về ngủ trưa. Hạ Hân có chút không tha, vừa mới tới, muốn đi. Lâm Nhân, nơi này là ngươi công tác địa phương, ta ngốc tại nơi này không thích hợp a. Hạ Hân, kia Hảo, ta tan tầm sớm một chút trở về. Hai vợ chồng ở văn phòng cửa lưu luyến chia tay một phen, lúc sau Hạ Vân tặng Lâm Nhân rời đi. Hai người mới ra tới văn phòng hướng tới hàng hiên đi, liền nhìn đến hàng hiên khẩu chỗ ra tới một người, hơn 40 tuổi tuổi, đại bụng nạm, viên mặt, trên mặt mang theo thói quen tính tươi cười. Không phải triệu phó xưởng trưởng lại là ai? Triệu phó Xưởng trưởng vừa thấy đến Hạ Hân, lập tức liền đẩy mặt tươi cười. Đang muốn cùng Hạ Hân chào hỏi, đồng nhiên phát hiện Hạ Hân bên người đi theo cái nữ nhân, cùng còn rất khẩn. Lại nhìn kỹ, nữ nhân này không phải ngày đó buổi tối tới xưởng trưởng văn phòng cửa tìm Hạ Hân nữ sao? Giờ phút này tình hình nhìn lại, như thế nào hình như là Hạ Hân đối nàng thực không bình thường. Triệu Phó xưởng trưởng trong lòng một trận hồ nghi, ngoài miệng cũng không biết nên như thế nào chào hỏi, chỉ công thức hoa hướng về phía Hạ Vân cười cười xem như chào hỏi. Hạ Vân đem Lâm Nhân đưa xuống lầu, Lâm Nhân ngại hắn nhiều chuyện không cho hắn tiếp tục tặng, hắn lúc này mới một lần nữa lên lầu. Chương 630 Vui sướng cùng thất vọng. Triệu Phó xưởng trưởng ở hàng hiên bên đợi hảo một trận, mới rốt cuộc chờ tới rồi Hạ Hân đầy mặt tươi cười dò hỏi. xưởng trưởng xin hỏi vừa rồi vị kia là hạ hân liếc mắt nhìn hắn là ta tức phụ như thế nào ngươi có ý kiến triệu phó xưởng trưởng lập tức xua tay không có không có có nghĩ thẩm định hót xưởng trưởng tức phụ hai câu nhưng xưởng trưởng tức phụ bộ dáng kia hắn thật đúng là không biết ta nên như thế nào mở miệng không đợi triệu phó xưởng trưởng tưởng hảo định hót xưởng trưởng phu nhân tìm tử hạ hân đã cất bước tránh ra triệu phó xưởng trưởng nhìn hạ hân tránh ra bóng dáng Nhịn không được dơ tay lau đem trên trán mồ hôi lạnh, hắn nhớ tới ngày đó buổi tối Sưởng trưởng Tức phụ tới tìm Sưởng trưởng, hắn thế nhưng nói như vậy một phen lời nói tới chế nhạo Sưởng trưởng Tức phụ. Thiên, Sưởng trưởng Tức phụ ngày sau nên sẽ không muốn tìm hắn tính sổ đi. Lao Triệu càng muốn trong lòng càng không phải cái vị, hắn khổ tâm định bợ Sưởng trưởng lâu như vậy, mắt thấy cùng Sưởng trưởng quan hệ đã gắn bó rất là không tồi, lại không nghĩ rằng một cái không lưu ý đem Sưởng trưởng Tức phụ cấp đất tội. Tưởng hắn Lao Triệu ở trong xưởng làm nhiều năm như vậy, Khi nào phạm quá như vậy ngu xuẩn sai lầm. Lao triệu càng nghĩ càng tự trách. Bất quá nói trở về, xưởng trưởng tuấn tú lịch sự, sao liền cưới như vậy một cái tức phụ đâu. Như vậy tức phụ làm người tưởng không hiểu lầm đều khó. Lại nói lâm nhân cũng không biết chính mình hôm nay giữa chưa đi tranh hạ hơn văn phòng, thế nhưng cấp vị kia triệu phó xưởng trưởng tạo thành như vậy đại bối rối. Nàng về đến nhà, rửa mặt, thay đổi thân khoan khoái quần áo, lúc sau liền ở trong phòng ngủ nằm xuống chuẩn bị ngủ trưa. mơ mơ màng màng nửa ngủ nửa tỉnh hết sức, đột nhiên cảm giác không gian trung đồng ruộng nhân sinh linh chi manh mối ở vui sướng nói cái gì to mò dưới nàng nội coi một lần không gian, nhưng thấy trong không gian mặt đồng ruộng trên không xương mù phi thường lủng, lại nhìn kỹ xương mù nơi phát ra là kia một gốc cây tham vương cùng kia một cây chi vương. Tình cảnh này, chọc đến lâm nhân tức khắc buồn ngủ toàn vô, không rảnh lo cái gì ngủ chưa không ngủ chưa, vội vàng vào không gian tới. Nàng vào không gian, đi vào không gian đồng ruộng tham vương bên cạnh nhìn kỹ. nhưng thấy này cây tham vương đã hoàn toàn thành thục lên không chỉ có nó chính mình đã trưởng thành thục nó bên cạnh thổ địa thượng đã sinh sôi nảy nở ra mấy tiểu cây tham vương tiểu manh mối manh mối đều rất nhỏ không nhìn kỹ đều nhìn không ra tới nhưng có mầm không lo trường chỉ cần nàng tỉ mỉ bồi dưỡng này đó tiểu manh mối nhất định sẽ chậm rãi lớn lên thành thục lên sau đó tiếp tục sinh sôi nảy nở tình cảnh này khiến cho lâm nhân trong lòng một trận vui sướng nghĩ đến hẳn là nàng hôm nay buổi sáng ở xưởng máy móc cứu cái kia công nhân Vạn hồi rồi một cái mạng người, lúc này mới khiến cho tham vương chi vương trưởng thành một mạng lớn, thành thục lên. Con đừng nói, cái kia bị thương công nhân không chỉ có cho hạ huân nghiêm trị Trần Đại Mai cơ hội, trả lại cho nàng cơ hội làm tốt sự, làm nàng không gian tham vương chi vương thành thục lên, cái kia công nhân thương đối nàng cùng hạ huân hai vợ chồng trợ giúp quá lớn. Quay đầu lại nàng nhất định phải bất thời giờ đi thăm một chút cái kia công nhân, hảo hảo hướng hắn nói cái tạ. Trước mắt lâm nhân vô cùng vui sướng xem qua tham vương lúc sau. Lại đi vào Chi Vương bên cạnh xem xét một phen. Nhưng thấy Chi Vương cũng đã trưởng thành thụ, kết ra tới bảo tử rừng ở thổ địa thượng, đã làm tốt mọc dễ nảy mầm chuẩn bị. Trước kia vô cùng chờ đợi tham vương cùng Chi Vương, tại đây một khắc, rốt cuộc hoàn toàn trưởng thành, lâm nhân tâm tình rất là kích động. Cái loại này hướng tới nhiều ngày mục đích rốt cuộc đạt thành vui sướng, không lời nào có thể diễn tả được. Nàng trầm tĩnh ở như vậy vui sướng tâm tình, ở đồng ruộng chung ngồi hảo một trận, đã hoàn toàn tiếp nhận rồi trước mắt hiện thực lúc sau. mới cẩn thận từ chi vương thượng mặt bảy một tiểu khối sùng dưới đặt ở trong miệng ăn đi xuống lại từ tham vương thượng mặt xả một cây tham cần rửa sạch sẽ đặt ở trong miệng ngay thực không gian trung hiệu dụng mạnh nhất linh dược ăn xong đi lúc sau lâm nhân bắt đầu tĩnh tâm chờ đợi linh dược phát huy tác dụng chính là chờ tới chờ đi cũng chưa chờ đến nàng muốn hiệu dụng thân thể của nàng nên là cái bộ dáng gì vẫn là cái bộ dáng gì một chút cảm giác đều không có một chút biến hóa cũng không có Cái này làm cho Lâm Nhân ở vô cùng vui sướng lúc sau lại nhịn không được thất vọng, chẳng lẽ liền tham vương cùng chi vương đô không có biện pháp chữa khỏi nàng quẹ chân. Nàng quẹ chân như thế nào liền như vậy ngoan cố đâu. Suy thật lớn thất vọng, Lâm Nhân không nghĩ tiếp tục ngốc tại trong không gian, nàng từ không gian ra tới, nằm trở lại trên giường tiếp tục ngủ chưa. Ngủ cũng ngủ không được, liền như vậy trận tròn mắt ở trên giường nằm ba ngày, vẫn luôn nằm đến sắc trời tối sầm xuống dưới, hạ hân sắp tan tầm trở về, nàng lúc này mới rời khỏi giường. dùng trong không gian thực phẩm gia công cơ gia công cơm cùng vài đạo cơm nhà ra tới. Đồ ăn mới vừa mang lên bàn, hạ huân liền đã trở lại. Hắn giặt sạch tay, ở bàn ăn bên ngồi xuống, tưởng hảo hảo hướng nàng hội báo một chút, hắn hôm nay đều cấp trần đại mai ăn kia mấy hạng tội danh. Nhưng cẩn thận vừa thấy, lâm nhân cảm xúc thật không tốt, đầy mặt hề vải cùng thất vọng, cả người héo nhi đến giống xương đánh cả tím giống nhau. Vì thế nhịn không được hỏi nàng, hôm nay đây là làm sao vậy? Như thế nào như vậy không vui? Lâm nhân hứng thú thiếu thiếu đảo trong chén cơm, buồn bạ hiểu xịu đáp, không có gì. Hạ Vân dịch ghế, ngồi vào nàng bên cạnh tới, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, quan tâm hỏi, sao có thể không có gì, ta xem ngươi rõ ràng chính là gặp gỡ cái gì chuyện thương tâm, ngươi nói ra ta nghe một chút, không chuẩn ta có thể giúp ngươi giải quyết nan đề đâu. Lâm nhân nhìn mắt trên mặt hắn tha thiết quan tâm, trong lòng càng toan, hắn đối nàng như vậy hảo, nàng lại có quẻ lại xấu chỉ biết cho hắn kéo chân sau. Chuyện của ta ngươi không giúp được. nàng vô cùng khổ sở nói như vậy một câu sau liền đứng lên tránh ra trở về phòng ngủ hướng trên giường một đảo chính mình cùng chính mình phát lên hận rỗi hạ huân truy vào phòng bồi nàng cùng nhau nằm hỏi nàng có phải hay không trần đại mai lại tới tìm ngươi lâm nhân rốt cuộc nhịn không được ôm hắn cổ khóc lớn lên nếu là ta chân cùng ta mặt rốt cuộc chị không hết làm sao bây giờ hạ huân vừa nghe thở phao nhẹ nhõm ta cho là cái gì cùng lắm thì sự tình đâu nguyên lai là vì việc này a. yên tâm còn không phải là trị chân sao quay đầu lại ta tìm mấy cái chuyên gia cùng y ỉa sư tới tổng có thể nghĩ đến đem chân của ngươi chữa khỏi biện pháp vì làm nàng an tâm hắn nói làm liền làm lập tức liền đi phòng khách cầm lấy điện thoại ống nghe bắt đầu bắt điện thoại lâm nhân nguyên tưởng rằng hắn là cố ý làm làm bộ dáng an ủi nàng lại không nghĩ rằng hắn thật đúng là liền bắt một vị khoa chỉnh hình chuyên gia điện thoại trong không gian mặt linh dược đều trị không hết chân cái này niên đại chuyên gia sao có thể sẽ có biện pháp nàng cuống quýt ra phòng ngủ Muốn ngăn lại Hạ Hân. Cũng may Hạ Hân bắt thông điện thoại sau cũng không nhiều lời, thoáng nói hai câu lúc sau liền hẹn thời gian gặp mặt nói. Lâm nhân đi đến hắn bên người thời điểm, hắn đã cắt đứt điện thoại. Không cần cái gì khoa chỉnh hình chuyên gia, ta chính mình nghĩ lại biện pháp hảo. Nàng nói, Hạ Hân, trước làm chuyên gia nhìn xem chân của ngươi, có thể trị liền trị, thật muốn là không thể trị cũng không ảnh hưởng, ta khẳng định sẽ không để ý chân của ngươi, ta ước gì ngươi không như vậy hoàn mỹ, như vậy ta còn có thể thiếu mấy cái tình địch. Chương 631 giống như không có tật xấu. Lâm nhân nghe vậy, nhịn không được cười một chút, đều khi nào hắn còn có tâm tư nói giỡn. Ta chân ta chính mình trị, những cái đó cái gọi là chuyên gia, không có gì hảo biện pháp, bọn họ khẳng định sẽ đem ta chân lộng quả quyết sau một lần nữa nuôi xương, ta cũng không nên tao như vậy tội. Lâm nhân xuyên qua trước hoạn quá nặng bệnh, cho nên trong lòng chỗ sâu trong rất là sợ hãi bác sĩ. Thật muốn là hạ hơn ngạnh muốn mang nàng đi xem bác sĩ, này chân nàng không trị cũng thế. cấp chuyên gia điện thoại là không có lại đánh, hai người từ phòng khách trở về phòng ngủ, một lần nữa ở trên giường nằm, Hạ Vân tưởng hết biện pháp nói giỡn đậu nàng vui vẻ. Rốt cuộc Lâm Nhân ở Hạ Vân an ủi hạ tâm tình hảo không ít, hoa ở Hạ Vân ấm áp trong ngực, bất chi rắc gian thế nhưng ngủ rồi đi. Một giấc ngủ tới rồi nửa đêm, bỗng nhiên cảm giác trên đùi nóng rất đau, từ huyết nhục đến cốt cách, tất cả đều như là bị dao nhỏ cắt giống nhau, theo trái tim nhảy lên tần suất, một chút một chút xuyên tim đau. Giấc khẳng định ngủ không nổi nữa. Lâm Nhân chịu đựng kia từng cái đau nhức, chỉ nhịn một lát liền nhịn không nổi nữa, ôm cái kia đau nhức vô cùng chân ở trên giường lăn lộn lên. Hạ Huân bị Lâm Nhân động tĩnh náo tỉnh, tỉnh lại nhìn đến nàng ôm chân mãn giường lăn lộn, tức khắc bị dọa sợ. Người nơi nào không thoải mái? Người làm sao vậy?" Hắn đem nàng ôm vào trong lòng lực, chính là mới vừa một chạm vào nàng thân thể, liền phát hiện nàng cả người đều là mồ hôi. Hạ Huân kinh hãi, nơi nào còn dám trì hoãn, lập tức liền phải gọi điện thoại kêu xe cứu thương. Lâm nhân không nghĩ đi bệnh viện, giữ chặt hạ vân cánh tay, ta không có việc gì, ta không đi bệnh viện. Nàng đoán, hẳn là nàng buổi chiều ăn vào đi tham vương cùng chi vương nổi lên hiệu dụng. Bằng không vì cái gì nàng mặt khác bộ vị đều hảo hảo, cố tình quẹ rất này chân xuyên tim đau. Hạ Vân khuyên nàng, ngươi đều đau thành như vậy, vẫn là đi tranh bệnh viện đi, vạn nhất đợi chút nghiêm trọng làm sao bây giờ. Lâm nhân cùng hắn nói không thông, liền lui một bước, ngươi kêu một cái bác sĩ tới trong nhà đi, dù sao ta sẽ không đi bệnh viện. Hạ Hân không có biện pháp, chỉ phải trước ý liền nàng. Vừa lúc đêm qua hắn liên hệ một vị khách hàng chuyên gia, mà vị kia chuyên gia cũng ở tại kinh thị, vì thế hắn liền trực tiếp cấp vị kia chuyên gia gọi điện thoại, thỉnh chuyên gia tới cửa một chuyến. Nói đến cũng khéo, Hạ Hân này thông điện thoại đánh xong lúc sau, Lâm Nhân chân liền không có phía trước như vậy đau. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, cảm giác đau dần dần yếu bớt. Lâm Nhân suy đoán, hẳn là trị liệu chân thương nhất đau kia một trận thời gian ngao qua đi. Lúc sau chân thương bắt đầu dần dần khỏi hẳn, cho nên liền cảm giác không như vậy đau, nàng trong không gian linh dược dược hiệu, nàng vẫn là tương đối hiểu biết. Hạ Huân liên hệ vị kia khoa chỉnh hình chuyên gia, mãi cho đến buổi sáng 5 giờ nhiều trung sắc trời mông lung lượng thời điểm mới chạy tới. Hạ Huân từ trạch khu ngoài cửa lớn đem vị kia chuyên gia mời vào trong phòng khi, lâm nhân trên đùi đã chỉ còn tiểu trận đau đớn, thoáng nhịn một chút là có thể nhận qua đi. Ở vị kia chuyên gia đã đến phía trước, lâm nhân đã đem trên người kia thân hạn thấu quần áo thay đổi đi xuống. giờ phút này nàng xuyên thân khô mát quần áo dựa vào đầu giường mỏi mệt đến thẳng mệt ra rời nàng một bên nhắm mắt lại ngủ gà ngủ gật một bên nghe trong phòng khách mặt hạ vân cùng vị kia chuyên gia nói chuyện với nhau tiên đại phu ta ái nhân chân phía trước ở đường huyện động đất thời điểm gây xương quá sau lại khỏi hẳn liền què động đất phía trước nàng là cái phi thường khỏe mạnh người hạ vân đem tình huống của nàng đại khái cùng vị kia họ tiền chuyên gia đại phu nói một lần tiên đại phu làm khoa chỉnh hình chuyên gia nghe xong hạ vân nói sau Trong lòng đối với lâm nhân chân thương đã đại khái có cái hiểu biết. Ta có thể hay không xem xét một chút người hái nhân chân. Tiền đại phu nói. Hạ Vân vội dẫn tiền đại phu tiến vào phòng ngủ. Ta nửa đêm cho ngươi gọi điện thoại thời điểm nàng chân vô cùng đau đớn. Cả người lứa ra mồ hôi lạnh, rất là doa người. Hiện tại đã khá hơn nhiều, nói là chỉ thoáng có một chút đau. Tiền đại phu đi đến lâm nhân mép giường, làm lâm nhân đem ống quần quấn lên tới, hắn hảo xem xét một vài. Lâm nhân theo lời cuốn lên ống quần. Hạ Hân đem trong phòng sở hữu đèn đều mở ra. Tiên đại phu rất là cẩn thận đem lâm nhân chân kiểm tra một phen, cuối cùng đến ra kết luận, này chân, giống như cũng không có cái gì tật xấu. Hạ Hân không tin, nàng ngày hôm qua nửa đêm đau đến chết đi sống lại, như thế nào sẽ không có tật xấu. Tiên đại phu ninh mày, đem lâm nhân chân lại kiểm tra rồi một phen, từ mắt cá chân đến đầu gối, sở hữu xương cốt hắn đều sờ soạn một lần, là thật sự không có kiểm tra ra tới cái gì tật xấu à. Nhưng không có tật xấu. Lại như thế nào sẽ đau cả người đổ mồ hôi lạnh đâu Tiền đại phu lần này cũng không dám mạo muội mở miệng Chỉ đối Hạ Hơn nói Vẫn là mang theo người phu nhân đi bệnh viện Dùng dụng cụ hảo hảo kiểm tra một chút đi Đãi kiểm tra kết quả ra tới Ta lại tìm người hội trần Hạ Hơn trần chờ một chút Giống như cũng chỉ có thể như vậy Vì thế cảm tạ tiền đại phu Rất là khách khí tặng tiền đại phu rời đi Ra tới trạch khu đại môn thời điểm Hạ Hơn rất là băn khoăn tiền đại phu thật là phiền toái người Hơn phân nửa đêm đem ngài đánh thức, lại phiền toái ngài chạy như vậy một chuyến. Tiên đại phu cũng khách khí thực, đương bác sĩ, đây đều là thường có sự, ngày hôm qua ban đêm hạ sường, mặt đường bị đông lạnh trụ tìm không thấy xe, tới trưởng, thật là xin lỗi. Ai không biết kinh thị sưởng máy móc vị này hạ xưởng trưởng là cái cực khôn khéo người, không chỉ có khôn khéo còn cực phúc hậu, cùng hắn đánh quá giao tế người đều nói, hắn chưa bao giờ sẽ làm người có hại. Nói như vậy, khôn khéo người nhiều âm hiểm, mà phúc hậu người nhiều thành thật. chỉ có cái này hạ hơn là cái ngoại lệ làm người khôn khéo lại phúc hậu danh tiếng thật tốt thanh danh cực hảo cũng đúng là hướng về phía hạ hơn danh tiếng cùng làm người tiền đại phu mới ở nhận được hạ hân điện thoại lúc sau lập tức nhích người hướng nhà hắn đuổi đổi làm người khác trực tiếp đuổi rồi mấy cái học sinh đi ứng phó một chút xong việc hạ hơn cùng tiền đại phu hai cái ở trạch khu ngoài cửa lớn hàn huyên một trận lúc sau còn cố ý phái tiểu hồ hảo sinh tặng tiền đại phu về nhà nói đến cũng khéo kia tiểu hầu nguyên là tới đón hạ hơn đi làm Hạ Huân hôm nay muốn ở nhà bồi Lâm Nhân, không cần ngồi xe, vừa lúc an bài tiểu hồ đưa tiền đại phu về nhà. Tiến đi tiền đại phu lúc sau, Hạ Huân trở về trong nhà, thấy Lâm Nhân đã ngủ. Hắn đem nàng ở trên giường phóng bình, sau đó lại cho nàng đắp chăn đàng hoàng, thấy nàng sắc mặt đã hảo không ít, một chút không giống ngày hôm qua ban đêm như vậy trắng bệnh, hắn trong lòng mới yên tâm không ít. Ngoài cửa sổ sắc trời đã sớm đã đại lượng, Hạ Huân sợ quấy dày đến nàng, đem trong phòng ngủ mặt đèn đều đóng. Lúc sau chính hắn ôm chăn đi vào phòng khách trên sofa ngủ bù Lâm nhân một giấc này ngủ đến cực trầm. Tựa hầu ngày hôm qua ban đêm không ngủ hảo, hôm nay muốn đem thiếu rất sở hữu giác đều bổ trở về giống nhau. Từ buổi sáng tiền đại phu rời đi, vẫn luôn ngủ đến buổi tối trời tối, đều còn không có có thể tỉnh lại. Hạ huân ở trong phòng thủ nàng một ngày, thấy nàng vẫn luôn ngủ đến trời tối đều còn không có tỉnh, bất giác có chút lo lắng. Không dám lại làm nàng tiếp tục ngủ, vào nàng phòng, khai đèn, muốn đem nàng đánh thức. chương sáu thoát thai hoàng cốt đèn mới vừa vừa mở ra hạ huân liền nhìn đến lâm nhân mặt có điểm không thích hợp nàng trên mặt như là trường nấm giống nhau bạch hồ hồ nổi lên không ít ra tiết nên không phải là nàng chân thương hảo lại xuất hiện mặt khác chứng bệnh đi hạ huân không phải không có lo lắng đi đến lâm nhân bên cạnh không lưng cẩn thận xem xét một chút nàng mặt thấy nàng mặt chỉ là ở lột da cũng không phải trường nấm ban đầu kia một tầng da ở dần dần bốc ra tân da hồng hồng lộn lộn đang ở dần dần ra bên ngoài trường hắn nhịn không được rỗi tay chạm vào một chút trên mặt nàng cái tia sẹo không chạm vào tắt đã một chạm vào dưới cái tia sẹo thế nhưng bóc ra hơn phân nửa hạ huân bị này tình hình do sợ này rốt cuộc sao lại thế này đầu tiên là chân đau sau đó là trên mặt sẹo lột ra bóc ra nên không phải là nàng chân cùng mặt bắt đầu bình phục đi ngẫm lại nàng đêm qua khóc lóc hỏi hắn nàng chân cùng mặt đều trị không hết làm sao bây giờ hạ huân lập tức cảm thấy ra tới cái gì nhất định là nàng chính mình buồn bán ra cái gì dựa tới Chính mình ăn cho chính mình trị chân, mới đầu dược hiệu không ra tới trong lòng không cao hứng, tới rồi nửa đêm dược hiệu ra tới. Lâm nhân bên này đang ngủ ngon lành, đột nhiên cảm thấy trên mặt một trận đau đớn, tại đây trận đau đớn trung tỉnh lại. Mở to mắt vừa thấy, Hạ Huân đứng ở nàng mép giường, ánh mắt lo lắng lại mãn hàm tò mò nhìn nàng. Lâm nhân không rõ hắn vì cái gì sẽ dùng như vậy ánh mắt xem nàng, nàng nhớ tới vừa mới trên mặt có điểm đau đớn, theo bản năng giơ tay hướng trên mặt sờ sờ. Lúc trước Hạ Huân chạm vào một chút nàng mặt Cái kia sẻo liền bóc ra hơn phân nửa, giờ phút này nàng chính mình dơ tay như vậy một sở, kia nói vết sẻo liền hoàn toàn bóc ra xuống dưới. Bởi vì không phải kia khối ra chính mình tự nhiên bóc ra, cho nên trên mặt có điểm đau. Lâm nhân không nghĩ tới chính mình ngủ một giấc mà thôi, tỉnh lại trên mặt sẹo cư nhiên liền như vậy rớt. Kia nàng rất sẻo lúc sau mặt là bộ dáng gì? Còn có nàng chân, hiện tại thế nào? Lâm nhân nhịn không được, bay nhanh sốc lên chăn xuống giường tới, giày đều không rảnh lo xuyên. Liền như vậy ở trong phòng đi rồi mấy cái qua lại. nay vừa đi, nhưng đem nàng nhạc hỏng rồi, chỉ cảm thấy hai cái đùi tất cả đều khỏe mạnh vô cùng. Đi đường trở nên đặc biệt nhẹ nhàng, không chỉ có nhẹ nhàng lại còn có huyền chuyển nhẹ nhàng thực, một đinh điểm tật xấu đều không có. Lâm nhân vui vẻ hỏng rồi, lại thử nhảy mấy lần. Cảm giác thân thể là thật sự nhẹ nhàng lại huyền chuyển nhẹ nhàng, thoải mái cực kỳ. Hạ hơn một bên nhìn, cũng đi theo cao hứng, hiếu kỳ nói, người đây là ăn cái gì linh đan rượu dược Tự nhiên ngủ một giấc chân thì tốt rồi. Lâm nhân vui vẻ cực kỳ, hiện tại không cần đưa ta đi bệnh viện đi. Hạ Hơn nói, bệnh viện có thể không cần đi, bất quá ngươi nhất định phải ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi một thời gian. Ngày hôm qua ban đêm nàng đau đến mãn giường lăn lộn tình hình, là thật sự dọa đến hắn, hắn nhưng không nghĩ nàng lại có cái gì sơ xuất. Bảo hiểm khởi kiến, vẫn là làm nàng hảo hảo tĩnh dưỡng một thời gian tương đối hảo. Lâm nhân hiện tại nơi nào còn có công phu để ý tới hắn. vội vàng từ phòng ngủ chạy đến buồng vệ sinh hướng về phía buồng vệ sinh kia mặt gương nhìn lại xem chỉ thấy trên mặt da đã lột một tầng đem kia tầng lột rất ra phất rớt bên trong kia tầng hồng nộn tinh tế tân ra nhìn qua giống mới sinh trẻ con làn da giống nhau non mịn cực kỳ chính là trường sẹo vị trí vết sẹo là bị nàng chính mình chạm vào rớt tân ra thượng để lại một tiểu đạo vẹt đỏ một tiểu đạo vẹt đỏ thực dễ làm lâm nhân từ trong không gian lộng một chậu nước ôn tuyển ra tới phùng một đại phùng nước ôn tuyền hướng trên mặt trụt cường điệu chụp trên mặt kia một tiểu đạo vệt đỏ như vậy giặt sạch trong chốc lát mặt sau trên mặt cũ ra hoàn toàn lộ tẫn tân gia nhìn qua cũng tự nhiên rất nhiều không hề phiếm hồng bạch bạch nộ nộn, lột sát trứng gà giống nhau tinh tế đẹp không nhiễm một đinh điểm tạp chết thật tốt quá nàng hoàn toàn bình thường lâm nhân sờ sờ chính mình chân sau đó lại sờ sờ chính mình mặt vui vẻ chi tình không thể miêu tả chỉ biết một cái kính ngây nô cười hạ huân ỉ ở buồng vệ sinh khung cửa thượng nhìn nàng Ngươi hiện tại là tất cả đều bình phục, về sau ta liền thảm. gặp thời khi nơi trốn để phòng những cái đó đối với ngươi bụng dạ khó lường nam nhân. Hiện tại nàng đâu chỉ là bình phục, nàng này căn bản chính là thoát thai hoàn cốt. Từ bình phàm bình thường vịt con xấu xí lập tức liền biến thành cao quý Mỹ lệ thiên Nga Trắng. Mỹ mạo như hoa, dáng người là nước, lại lộ ra sởi thường nhân sở không có linh động chi khí, tựa như lầm truy nhân gian tiên nữ giống nhau, đẹp làm ngươi không rời mắt được. Lâm nhân bổ nhào vào hạ hân trong lòng ngực Chấn an hắn, yên tâm, ta thời khắc ghi khắc ngươi là của ta nam nhân, bên nam nhân ta xem đều sẽ không đi xem. Hạ Huân bị trong lòng ngực nữ nhân câu đến trong lòng ngứa, hắn một cái dùng sức đem nàng bế ngang lên, bước nhanh hướng tới phòng ngủ đi đến. Lâm nhân kinh hãi, ngươi muốn làm gì? Hạ Huân đem nàng đẻ ở trên giường, ở nàng cổ chỗ sâu trong ai nhiệt khí, đương nhiên là thực hiện làm ngươi nam nhân nghĩa vụ, đồng thời hành xử một chút ta chủ quyền. Lâm nhân nở nụ cười, không phải nói thư thả mười ngày. Quá Tết âm lịch thời điểm lại nói, Hạ Hân, ngươi này không phải đã trị hết mặt cùng chân, dựa theo trước đó ước định, đêm nay chúng ta đến động phòng hoa trúc. Lâm nhân lắc đầu, không được. Tà chân vừa mới hảo, không biết hôm nay ban đêm còn có thể hay không đau. Hơn nữa ngươi từ ngày hôm qua cho tới hôm nay cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi, lao động quá mức sẽ thương thân, chúng ta vẫn là mặt khác lại tìm thời gian đi. Hạ Hân ủy khuất thực, đem đầu để ở nàng cổ, nỗ lực bình phục trong thân thể xúc động. lao động quá mức có thể hay không thương thân hắn cũng chưa cái gọi là, hắn bất quá là nhớ thân thể của nàng, sợ hôm nay ban đêm nàng lại sẽ chân đau, cho nên vẫn là trước quan sát mấy ngày rồi nói sau. Vì thế hai người chỉ là nằm ở trên giường nói trong chốc lát lời nói, lúc sau lại rời giường tới làm điểm cơm ăn. Ăn qua sau khi ăn xong lâm nhân trở về phòng nằm tiếp tục dưỡng thân thể, sợ hạ huân nghỉ ngơi không tốt, hôm nay buổi tối nàng không có lại làm hạ huân bồi, đuổi hắn đi chính hắn phòng nghỉ ngơi. Bởi vì nàng Hắn đã chậm trễ một ngày không đi làm, ngày mai nói cái gì đều không thể chậm trễ nữa, mà vì hắn ngày mai có thể có cái tốt tinh thần trạng thái đầu nhập đến công tác chung, hôm nay buổi tối hắn cần thiết nghỉ ngơi tốt. Hai người vừa mới kết hôn không mấy ngày, chính là đối với lâm nhân tới nói lại giống như cùng hắn bên nhau thật lâu, lão phu lão thê giống nhau. Đêm đã khuya, hai người từng người ở từng người phòng dần dần ngủ say. Lẫn nhau đều ngủ yên một đêm. Ngày hôm sau buổi sáng, Hạ Hân đem cơm sáng làm tốt. vội vàng ngăn qua cơm sáng lúc sau liền đi làm lâm nhân ở trên giường lại một trận cảm giác ngủ no rồi lúc này mới rời giường tới rửa mặt ăn cơm ăn qua cơm đem bắt cơm ngâm mình ở bồn nước chuẩn bị tiếp tục về phòng nằm đi nàng rõ ràng cảm giác được tham vương cùng chi vương hiệu dụng có bao nhiêu thần kỳ mỗi ngủ một giấc tỉnh lại đều sẽ cảm giác thân thể thượng biến hóa rất lớn càng đổi càng khỏe mạnh càng đổi càng nguyện chuyển nhẹ nhàng càng đổi càng tinh thần càng đổi càng thon thả đẹp cho nên nàng chuẩn bị ngủ tiếp một giấc Không chuẩn một giấc này tỉnh lại nàng sẽ biến thành vạn nhân mê nữ thần. Lâm nhân sủi vô cùng vui sướng tâm tình ở trên giường nằm xuống, mới vừa nhắm mắt lại chuẩn bị lại mị mị đến ngủ một giấc, bỗng nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Chương 633 tiền đại phu chưa khỏi. Ai a? Như thế nào sẽ ở ngay lúc này tới gõ cửa? Lâm nhân ở trên giường chờ mình, chỉ đương không nghe thấy tiếng đập cửa, tiếp tục ngủ. Chính là cốc cốc cốc, lại là ba đạo tiếng đập cửa vang lên. tựa hồ người nọ cho rằng vừa rồi tiếng đập cửa không có khiến cho phòng trong người chú ý, lúc này gõ đến càng thêm dùng sức, kia gõ cửa thượng nghe đi lên rất là trói thai. Lâm Nhân là rốt cuộc không có biện pháp trang nghe không thấy, không thể không từ trên giường ngồi dậy, đi tới cửa mở cửa. Ngoài cửa đứng người là Lưu Hồng Anh, cái này làm cho Lâm Nhân rất có chút kinh ngạc, thầm nhi, sao ngươi lại tới đây? Lưu Hồng Anh vội nói, là hạ xưởng trưởng để cho ta tới, hắn nói hắn vội vàng trong xưởng công tác không có thời gian chiếu cấu ngươi ta tới chăm sóc một chút người. Lâm nhân một bên làm Lưu Hồng Anh vào nhà, một bên ở trong lòng ám đạo, cái này hạ hơn thật đúng là nhiều chuyện. Nàng đều đã hảo, hắn làm cái gì vẫn là không yên tâm. Lưu Hồng Anh trợ tiến như vậy một chỗ căn phòng lớn, rất có chút kinh ngạc, trong xưởng công tác như vậy nhiều năm, cũng không biết xưởng lãnh đạo phòng ở như vậy khí phái. Thẩm nhi, người ngồi đi. Lâm nhân khách khí thỉnh Lưu Hồng Anh ngồi xuống, sau đó đi đến phòng bếp cấp Lưu Hồng Anh đổ ly nước cấm tới. lưu hồng anh đem trong phòng mặt bài trí đều đánh giá một lần lúc sau lúc này mới phát hiện lâm nhân chân giống như không què trên mặt xẻo cũng không thấy cả người giống như nước trong bên trong phủ dung giống nhau đẹp đến không được thiếu nhân ngươi này chân thật sự là hảo lưu hồng anh không phải không có kinh ngạc nói lâm nhân nghe lưu hồng anh nói âm đánh giá hạ hơn là tưởng đã để qua nàng chân liền đáp ân đã hảo vừa mới hảo còn cần tĩnh dưỡng gần nhất một đoạn thời gian đều không thể ra cửa đi lại Quẹ lâu như vậy chân, đột nhiên trong một đêm thì tốt rồi, nói ra đi cũng quá không thể tưởng tượng, cho nên Lâm Nhân cũng cố ý cường điệu một chút yêu cầu tính dưỡng. Lưu Hồng Anh nghe nói Lâm Nhân chân vừa vặn, vội đứng lên, kéo Lâm Nhân làm nàng chạy nhanh ngồi xuống, chân của ngươi vừa vặn, không thể nơi nơi loạn đi, ngươi muốn làm gì sự giao cho ta liền hảo. Bằng không này chân dưỡng không tốt, lại lưu lại cái gì tật xấu nhưng làm sao bây giờ. Tục Nữ nói, thương gân động cốt một trăm thiên, ta xem nột. ngươi ít nhất muốn dưỡng đến sang năm đầu xuân thời tiết ấm áp mới có thể ra cửa lưu hồng anh vô cùng lo lắng một trận nhắc mãi lâm nhân mỉm cười tất cả đều tiếp nhận rồi khó được có người như vậy quan tâm nàng nghe lưu hồng anh quan tâm lời nói lâm nhân trong lòng ấm áp cực kỳ lưu hồng anh việc này chuyện đó cùng lâm nhân dặn dò hảo sau một lúc lúc này mới nhớ tới sưởng trưởng phái chính mình tới mục đích không khỏi ở trên đùi một phách nhìn ta chỉ lo nói chuyện ngươi này có hay không cái gì thủ công nghiệp nhi ta tới cấp ngươi làm một lần Lâm Nhân lắc đầu, không có việc, Thẩm nhi, ngươi là khách nhân, ngồi cho chuyện uống uống trà liền hảo, ngươi cái gì đều không cần làm. Lưu Hồng Anh nào dám chạy đến sưởng trưởng trong nhà đương khách nhân, nàng lại hỏi Lâm Nhân, ngươi cơm sáng ăn không? Ta cho ngươi làm điểm đồ vật ăn đi. Lâm Nhân lại lần nữa lắc đầu, không cần như vậy, Thẩm nhi, ta vừa mới ăn qua cơm sáng. Lưu Hồng Anh thấy trong phòng thu thập cực kỳ sạch sẽ, biết Lâm Nhân nói không có thủ công nghiệp nhi là nói thật, lúc sau lại nghe nói Lâm Nhân cơm sáng đã ăn. Cho nên cũng không cần nàng giúp đỡ nấu cơm ăn. Đã có thể như vậy nhàn ngồi quái biển lưu Vì thế Lưu Hồng Anh tìm đề tài cùng Lâm Nhân nói chuyện thiếm. nghe nói người này chân là tiền đại phu cấp chứa khỏi. Tiền đại phu này y thuật thật đúng là tuyệt. Nghe nói? Nghe ai nói? Lâm Nhân không cần tưởng đều có thể đoán được, Lưu Hồng Anh khẳng định là nghe Hạ Hơn nói. Nhưng thật ra không nghĩ tới Hạ Vân đem sự tình suy xét như vậy toàn diện, nàng không nghĩ tới sự tình hắn đều thế nàng xử lý tốt. Nàng quẹ lâu như vậy chân Đột nhiên bình phục, người ngoài biết được lúc sau khẳng định sẽ tò mò, êm đẹp, nàng chân như thế nào liền hảo đến như vậy hoàn toàn. Mà nàng chính mình nuôi chồng linh dược trị hết chính mình chân sự là trăm triệu không thể nói ra đi. Tìm cái tiền đại phu tới đỉnh nồi, mặc kệ trên người nàng đã xảy ra nhiều ít kỳ tích, toàn bộ đều đẩy đến tiền đại phu trên người xong việc, như vậy nàng ngày sau ra cửa hành tẩu là có thể thiếu không ít phiền toái, Hơn nữa tiền đại phu là thật sự tới nhà nàng đến khám bệnh tại nhà quá. trạch khu cổng lớn bảo vệ cửa có thể làm chứng. Như vậy tưởng tượng, lâm nhân liền hảo không trần chờ ứng hạ, đúng vậy, là tiền đại phu chưa khỏi ta. Tiền đại phu là khoa chỉnh hình chuyên gia, y lý thuật rất là khó lường, vốn dĩ ta đối ta chân cũng chưa báo cái gì hy vọng, không nghĩ tới tiền đại phu diệu thủ nhân tâm, thế nhưng thật sự đem ta chân chữa khỏi. Lưu Hồng Anh nghe xong, lập tức đối tưởng tiền đại phu kính để ngũ thể đầu địa lại đem tiền đại phu hảo một phen khích lệ. Rất giống tiền đại phu chính là hoa đà trên đời biển thức trọng sinh giống nhau. Nói xong tiền đại phu, Lưu Hồng Anh bất giác nhớ tới một sự kiện tới, vội đối Lâm Nhân nói, có một kiện thực quan trọng sự ta thiếu chút nữa đã quên. Lâm Nhân tò mò, cái gì rất quan trọng sự. Lưu Hồng Anh lời nói còn chưa nói ra, trước nhịn không được nở nụ cười, biên cười biên nói, là về Trần Đại Mai sự, nàng a cũng thật đủ buồn cười. Lâm Nhân, Trần Đại Mai làm sao vậy? Nàng nên sẽ không thật sự chạy tới hỏi hạ hơn đi. Lâm Nhân nhớ tới, hôm trước buổi sáng đi chợ rau khi gặp gỡ Trần Đại Mai, lúc ấy Trần Đại Mai lôi kéo nàng không cho đi, phi nói cho nàng tìm cái nhà chồng làm nàng đi tương xem, nàng lúc ấy liền nói làm Trần Đại Mai đi hỏi hạ xưởng trưởng có đồng ý hay không. Giờ phút này Lưu Hồng Anh nhắc tới tới Trần Đại Mai, Lâm Nhân nhịn không được tưởng, nên sẽ không kêu Trần Đại Mai thật sự đi hỏi Hạ hơn có đồng ý hay không đi. Nhưng Lưu Hồng Anh lắc lắc đầu, nàng cũng không dám đi tìm xưởng trưởng. Bất quá xưởng trưởng không ở thời điểm nàng chính là kiêu ngạo thực. Nơi nơi nói nàng là xưởng trưởng nhạc mẫu nương, kia bộ dáng, tấm tắc, đều sắp trời cao. Lâm nhân khó hiểu, rốt cuộc sao lại thế này. Rõ ràng hôm trước Trần Đại Mai còn chút nào không biết nàng cùng Hạ vân kết hôn sự A. Lưu Hồng Anh nói, hôm trước ngươi không phải ở phân xưởng cứu cái công nhân, chuyện đó ảnh hưởng không nhỏ, thực mau liền truyền đi ra ngoài, sau lại rất nhiều người lại cẩn thận sau khi nghe ngóng, mới biết được nguyên lai like ngươi chính là xưởng trưởng tức phụ. Lúc trước xưởng trưởng kết hôn, đã phát không ít kẹo mừng đi ra ngoài, Hơn nữa còn cấp phân xưởng bên trong công nhân bỏ thêm cơm, cho nên mọi người đều biết xưởng trưởng đã kết hôn. Lâm Nhân khó hiểu, ta nhớ rõ trong xưởng trước kia không ai biết ta là Hạ Hân tức phụ a, như thế nào đống nhiên lập tức liền truyền khai đâu? Lưu Hồng Anh nói, trong xưởng người nhiều như vậy, tin tức vốn dĩ liền truyền đến mau, chỉ cần có một hai người nhìn đến ngươi cùng Hạ Hân ở bên nhau, một câu nói ra đi, lập tức là có thể truyền khai. Xưởng trưởng tức phụ cứu công nhân mệnh, đây chính là trong xưởng đầu hai ngày này lớn nhất tin tức. Mọi người đều chú ý thực đâu. Lâm Nhân vừa nghe, nghĩ tới, chính mình ngày đó giữa trưa đi Hạ Hân trong văn phòng, cùng Hạ Hân cùng nhau ăn đốn cơm trưa, trong lúc sinh sản trưởng khoa tới một chuyến, lúc sau Hạ Hân đưa nàng xuống lầu khi lại gặp gỡ cái kia cùng nàng gặp qua một mặt trung niên cán bộ. Còn có Tào Tú Vân cùng Lưu Hồng Anh, sớm liền biết nàng cùng Hạ Hân hôn sự. Chương 634 đem tiền nổ ra. Hơn nữa nàng ngày đó đi phân xưởng cứu cái công nhân, khiến cho toàn xưởng người chú ý. Như vậy dưới tình huống nàng cùng hạ hân sự muốn truyền, kỳ thật có thể truyền thức mau. Hảo, nàng cùng hạ hân hôn sự bị Trần Đại Mai đã biết, cái này Trần Đại Mai túm đến muốn trời cao, một sớm làm xưởng trưởng nhạc mẫu nương, nàng kia toàn ra người nhưng không phải có thể ngồi thu không ít chỗ tốt. Nhớ tới vừa rồi Lưu Hồng Anh nói Trần Đại Mai buồn cười, nghĩ đến Trần Đại Mai ngày hôm qua cho tới hôm nay, đã bắt đầu nương xưởng trưởng nhạc mẫu nương thân phận tác ai tắc phúc. Vì thế hỏi Lưu Hồng Anh, Trần Đại Mai như vậy mặt dày vô sỉ. Hạ Hân có hay không nói cái gì? Lưu Hồng Anh đáp, xưởng trưởng ngày hôm qua một ngày không có tới đi làm, trong văn phòng động lại không ít công tác, nơi nào có thời gian nói nàng. Nhưng thật ra sinh sản trưởng khoa hai ngày này đã phát rất lớn hỏa, nói muốn nghiêm khắc tiêu diệt an toàn thai hòa ầm, đem ngày thường không đem trong xưởng điều lệ chế độ đương hồi sự, không đem xưởng lãnh đạo nói đương hồi sự người tất cả đều bắt được tới. Lâm Nhân nghe xong Lưu Hồng Anh nói sau, trong lòng hiểu rõ không ít, xem đi. Sự tình đã từ thai nạn lao động một chuyện diễn biến đến không đem trong xưởng điều lệ chế độ cùng xưởng lãnh đạo nói đương hồi sự mặt đi lên. Mà này một diễn biến, bên người không rõ ràng lắm, Lâm Nhân lại là rất rõ ràng, còn không đều là Hạ Hân ở vì Trường trị Trần Đại Mai làm chuẩn bị. Chỉ sợ này Trần Đại Mai cũng cũng chỉ có thể nhảy nhót như vậy mấy ngày, chờ đến Hạ Hân vừa ra tay, nàng cả người đều đến game over. Lúc này lại nghe Lưu Hồng Anh nói, vì tiêu diệt phân xưởng an toàn thai hoang ẩm, trong xưởng lần này là động thật cách. Tình nguyện máy móc đình sản, cũng kiên quyết muốn đem những cái đó con sâu làm giàu nổi canh cấp bắt được tới, liền nắm không ra liền bí mật tố giác, hiện tại công nhân nhóm đều ở khen hạ sưởng trưởng đâu, nói hạ sưởng trưởng là chân chính đem công nhân sinh mệnh tài sản để ở trong lòng hảo sưởng trưởng. Lâm nhân cười cười, không nói gì, hạ hơn người nọ, khi nào đường quá người xấu a Lưu Hồng Anh cùng Lâm nhân bên này chính trò chuyện Trần Đại Mai thời điểm, Trần Đại Mai trong nhà đầu, cũng đang ở trò chuyện Lâm nhân. ngày hôm qua trần đại mai biết được lâm nhân gả cho hạ xưởng trưởng lúc sau lập tức liền cảm giác chính mình cao nhân nhất đẳng chuyện thứ nhất chính là đem tủ quần áo chân Quý chỉ có ăn tết khi mới bỏ được xuyên quần áo mới lấy ra tới mặc vào chuyện thứ hai sao chính là đem phía trước cấp lâm nhân tìm cái kia nhà chồng cấp lui lâm nhân hiện tại là xưởng trưởng tức phụ nàng bên này còn vội vàng cấp lâm nhân thu xếp nhà chồng này không phải cấp xưởng trưởng tìm không thoải mái sao hiện tại nàng là xưởng trưởng nhạc mẫu nương khẳng định phải mọi việc vì xưởng trưởng suy nghĩ Vì thế Trần Đại Mai thay đổi một thân thể diện siêm y sau lập tức liền đi đến Trần Người Quẹ trong nhà đem đã định tốt việc hôn nhân cấp lui. Hôm qua mới mới vừa lui thân, hôm nay Trần Người Quẹ liền mang theo hắn kia láo mẹ tìm lại đây. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ nói là Trần Đại Mai từ hôn thời điểm không có lui lúc trước đính hôn tiền, bọn họ mẫu từ hôm nay tìm tới môn tới là vì đòi tiền. Chỉ cần Trần Đại Mai đem đính hôn khi thu tiền cùng ngày xưa ở Trần Gia bắt được sở hữu chỗ tốt tất cả đều nhổ ra, hắn Trần Người Quẹ lập tức liền đi Nói cách khác, kia việc này nháo đến chân trời cũng không thể xong. Trần Đại Mai cùng Trần Người quẹ một nhà đều họ Trần, đúng là bởi vì cùng họ, cho nên mới leo lên điểm giao tình. Trần Người quẹ chân không tốt, lại ham ăn biếng làm bất chính làm, cho nên Ba 30 cũng chưa có thể cưới thượng tức phụ. Khoảng thời gian trước Trần Người quẹ ra một chuyến xa nhà, không biết là làm chút cái gì hoạt động, trở về thời điểm mang về tới không ít tiền. Nghe nói Trần Người quẹ kiếm được tiền, Trần Đại Mai lập tức liền động tâm, về đến nhà cân nhắc một đêm. Ngày hôm sau liền đi Trần Người Quẻ ra tướng Lâm Nhân giới thiệu đi. Kia Trần Người Quẻ vốn đang ngại Lâm Nhân cũng là cái quẻ, không thế nào đáp ứng. Sau lại Trần Đại Mai đem Lâm Nhân địa chỉ cấp Trần Người Quẻ nói, Trần Người Quẻ ngầm xem xét Lâm Nhân liếc mắt một cái, lúc ấy liền tâm động, về nhà lúc sau liền đồng ý hôn sự này. Thấy Trần Người Quẻ ứng hôn sự, Trần Đại Mai sợ nhà trai ra đổi ý, lập tức liền đem đính hôn tiền thu, không chỉ có thu tiền còn từ Trần Người Quẻ ra cướp đoạt không ít chỗ tốt. Trần Người Quẻ vì nũng nịu tức phụ tất cả đều nhịn theo thời gian từng ngày qua đi mắt thấy hôn sự liền mau thành lại đột nhiên bị trần đại mai tới cửa báo cho muốn từ hôn từ hôn tử hôn từ hảo a đem phía trước từ lão tử nơi này lấy đi tiền hòa thuận đi đồ vật tất cả đều cấp lão tử nhổ ra nhưng trần đại mai nơi nào lấy ra tới những cái đó tiền cùng đồ vật tới cuối năm muốn làm hàng tết không nói trong nhà đầu còn dưỡng ba cái hài từ đâu tiền cùng đồ vật mới vừa một lấy về tới liền trợ cấp gia dụng nàng nơi nào lấy ra tới Cho nên hiện tại Trần Người Quẻ tìm tới muốn tới, Trần Đại Mai chỉ có thể cùng hắn càng quái, nhà của chúng ta tiểu nhân hiện tại chính là xưởng trưởng phu nhân, ngươi may mắn có thể cùng xưởng trưởng phu nhân bàn chuyện cưới hỏi một hồi, vụng trộm nhạc đi thôi. Còn muốn tiền, để ý ta đi cấp hạ xưởng trưởng nói nói, đem ngươi mặt khác một chân cũng cấp đánh quẻ. Trần Người Quẻ cái dạng gì trận Trượng chưa thấy qua, mới sẽ không sợ Trần Đại Mai, còn liền ăn vạ Trần Đại Mai trong nhà không chịu đi rồi. Trần Đại Mai sao có thể làm Trần Người Quẻ ăn vạ trong nhà? trong nhà ngô như cùng ngô đồng còn đều là không xuất giá đại khuê nữ đâu một cái ngoại nam ăn vạ nơi này tính sao lại thế này lập tức liền động thủ đem kia trần người quẹ ra bên ngoài đẩy. chân người quẹ bị chọc giận hướng tới trần đại mai trên người chính là một chân ngươi này mụ ra thúi lời nói không hảo hảo nói cũng chỉ biết động thủ sao vậy khi dễ đàn ông chân quẹ đánh không lại ngươi trần đại mai bị trần người quẹ một chân đá vào ngực ngã trên mặt đất hơn nửa ngày không có thể hoãn quá mức tới Nô Như làm trong nhà đầu lớn nhất hải tử nhìn không được, bay nhanh chạy đến Trần Đại Mai bên người, đem Trần Đại Mai đỡ lên, mẹ, ngươi thế nào? Ngươi chỗ nào không thoải mái a ngươi nói cho ta, ta làm kia xú người quẹ một nhà cấp ta bồi tiền. Trần Đại Mai nghe xong Nô Như nói sau, trong lòng chuyển qua vòng tới, vốn dĩ hoan quá mức tới cũng làm bộ một bộ khó chịu không thôi bộ dáng, quyết định chủ ý muốn cho Trần người quẹ bồi tiền. Trần người quẹ mới không ăn Trần Đại Mai này một bộ, lập tức nói, ngươi lại trang bệnh nằm thi. Ta liền trực tiếp đi tìm ngươi kia xưởng trưởng con rể. Hắn không phải xưởng trưởng sao, khẳng định rất có tiền, ta làm hắn đem đính hôn tiền trả lại cho ta. Trần Đại Mai nào dám làm trần người quẹ đi tìm Hạ Hân, Hạ Hân chính là trong xưởng đương ra người, vạn nhất việc này đem Hạ Hân chọc giận, kia nàng cái này nhạc mẫu nương về sau còn như thế nào hướng Hạ Hân mở miệng muốn chỗ tốt. Chính là liền như vậy đem ăn đến trong miệng đồ vật nổ ra, Trần Đại Mai lại không căm lòng, vì thế lừa gạt kia trần người què ta cho ngươi tiền còn không được. Chỉ là nhà ta bên trong hiện tại không có tiền, ta phải chờ ta nam nhân tan tầm đem sổ tiết kiệm cho ta, ta đi lấy điểm tiền trở về mới được. Ngươi ngày mai lại đến đi. Nga không, ngươi ngày mai vẫn là đường tới, ngày mai ta đem tiền cho ngươi đưa trong nhà đi. Trần ngươi quẹ mới sẽ không tin Trần Đại Mai, làm bộ lại muốn hướng Trần Đại Mai trên người đá. Lúc này vẫn luôn đứng ở bên cạnh không nói lời nào Trần người quẹ mẹ ngăn cản hắn, Nhi à, không sai biệt lắm là được, ngươi đem người đá hỏng rồi ta nếu không đến tiền còn muốn bổi tiền. Chương 635 nghẹn một bụng hỏa. Trần người quẹ nhìn chính mình lão mẹ liếc mắt một cái, do dự một chút, đáp ứng xuống dưới, kia hảo, ngày mai lúc này ta tới bắt tiền. Dù sao Trần Đại Mai toàn ra đều ở chỗ này, hòa thượng chạy được miếu đứng yên, liền thư thả nàng một ngày thời gian chính là. Cứ như vậy, Trần Đại Mai đuổi đi Trần người quẹ mẫu tử. Mắt thấy Trần người quẹ mẫu tử đi xa, nỗ như lúc này mới xin hỏi Trần Đại Mai, mẹ, ngươi thật sự tính toán cầm nhà ta sổ tiết kiệm lấy tiền còn cấp kia người a? Trần Đại Mai từ trên mặt đất bò lên, một bên vô trên người hôi một bên nói, nhà ta sổ tiết kiệm tiền đều là muốn lưu trữ cho ngươi cùng tiểu đồng làm của hồi môn, còn có cấp tiểu bằng cưới vợ, một phân tiền đều không thể lộn xộn. kia Trần người quẹ muốn tiền của ta, môn nhi đều không có. Nô Như lại hỏi, ngày mai cái kia người quẹ lại đi tìm tới làm sao? Trần Đại Mai nói, kia còn không đơn giản. Ta ngày mai đi trước cùng chị bảo khoa người ta nói một tiếng, chỉ cần kia người quẹ dám tìm tới. chất bảo khoa người liền tới đây đem hắn hướng đi ta hiện tại chính là xưởng trưởng nhạc mẫu nương kia chị bảo khoa người được cơ hội này còn không được chạy nhanh nịnh bợ Nô như vừa nghe đến xưởng trưởng nhạc mẫu nương mấy chữ trong lòng liền nghẹn khuất hoảng cố tình chính mình láo mẹ hai ngày này vẫn luôn đem mấy chữ này treo ở ngoài miệng tổng cũng nói không đủ dường như Kêu lâm nhân tính cái cái gì nha bất quá chính là cái tư sinh nữ lại xấu lại què thế nhưng liền gả cho xưởng máy móc xưởng trưởng nàng nô như hảo mô làm tốt lắm Lại đến hạ đến đội sản xuất đi làm nhất khổ mệt nhất việc nhà nông Này đều dựa vào cái gì nha Kia xưởng trưởng cũng thật đủ mắt ngủ Phóng nàng nô như tốt như vậy cô nương không cưới Như thế nào liền cưới lâm nhân đâu Vốn dĩ lúc trước bởi vì làm công tác sự Nô như đã hận thấu lâm nhân Cảm thấy là lâm nhân cố ý làm khó dễ nàng Lại không nghĩ rằng lâm nhân hiện tại một bước đăng thiên Thành cao không thể phản xưởng trưởng phu nhân Ngay cả dĩ vạng vẫn luôn đều xem lâm nhân không vừa mắt Trần Đại Mai Hiện tại cũng đối lâm nhân vô cùng coi trọng, gặp người liền nói lâm nhân là nàng đại khuê nữ. Nô như càng nghĩ càng bị khuất, rõ ràng trong nhà lão đại là nàng, như thế nào đột nhiên lâm nhân liền thành lão đại. Liền lâm nhân kia lại xấu lại quẹ bộ dáng, nàng cũng xứng. Nô như trong lòng không thoải mái, đem Trần Đại Mai đỡ về phòng sau chui vào nàng chính mình trong căn phòng nhỏ. Nói là phòng nhỏ, bất quá chính là dùng mảnh cách ra tới một cái căn nhà nhỏ. Mảnh bên này là ngô như giường, mảnh bên kia là ngô đồng giường. Nỗ như trong lòng không thoải mái, trở lại nàng phòng nhỏ lúc sau hướng trên giường một lan, đem ván giường gõ thủng thùng vang. Mạnh bên kia ngô đồng không cao hứng, tỷ, người an tĩnh một chút, ta này chính đọc sách đâu. Nỗ như dầm một tiếng vén rèm lên, đoạt lấy ngô đồng trong tay thư nhìn thoáng qua, thấy là cao trung toán học, rất là chán ghét ném ở trên mặt đất, xem mấy thứ này có ích lợi gì. liền tính ngươi thi vào đại học, cũng so bất qua cái kia tư sinh nữ. Nhân ra cái kia tư sinh nữ một quyển sách cũng chưa xem coi như thượng sưởng trưởng phu nhân. nô Đồng rất là tính tốt đem thư nhặt lên, lại đem vỏ nát trang sách bút phẳng, sau đó mới mở miệng nói, tỷ chính là bởi vì gả không được sưởng trưởng, cho nên mới phải hảo hảo học tập thi đại học A. nô Như cảm giác cùng Ngô Đồng nói không rõ, cái này Ngô Đồng quả thực cùng Ngô Đông đình từng cái tính tình, mềm mại không có đảm đương chỉ lo chính mình thoải mái, trước nay đều không thế người trong nhà suy nghĩ. Vừa mới mẹ bị kia trần người quẻ khi dễ như vậy thảm, ngươi như thế nào đều không ra đi giúp mẹ một phen. mệt mẹ, mẹ mỗi ngày thức khuya dậy sớm cho ngươi làm này làm kia, ngươi vẫn là mẹ nó khuê nữ sao. Nô như chán ghét chính mình cái kia mềm mại không đảm đương ba, cho nên đối trước mắt cái này ngô đồng cũng có chút khí không thuận. Nô đồng đem thư phô hảo, tiếp tục đọc sách, đối với ngô như chỉ trích chút nào không hướng trong lòng đi, vừa rồi ngươi không phải đi giúp mẹ sao, ta cũng sẽ không cãi nhau, đi cũng là vô dụng. Nô Như chỉ chỉ ngô đồng, cũng không biết nên nói cái gì hảo, cuối cùng một quăng ngã mảnh, hướng trên giường một nằm, tiếp tục sinh nàng hận hận dối. Nguyên tưởng rằng lộng đi rồi trần người quẹ lúc sau, toàn ra người là có thể thanh tĩnh xuống dưới, chính là ngày vui ngắn chẳng tài gang. buổi chiều bốn điểm, còn chưa tới tan tầm thời gian ngô đông đình liền trở về nhà tới. Không đợi đến cập vào cửa, ngô đông đình liền vô cùng phẫn nộ quát, Trần Đại Mai, người đi ra cho ta. Trần Đại Mai đang ở trong phòng bếp nhặt rau. bị đột nhiên vang lên tới Ngô Đông Đình này một tiếng giống sợ tới mức một run run. Bung trong tay đồ ăn đi ra ngoài thời điểm, đều còn có chút hoài nghi chính mình vừa rồi có phải hay không nghe lầm. Trước nay đều chỉ có nàng giống Ngô Đông Đình phần, như thế nào hôm nay phản lại đây, Ngô Đông Đình khởi sướng đi tới. Hồn ào cái gì? Hồn ào cái gì? Tưởng toàn lâu người đều nghe được ngươi nói chuyện có phải hay không. Trần Đại Mai hướng về phía Ngô Đông Đình giống lên trở về. Ngô Đông Đình thấy Trần Đại Mai, trong lòng hỏa khí tức khắc liền thêm gấp bội. Một cái tắt chụp ở phòng khách kia trương hình vương bàn gỗ thượng, hướng về phía Trần Đại Mai lớn tiếng chỉ trích, đi làm thời gian, ngươi ngốc tại trong nhà làm cái gì? Ngươi không bệnh không thai, vì cái gì liền không thể hảo hảo đi làm? Nô Đông Đình thật muốn bị trong nhà cái này bà Nương tức chết rồi. Trước hai ngày trong xưởng phân xưởng ra cùng nhau rất nghiêm trọng thai nạn lao động sự cố, xưởng trưởng phi thường coi trọng, nghiêm khắc lệnh cưỡng chế tra rõ toàn xưởng sở hữu an toàn thai hoàng ẩm, một lòng muốn đem không ấn trong xưởng điều lệ chế phục làm việc. không nghe trong xưởng lãnh đạo nói người đều bắt được tới. nay một nắm liền nắm tới rồi Trần Đại Mai. Nguyên bản ngô đông đình làm sinh sản khoa chủ nhiệm, lợi dụng chức vị chi liền nhiều ít có thể che chở Trần Đại Mai hai câu, chính là Trần Đại Mai ngày thường biểu hiện thật là quá ác liệt. Đến chế về sớm là thường có sự, trộn phân xưởng bên trong đồ vật bí mật mang theo về nhà, còn thường thường hại khắc công nhân viên chức. Dù sao tiến xưởng như vậy nhiều năm, kia Trần Đại Mai là trước nay cũng chưa ấn trong xưởng điều lệ chế độ làm qua sự. Trước kia cái kia chỉ biết ba phải xưởng trưởng có lẽ còn dung được nàng, hiện tại cái này xưởng trưởng một ngụm nước miếng một viên cái đinh, nói là làm, đi ra tất quả, là trăm triệu lừa gạt bất quá đi. Trần Đại Mai bị coi như phản diện điển hình bị một chúng công nhân cấp nắm ra tới, cố tình Trần Đại Mai hôm nay lười nhác không đi làm, mọi người ngày thường động lại đối Trần Đại Mai hoán khí tất cả đều rơi tại ngô đông đình trên người. Ngô đông đình là bị trong xưởng người chỉ vào cuộc sống mắng ba ngày, trong lòng nghẹn một bụng hỏa khí lại không dám ra bên ngoài giải. Một khi giải ra tới, hắn này sinh sản khoa chủ nhiệm khẳng định phải bị mất trước. Rốt cuộc Ngô Đông Đình ở trong xưởng đầu rốt cuộc nhịn không được, lúc này mới không đến tan tầm thời gian liền chạy về ra tới, đem trong lòng sở hữu toán khí đều rơi tại Trần Đại Mai trên người. Trần Đại Mai này xương lại không biết Ngô Đông Đình phát hỏa nguyên nhân, nàng rất là nháo không rõ, còn không phải là không đi làm sao, phát lớn như vậy hỏa làm cái gì. Ta hiện tại chính là xưởng trưởng nhạc mẫu nương, mỗi tháng có như vậy một hai ngày thời gian không đi làm lại làm sao vậy. Vừa nghe đến Trần Đại Mai những lời này, Nô Đông Đình lập tức lại hỏa nổi lên tới, nhạc mẫu nương. Ngươi tính cái gì nhạc mẫu nương? Ta làm lâm nhân thân bà cũng không dám hướng đi sưởng trưởng nơi đó phản quan hệ, ngươi cái này quăng tám xảo cũng không tới người, nhưng thật ra trước ồn ào toàn sưởng mọi người đều biết. Chương 636 báo ứng tới. Trần Đại Mai lập tức sặc trở về, ngươi không dám phản quan hệ đó là ngươi yếu đối ngươi tung chứng. Dù sao lâm nhân thân mụ đã chết, ta hiện tại chính là nàng mẹ, ta. không đợi trần đại mai nói nói xong nô đông Đỉnh đã tao đến không được trần đại mai đồng chí ngươi chạy nhanh thanh tỉnh thanh tỉnh đi ngươi luôn miệng nói ngươi là xưởng trưởng nhạc mẫu nương nhưng xưởng trưởng bên kia lại trước nay cũng chưa thừa nhận quá ngươi bằng không cũng sẽ không như vậy nhiều người nhảy ra tố giác ngươi chỉ trích ngươi đem ngươi hướng chết dẫm trần đại mai view đắm chìm ở xưởng trưởng nhạc mẫu nương ngộng đẹp liên tiếp tỉnh lại biện giải nói mặc kệ hắn có thừa nhận hay không quan hệ đều bãi tại nơi đó ngươi là lâm nhân thân cha Ta và ngươi là hai vợ chồng, ta đây chính là lâm nhân mẹ, mặc kệ có phải hay không thân, nhạc mẫu nương tầng này quan hệ là không chạy thoát được đâu. Ngô Đông Đình tức giận đến môi thằng run, chỉ vào Trần Đại Mai nói, ngươi có thể hay không trường điểm ra mặt. Lúc trước là ngươi hận không thể đem lâm nhân hướng chết dẫm, hiện tại lâm nhân thật vất vả hết khổ tới, ngươi lại như vậy vội vã cho nàng đương mẹ, ngươi sao liền một chút liêm sỉ tâm đều không có đâu. Trần Đại Mai cũng bực bội lên, hướng về phía Ngô Đông Đình hô. Cho ngươi cái sắc mặt tốt ngươi cũng không biết chính mình là ai. Đem ngươi tay cho ta lấy ra. Sự tình nên làm như thế nào lòng ta rõ ràng, không cần phải ngươi khoa tay múa chân. Nô Đông Đình thở dài một tiếng, xoay người liền đi, trong nhà này hắn là một phút đều ngốc không nổi nữa. Ngươi đi. Ngươi cứ việc đi. Ngươi đi rồi cũng đừng lại trở về. Trần Đại Mai vô cùng hỏa đại hướng về phía Ngô Đông Đình bóng dáng kia. Nô Đông Đình đối Trần Đại Mai đã hoàn toàn vô ngữ. Giờ phút này mặc kệ Trần Đại Mai như thế nào kêu, hắn đều không nghĩ lại quay đầu lại. Nếu có thể, hắn thật muốn trở lại 20 năm trước, liều mạng công tác cùng hộ khẩu hết thể đều không cần, cũng muốn theo lâm nhân mẫu thân lâm tiểu phương đi đường huyện. Một bước sai, từng bước đều là sai. Năm đó hắn tự cho là tương đối chính xác lý tính lựa chọn, hiện tại xem ra, căn bản chính là cái thiên đại chê cười. Hơn 40 tuổi, mới hiểu được lại đây một đạo lý, nhân sinh trên đường rất nhiều lựa chọn. Lý tính từ thực tế ích lợi xuất phát làm được lựa chọn đều là vô nghĩa, mặc kệ cái dạng gì lựa chọn, đều đến vâng theo lương tâm. Vâng theo lương tâm cùng đạo nghĩa làm được lựa chọn, mặc dù là lúc ấy không chiếm được thực tế ích lợi, chính là đại phương hướng thượng đều sẽ không sai. Năm đó hắn cùng lâm nhân mẫu thân như vậy yêu nhau, chính là vì lưu tại kinh thị, có thể ở đại hình nhà máy có cái thể diện công tác, hắn trung quy vẫn là ruồng bỏ người yêu. Ngay lúc đó hắn mẫn lương tâm, phụ lâm nhân mẫu thân, hiện tại hắn báo ứng tới. Tới như vậy mau, như vậy mãnh, làm hắn căn bản không thể chống đỡ được. Ngô Đông Đình có thể ngồi vào xưởng máy móc sinh sản khoa chủ nhiệm vị trí đi lên, một thân cũng không có Trần Đại Mai mang đến như vậy túng, hắn trong bụng vẫn là có không ít học thức. Hôm nay ban ngày thời điểm bị như vậy nhiều người chỉ vào lương mắng thời điểm không như thế nào phát hiện, hiện tại hắn từ trong nhà tránh ra, trung quanh hoàn cảnh an tĩnh lại, hắn hồi tưởng ban ngày tình hình, đông nhiên liền hiểu được cái gì. Nên không phải là hạ xưởng trưởng ngầm bày mưu đặt kế cái gì. Cho nên phân xưởng những cái đó công nhân mới có thể như vậy nhằm vào Trần Đại Mai đi. Trần Đại Mai làm người làm được đích sắc chẳng ra gì, chính là tiến xưởng hơn 20 năm qua nàng vẫn luôn là như vậy cái tính tình, vì cái gì trước kia trong xưởng người đều có thể dung được nàng, hôm nay đột nhiên như vậy cùng nhau nhằm vào nàng đâu? Liên tính là Trần Đại Mai bị coi như phá hư trong xưởng điều lệ chế độ điển hình, nhưng đồng thời bị nhéo ra tới điển hình lại không ngừng nàng một cái, vì cái gì đại bộ phận người đầu mâu đều nhằm vào nàng đâu? Như vậy tưởng tượng Nô đông đình cơ hồ có thể kết luận khẳng định là hạ xưởng trưởng chán ghét thấu trần đại mai bắt đầu muốn bắt nàng khai đao nhưng đối với ngô đông đình tới nói đã biết xưởng trưởng muốn bắt trần đại mai khai đao lại có thể như thế nào hắn một cái chỉ là sinh sản trong khoa một cái nho nhỏ chủ nhiệm hôm nay đều sắp bị người chỉ trích hỏng rồi nơi nào còn dám đi xưởng trưởng nơi đó cầu tình nhưng không cầu tình nói trần đại mai nếu là tao hương trong nhà ba cái hải tử nhưng làm sao bây giờ ngô đông Đỉnh từ người nhà trong lâu xuống dưới Ở dưới lầu một chỗ buồn hoa biên ngồi xuống, trong lòng suy đầy bụng sầu tình, không biết là nên trầm mặc tiếp nhận rồi trời xanh cho hắn báo ứng hay là nên nghĩ cách tranh thủ một chút. Nô Đông Đình không nghĩ về nhà, ở buồn hoa bên ngồi một lát liền ngồi không nổi nữa, chứ không nói thâm đông gió lạnh thổi tới trên người có bao nhiêu khó chịu. Riêng là từ hắn bên người đi ngang qua người xem hắn ánh mắt, đều làm hắn không được tự nhiên cực kỳ. Vì thế hắn đứng dậy, đi ra người nhà viện, ở trong tay áo hợp lại tay ở trên đường cái đi rồi lang thang không có mục tiêu đi tới. Đi tới đi tới, phát hiện chính mình thế nhưng không biết khi nào đi tới Lâm Nhân trước kia đi làm nhà này tiệm cơm tới. Lâm Nhân đã sớm từ nhà này tiệm cơm rời đi, hắn hiện tại tới, lại có ích lợi gì đâu. Ai? Nô Đông Đình thở dài một tiếng, rất là tự trách, trước kia Lâm Nhân yêu cầu hắn trợ giúp thời điểm, hắn vẫn luôn cũng chưa có thể rút ra không tới giúp nàng, hiện tại nàng quá đến hảo trạm đến cao không cần hắn, hắn mới nhớ tới nàng tới. mấy hắn còn chỉ trích Trần Đại Mai không có ra mặt. Chính hắn lại so Trần Đại Mai Hảo nhiều ít. Nô Đông Đình đứng ở nhà này tiệm cơm bên ngoài thật sâu tự trách một trận, lúc sau mới nhấc chân vào tiệm cơm. Tiệm cơm bên trong người phục vụ hỏi hắn, đồng chí, muốn ăn chút cái gì? Nô Đông Đình sờ sờ túi, trong túi chỉ có thực đáng thương một chút tiền lẻ, vốn dĩ không tính toán ăn cái gì. Chính là như vậy buổi tối hắn thật là lại lánh lại đói, khó chịu cực kỳ. Một chén nhỏ mì sợi đi. Nô Đông Đình đối người phục vụ nói, người phục vụ lên tiếng, đi sau bếp Nô Đông Đình ngồi ở tiệm cơm đại đường, một bên chờ mì sợi một bên ở trong lòng nghĩ, lúc trước Lâm Nhân một người ở bên ngoài kiếm ăn thời điểm, có phải hay không cũng thường xuyên như vậy lại lánh lại đói rồi lại không có tiền ăn cơm. Như vậy tưởng tượng, Nô Đông Đình trong lòng chua sót không thôi. Sống đến cái này số tuổi, chưa từng có nào một ngày giống hôm nay như vậy, làm Nô Đông Đình như thế hay náy cùng tự trách, hắn ở Lâm Nhân nơi này không có kết thúc nửa phần làm phụ thân trách nhiệm, hắn phiền thấu Trần Đại Mai lại không có biện pháp rời đi Trần Đại Mai. hắn cảm giác chính mình toàn bộ nhân sinh chính là một cái viết hoa suy tử, suốt cuộc đời đều ở vì lúc trước làm sai lựa chọn bị trừng phạt hôm nay buổi tối ngô đông đình ở bên ngoài lưu lại hơn phân nửa đêm chỉ cần lại lánh lại vây thật sự nhai không được mới trở về nhà trần đại mai hôm nay bị ngô đông đình như vậy giống lên một hồi trong lòng nghẹn một bụng hỏa khí xách theo căn vê mặt trượng chờ ở cửa nhà chờ mãi chờ mãi chờ đến quá nửa đêm thời điểm mới rốt cuộc đem ngô đông đình đợi trở về hào ngươi túng chứng thế nhưng còn biết trở về. Trần Đại Mai cùng Ngô Đông Đình kết hôn nhiều năm như vậy, trước nay đều là nàng phát huy Ngô Đông Đình giống lao thử giống nhau trốn tránh, không nghĩ tới Ngô Đông Đình hôm nay tiền đồ, dám chỉ vào cái mùi mắng nàng, khẩu khí này nếu là không ra, nàng Trần Đại Mai ba chữ đảo viết. Cho nên Trần Đại Mai hướng về phía vãn về Ngô Đông Đình giống lên như vậy một câu sau, trực tiếp huy trong tay chảy cán bột hướng tới Ngô Đông Đình trên người đánh đi. chương 637 người ở phát sốt. Nô Đông Đình ở bên ngoài lưu lạc hơn phân nửa đêm, hiện tại đã là lại mệt lại vây lại khó chịu, thật vất vả về đến nhà tới, cho rằng có thể nghỉ ngơi một chút, căn bản không phòng bị Trần Đại Mai hơn phân nửa đêm còn sẽ luôn chảy cán bột đánh người. Bởi vì không có phòng bị, cho nên phía sau lưng cùng tác dụng chậm trô vững chắc ăn một trượng. Nay một trượng là Trần Đại Mai mang theo hỏa khí dùng ra toàn lực đánh một trượng, Nô Đông Đình ăn này một trượng lúc sau chỉ cảm thấy sau cổ chỗ một trận đau nhức, đầu một vựng, đôi mắt tối sầm. bùng một tiếng liền ngã quỵ trên mặt đất. Trần Đại Mai cũng không dự đoán được hôm nay Ngô Đông Đình sẽ như vậy bất an một kích, thấy hắn té xỉu, vội bỏ qua trong tay chảy cắn bột, tới Ngô Đông Đình. Ngô Đông Đình choáng váng đầu thực, đôi mắt hắc đến căn bản thấy không rõ lắm đồ vật, lệch qua trên mặt đất như là choáng váng giống nhau, Nốc lăng lăng nhìn trần nhà. "Ngô Đông Đình, ngươi đừng lại trang, ngươi trò ta lên." Trần Đại Mai một bên nói một bên đem Ngô Đông Đình hướng khởi kéo. Ngô Đông Đình ngơ ngác nhìn trần nhà, bừng tỉnh chi gian Hình như là nhìn đến Lâm Tiểu Phương Lâm Tiểu Phương ở hướng hắn cười Cười đến còn giống năm đó như vậy ngọn Như vậy Mỹ Chính là Lâm Tiểu Phương lại hình như là ở trách cứ hắn Trách cứ hắn lúc trước không nên dùng bỏ bọn họ tình yêu vứt bỏ nàng Làm nàng một người về quê làm cả đời bị người xem thường độc thân mẫu thân Nô Đông Đình nâng lên tay tới Muốn sờ sờ Lâm Tiểu Phương mặt Chính là hắn cái gì cũng chưa sờ đến Ngược lại là bị Trần Đại Mai ở trên tay hắn tàn nhẫn chụp một chút Còn Trang Còn Trang ngươi mau cho ta lên rốt cuộc ngô đông đình trong óc choáng váng rút đi đôi mắt cũng không như vậy đen trước mắt lâm tiểu phương ôn nhu lại mỹ lệ mặt cũng tùy theo tiêu tán dần dần ngô đông đình thấy rõ ràng trước mặt người trước mặt trần đại mai gương mặt này cũng thật đủ dữ tợn hai tương một đối lập ngô đông đình trong lòng một trận chua sót hắn phi thường đau lòng hối hận từ trên mặt đất bò lên lảo đảo bước chân đi vào trên giường nằm xuống hắn hối hận hắn thật là hối hận hối hận tới rồi tim phổi cùng trong cốt tùy đi năm đó nếu là hắn có thể không bị kinh thị bên trong công tác cùng hộ khẩu hấp dẫn lựa chọn thủ vững hắn cùng lâm tiểu phương chi gian cảm tình kia hiện tại nàng cùng lâm tiểu phương khẳng định quá rất khá dưỡng lâm nhân như vậy có bản lĩnh nữ nhi ở tìm một cái hạ xưởng trưởng như vậy nhân trung chi long con rẻ trên cơ bản nửa đời sau có thể hoàn toàn kê cao gối mà ngủ bao ứng quả nhiên trước mắt hết thảy đều là hắn năm đó mất đi lương tâm vứt bỏ lâm tiểu phương bao ứng nay một đêm ngô đông đỉnh quá đến cực dày vò cả người đều khó chịu thực Ngày hôm sau buổi sáng, Trần Đại Mai có lẽ là vì tránh né Trần người què, có lẽ là ngày hôm qua bị Ngô Đông Đình chỉ trích không đi làm trong lòng đánh của khí, buổi sáng nguyên lành làm đốn cơm sáng lúc sau liền ra cửa đi làm đi. Ngô Đông Đình rời giường khi, Trần Đại Mai đã ra cửa. Hắn trên lưng tối hôm qua bị Trần Đại Mai đánh một trượng, sáng nay rời giường lúc sau đau đến cánh tay đều nâng không đứng dậy, tác dụng trầm cũng đau, đau đến đầu từng đợt say xe, xe. Chính là lại khó chịu kia cũng được với ban, Trần Đại Mai đã muốn thảm. Nếu là hắn ngã xuống, kia cái này ra liền hoàn toàn muốn xong. Vì thế Ngô Đông Đình đi đến bàn ăn bên ngồi xuống, Têu Ngô Như, làm Ngô Như cho hắn thịnh chén cơm tới ăn. Nỗ Như cùng Trần Đại Mai hai cái là có cùng ý tưởng đen tối, đêm qua Ngô Đông Đình như vậy mắng Trần Đại Mai một phen sau đó rời nhà trốn đi hơn phân nửa đêm, hại Trần Đại Mai nghẹn một bụng hỏa khí ở nhà đợi nửa đêm. Nỗ Như cho tới hôm nay buổi sáng đều còn ghi hận Ngô Đông Đình. Ngô Đông Đình kêu Ngô Như cho hắn thịnh cơm. Nô như an vạ trên giường chỉ đường không nghe thấy. Sau lại là ngô đồng đi ra, cấp nô đông đỉnh thịnh một chén cơm, rút một đĩa dưa muối. Nô đông đỉnh cắn răng chịu đựng thân thể thượng không khỏe, miễn cương ăn một chén cơm xuống bụng. Lúc sau liền phải cường trống muốn đi ra cửa đi làm, lại còn chưa đi hai bước liền một cái lảo đảo. Nếu không có ngô đồng tay mắt lanh lẹ sang chủ hắn, hắn xác định vững chắc trên mặt đất quăng ngã cái rắn chắc. Nô đồng sang trụ ngô đông đỉnh, đụng tới hắn tay, phát hiện trên tay hắn năng lợi hại, nhìn nhìn lại hắn sắc mặt. Trắng bệnh, trắng bệnh, nhịn không được hỏi. Ba, người làm sao vậy? Ngô Đông Đình tưởng nói, hắn không có việc gì. Chính là ngô đồng đã duỗi qua tay tới dò xét một chút ngô đông đình cái chán, tìm tòi dưới khiếp sợ. Ba, người ở phát sốt. Ngô Đông Đình vây vây tay, ta không có việc gì, đừng kêu la. Ta hiện tại muốn đi làm đi. Ngô Đồng tính cách tính tình tùy ngô đông đình. Ngô Đồng từ nhỏ liền không thế nào thích nàng mẹ cùng nàng tỷ, liền thích ngô đông đình cái này lão ba. Giờ phút này phát hiện lao ba phát ra sốt cao muốn đi làm, nói cái gì đều không đáp ứng. Ba, ngươi mau đi trên giường nằm, ta hiện tại liền đi cho ngươi mua thuốc hạ sốt. Nô Đông Đình thở dài một tiếng, nói, ta đi làm trên đường thuận tiện mua một viên thuốc hạ sốt liền hảo, ngươi ở nhà hảo hảo xem thư thi đại học, chuyện khác đều không cần phải xem vào. Nô đồng đều mau khóc, ba, ngươi liền lộ đều đi không xong, như thế nào đi làm. Ngươi vẫn là ở nhà nghỉ ngơi đi. Nô Đông Đình kéo ra ngô đồng tay, ngươi không hiểu. ta hôm nay cần thiết đi trong xưởng hôm nay muốn khai an toàn sinh sản đại hội sẽ thượng trần đại mai sẽ bị coi như điển hình cấp bắt được tới tiếp thu xử phạt nàng ngày hôm qua một ngày không đi làm cũng không biết chính mình bị trở thành điển hình nàng như vậy một bộ tính tình nếu là làm cho toàn xưởng người mặt nháo lên kia cả nhà thể diện đều đừng nghĩ muốn. cho nên ngô đông đình cường tự lấy lại bình tĩnh áp xuống trong óc choáng váng đi ra ra môn từng bước một thong thả hướng hàng hiên khẩu đi đến ngô đồng đỡ khung cửa Nhìn lao ba kia bởi vì sinh bệnh mà suy yếu câu lũ bóng dáng, trong lòng từng đợt lên men. Vì cái gì hảo hảo người một nhà, sẽ thành hiện tại bộ dáng này đâu. Rốt cuộc ngô đông đình bóng dáng biến mất ở hàng hiến khẩu, ngô đồng rốt cuộc nhìn không tới hắn, lúc này mới vô cùng mất mát xoay người, ở tiểu trong phòng khách ngồi xuống. Lúc này ngô như đã rời giường, vào phòng bếp đi tìm cơm ăn. Trong nồi như thế nào không cơm? Người như thế nào cũng không cho ta chưa chút? Ngô như hỏi. Nô đồng phiền thấu chính mình cái này đại tỷ, trong nhà lương thực vốn dĩ liền không nhiều lắm, ba mẹ muốn đi làm dưỡng ra lín nên ăn nhiều một chút, trong nồi không phải còn có nửa chén cơm sao, như thế nào liền thành không cơm. Ta cơm sáng đều còn không có ăn đâu. Nô như bị ngô đồng nói trọc đến thực không cao hứng, đem cơm uống một ném, người mỗi ngày cũng chỉ biết ôm cái rách nát thư ở nơi đó nhìn xem xem. Không vì trong nhà làm một phân tiền cống hiến, người còn có lý. Nếu là ngày thường... Nô đồng là lười đến cùng cái này đại tỷ chấp nhận, chính là gần nhất hai ngày này trong nhà đầu nháo đến trướng khí mù mịt. hôm nay lão ba đều bệnh thành như vậy còn ngạnh trống đi làm. Nô đồng trong lòng khó chịu, liền đỉnh ngô như một câu, ta không vì trong nhà làm công hiến, ngươi liền vì trong nhà làm công hiến. Ta tốt xấu còn đọc sách chuẩn bị thi đại học, ngươi đâu, ngươi liền biết đi theo mẹ mặt sau nào, quả thực hết thuốc chữa. Nô như ai u một tiếng, vén tay háo lên, hướng về phía ngô đồng dơ dơ lên nắm tay, nói ngươi hai câu. Ngươi còn đặng cái mũi lên mặt còn. Ngươi nói thêm câu nữa thử xem xem, xem ta không đánh ngươi. Chương 638 làm nàng táng ra bại sản. Nô đồng nhìn giờ này khắc này nô như, bất luận là bộ dáng vẫn là thần thái, tất cả đều cùng Trần Đại Mai không có sai biệt, giống nhau ngang ngược không nói lý, giống nhau thô tục không thông đạo lý. Nô đồng lười đến lại cùng nô như vô nghĩa, trực tiếp đi đến nàng kia một phương phòng nhỏ, cầm lấy sách vở tới bắt đầu xem. Nàng muốn thi đại học, nàng nhất định phải thi đậu đại học. Nàng muốn chạy trốn ly cái này ra, nàng muốn ly như vậy mẹ cùng như vậy tỉ tỉ rất xa. Nàng muốn giúp nàng ba ba từ trong nhà này giải thoát ra tới, vĩnh viễn đều không cần lại đã chịu cái kia cọp mẹ hăng hại. Thấy ngô đồng trở về phòng, nô như còn tưởng rằng chính mình cãi nhau xảo thắng, bày ra một bộ người tháng tư thái tới, đi phòng bếp thịnh cơm ăn. Nàng đem toàn bộ nồi quát đế hướng lên trời, quát hơn phân nửa chén cháo, bưng làm được bàn ăn bên, mùi ngon ăn lên. Trong phòng ngô đồng xoa xoa chính mình bụng đói kêu văng bụng. Không khỏi thở dài một tiếng, nàng kiếp trước rốt cuộc làm sai cái gì, đời này như thế nào liền quán thượng như vậy một cái tỷ. Đúng là bởi vì có như vậy một cái căn bản là không đáng tin cậy tỷ, Ngô đồng ở học tập thượng mới càng thêm khắc khổ, bởi vì nàng rõ ràng biết, nàng đời này có khả năng dựa vào chỉ có nàng chính mình. Liên ở Ngô đồng chịu đựng đói khát nghiêm túc đọc sách thời điểm, sửa máy móc sưởng khu, an toàn sinh sản chỉnh đốn đại hội đã là kéo ra màn che Bởi vì là toàn thể công nhân đều tham gia đại hội, nhân số đông đảo Lễ đường vị trí căn bản không đủ ngồi, liền chỉ có thể lộ thiên cử hành. Ở sưởng khu tìm một khối to đất trống, mấy chương bàn dài hợp lại, lại ở mang lên mấy chỉ mịt rộ phồn, đại hội bục giảng liền xem như là thành. Hạ Hân cầm đầu sưởng lãnh đạo đội ngũ rửa theo chức vị cao thấp, theo thứ tự ở bục giảng bên ngồi xuống. Mà dưới đài công nhân nhóm chỗ ngồi tắt rửa theo chức danh cao thấp, từ trước sau này bài, phía trước người có ghế ngồi, mà tới rồi mặt sau, không sai biệt lắm người đều là đứng nghe giảng. Triệu phó xưởng trưởng thử một chút mịt rổ phổn âm hiệu, thí xong lúc sau đơn giản nói vài câu trường hợp lời nói, lúc sau liền đem mịt rổ phổn đưa cho Hạ Hân. Hạ Hân lấy qua mịt rổ phổn, trực tiếp thiết nhập chính đề, an toàn sinh sản một chuyện, ta mỗi lần đại hội tiểu hội thượng đều phải cường điệu rất nhiều biến, bởi vì chuyện này trực tiếp quan hệ đến ta xưởng quảng đại công nhân nhóm sinh mệnh an toàn. Nhân sinh trăm năm, nếu không có kiện toàn thân thể hoặc là không có mệnh, sở hữu hết thể đều là công. Chính là luôn có một ít không quý trọng chính mình sinh mệnh càng không lấy người khác sinh mệnh đương hồi sự người, làm lơ trong xưởng điều lệ, không để ý tới xưởng lãnh đạo khổ tâm dặn dò, ở phân xưởng bên trong ứng phó công tác, làm sàng làm bậy. Chế tạo không ít an toàn thai hoàng ẩm, nghiêm trọng uy hiếp mặt khác công nhân sinh mệnh an toàn. Bởi vì lộ thiên mở họp duyên cớ, suy xét đến quảng đại nhân viên tạp vụ nhóm gió lạnh chạm lâu rồi sẽ lãnh chúng ta hôm nay liền nói ngắn gọn. trực tiếp đem mấy ngày nay từ đại gia đồng tâm hiệp lực cứu ra mấy cái con sâu làm dầu nổi canh cấp cho xử phạt gian đe cảnh cáo kế tiếp từ triệu phó xưởng trưởng tuyên bố một chút kia mấy cái con sâu làm dầu nổi canh danh sách triệu phó xưởng trưởng ước gì có thể ở như vậy đại hình hội nghị thượng hiện một hiện vi phong nghe xong hạ huân nói sau lập tức liền cầm lấy danh sách tuyên đọc lên nô đông đỉnh kéo ốm yếu thân hình một bước một nhai đi vào mở họp giờ địa phương trước hết nghe được đó là triệu phó xưởng trưởng tuyên bố danh sách thanh âm Danh sách bên trong, Trần Đại Mai bài cái thứ nhất. Danh sách đọc xong, những cái đó bị điểm đến tên người liền từ chị Bảo Khoa người cấp mang theo ra tới, theo thứ tự ở bục giảng cùng thính phòng chi gian kia khối đất chống thượng đứng. Trần Đại Mai ngày hôm qua một ngày không có tới đi làm, hôm nay buổi sáng mới vừa đến phân xưởng, đã bị chị Bảo Khoa người cấp kêu đi. Nàng nhớ tới ngày hôm qua Trần Người quẹ đi nhà nàng đòi tiền sự, vì phòng ngừa Trần Người quẹ hôm nay lại đi nhà nàng đòi tiền, nàng muốn tìm chị Bảo Khoa người giúp đỡ. Cho nên chị bảo khoa người một tiêu nàng, nàng liền lập tức theo đi ra ngoài. Lại không nghĩ rằng Trần người quẹ sự nàng còn chưa nói xuất khẩu, trực tiếp đã bị quăn vào một cái dơ hề hề phòng trống. Nàng ở cái kia phòng trống bên trong chờ mãi chờ mãi, thật vất vả chờ đến bị phong ra, lại không nghĩ rằng một đường đi tới không phải đưa nàng hồi phân xưởng, mà là mang theo tới đại hội hiện trường. Hơn nữa vừa mới đi vào đại hội hiện trường không bao lâu, liền nghe được triệu phó xưởng trưởng ở đọc danh sách, danh sách thượng đệ nhất cái tên chính là nàng Trần Đại Mai. Em đẹp, như thế nào liền điểm tên nàng đâu? Trần Đại Mai trong lòng rất là khó hiểu. Còn đang nghi hoặc, đã bị trị bảo khoa người đẩy ngã trước đại tới. Đây là tình huống như thế nào? Nàng làm sai chuyện gì, thế nhưng giống áp phạm nhân giống nhau đem nàng làm ra tới tiếp thu xử phạt. Đang ở Trần Đại Mai nghi hoặc khó hiểu thời điểm, Hạ Hân mở miệng, kế tiếp, từ ta tới đọc một đọc, đối với này mấy cái công nhân viên trước xử phạt thông cáo. Trần Đại Mai nghe được xử phạt thông cáo bốn cái lúc sau, rốt cuộc nhịn không được. hướng về phía Hạ Hơn chất vấn, ngươi vì cái gì muốn xử phạt ta? Ta như ngươi tức phụ mẹ, ta là ngươi nhạc mẫu nương A. Có đương con rể như vậy đối đãi nhạc mẫu nương sao? Hạ Hơn nghe xong Trần Đại Mai chất vấn sau, sắc mặt lạnh lùng, đôi mắt hơi hơi nhíu lại, rồi sau đó mở miệng nói, đúng là bởi vì ngươi là ta tức phụ mẹ, cho nên ta mới đến thật mạnh xử phạt ngươi, bằng không ta Hạ Hơn chẳng phải thành làm việc thiên tư người, về sau ta nói nữa ai còn sẽ tin tưởng. trần đại mai nhìn giờ phút này vô cùng uy nghiêm thả cả người đều tản ra nghiêm nghị khí tràng Hạ Vân bất giác sợ hãi lên, không dám lại mạo muội mở miệng. Hạ Vân bắt đầu công bố xử phạt thông cáo, Trần Đại Mai đồng chí, ở ta xưởng công tác 22 năm, thường xuyên đến trễ về sớm, nhiều lần va chạm lãnh đạo, liên tiếp cùng bên người nhân viên tạp vụ sinh ra cọ sát, trộm đạo không ít trong xưởng tài vật. Hiện cho Trần Đại Mai khai trừ công chức chỗ phạt, ly xưởng phía trước cần phải đủ số hoàn lại từ trong xưởng trộm đi tài vật. thả tiến xưởng 22 năm vô tội bỏ bê công việc thời gian lấy giờ tính toán, tương đương thành kim ngạch từ tiền lương khấu trừ, không đủ khấu bộ phận từ Trần Đại Mai bản nhân lấy tiền mặt hình thức giao cho tài vụ khoa. Này tác xử phạt thông cáo, Hạ hơn mỗi niệm một câu, Trần Đại Mai sắc mặt liền bạch thượng một phân. Chờ này tác xử phạt thông cáo niệm xong, Trần Đại Mai đã ngay cả sức lực đều không có, suy sụp nằm liệt ngồi dưới đất. Cái này hạ xưởng trưởng cũng quá độc ác. Rõ ràng muốn cho nàng táng ra bại sản a. Không chỉ có đem nàng từ trong xưởng khai trừ, còn muốn cho nàng bồi thường như vậy nhiều tiền mặt, thật muốn giống hắn nói như vậy, đem 22 năm sở hữu vô tội bỏ bê công việc thời gian đều chết thành kim ngạch bồi cấp trong xưởng, lấy quang nhà nàng sổ tiết kiệm thượng tiền đều còn xa xa không đủ a. Nhưng thứ nhất xử phạt thông cáo lúc sau, sự tình còn không có kết thúc. Chỉ nghe Hạ Hân lại nói, trong xưởng gần nhất thu được không ít công nhân viên trước nhà ở xin, trước mắt không ít tuổi trẻ đầy hứa hẹn hảo đồng chí không có phòng ở trụ. mà ngươi như vậy gian dối thủ đoạn người lại chiếm như vậy tốt phòng ở chờ nên bồi đều bồi xong lúc sau ngươi liền chạy nhanh từ ngươi kia trong phòng dọn đi hảo phòng ở vẫn là để lại cho hảo đồng chí tương đối hảo phòng ở sự tình thanh áp suy sụp trần đại mai cộng dơn cuối cùng biết được hiện tại nhà ở phải bị trong xưởng thu hồi nàng rốt cuộc nhịn không được hướng về phía hạ hân hô to ta không dọn ta chết cũng không dọn nhà ta năm khẩu người không có phòng ở chúng ta trụ chỗ nào các ngươi mơ tưởng làm ta dọn đi Ta nói không dọn chính là không dọn. Chương 639 ta muốn đi báo thủ. Mắt thấy Trần Đại Mai muốn bắt đầu la lối khóc lóc chơi hoành. Nô Đông Đình vội đi ra phía trước, giữ chặt Trần Đại Mai cánh tay, thấp dọn quát, theo ta đi. Còn ngại mất mặt ném đến không đủ có phải hay không. Trần Đại Mai chính ở vào hỏng mất bên cạnh, mới sẽ không để ý tới Ngô Đông Đình. Bị Nô Đông Đình giữ chặt cánh tay lúc sau, không những không có nghe Ngô Đông Đình nói, ngược lại là tìm một cái nơi chút giận. vừa mới nghe xuất phát thông cáo khi sinh ra tức giận cùng oán khí tất cả đều giải tới rồi ngô đông đình trên người chiếu ngô đông đình trên mặt chính là một bật hai, đánh xong cái tắt lúc sau còn đoán hận mắng ngươi cái đổ vô dụng Cút ngay cho ta ngô đông đình đêm qua rời nhà trốn đi hơn phân nửa đêm tâm tình không tốt trong bụng đói khác lại bị gió lạnh thổi hồi lâu ngày hôm qua ban đêm về đến nhà thời điểm đã có chút không thoải mái lại bị trần đại mai đánh một chảy cán buột chịu đựng được đến hôm nay buổi sáng đã phát sốt thiêu đến lao cao cả người suy yếu không được giờ phút này ngô đông đình bị trần đại mai một bạt thai cấp phiến đến trên mặt đất chỉ cảm thấy nửa bên mặt bảng bị lưỡi dao quát dường như đau đến thẳng phạm ghê tởm lỗ thai cũng ầm ầm vang lên cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất hơn nửa ngày đều bỏ không đứng dậy sau lại vẫn là sinh sản trưởng khoa đi lên trước tới xem xét một chút ngô đông đình tình huống phát hiện hắn nửa bên mặt xưng láo cao ánh mắt thảm đạm hai mắt vô thần cả người thiêu đến lợi hại không dám lại trì hoãn cuốn quít kêu mấy cái công nhân làm chạy nhanh đem ngô đông đình cấp đưa đến bệnh viện đi trên bục giảng mặt xưởng lãnh đạo thấy trần đại mai một cái bàn tay đem ngô đông đình đánh thành trọng thương tức khắc phái chị bảo khoa người đem trần đại mai cấp áp trụ làm nàng lại không thể giương ai lại nói ngô đông đình trong nhà đầu ngô đồng cùng ngô như quấy hai câu miệng sau liền chịu đựng đói khát đi đọc sách lại ở án thư mặt càng ngồi càng cảm thấy không thích hợp trong lòng từng đợt hốt hoảng tổng cảm giác có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh giống nhau nhớ tới lao ba buổi sáng ra cửa khi tình hình Rốt cuộc rốt cuộc ngồi không yên, nàng đến đi trong xưởng nhìn xem lão ba. Trong xưởng phía trước chút thiên tài mới vừa đã xảy ra cùng nhau hai nạn lao động, vạn nhất lao ba bởi vì phát sốt tinh thần không hảo cũng xảy ra chuyện nhưng làm sao bây giờ. Vì thế ngô đồng ném xuống trong tay sách vở, bước nhanh rời đi ra, một đường hướng tới xưởng khu đại môn chạy tới. Mới vừa chạy đến xưởng khu đại môn liền nhìn đến mấy cái công nhân nâng ngô đồng đỉnh từ nhà máy bên trong đi ra ngoài. Ngô đồng sợ hãi. Rõ ràng lao ba buổi sáng ra cửa thời điểm còn có thể chính mình đi đường, như thế nào hiện tại lại phải bị người nâng. Nàng chạy chậm đi vào ngô đông đình bên người vừa thấy, nhìn đến ngô đông đình đã hôn mê bất tỉnh, hơn nữa nửa bên mặt sưng láo cao, trong lòng tức khắc khổ sở phi thường, hỏi nâng ngô đông đình kia mấy cái công nhân, ta ba hắn rốt cuộc làm sao vậy? Một cái công nhân cười khai, người ba hắn làm sao vậy? Còn không phải bị ngươi cái kia cọp mẹ mẹ cấp đánh? Chúng ta còn liền tưởng không rõ? Nàng cọp mẹ ngày thường hại đồng sự liền tính, thế nhưng đối chính mình trượng phu xuống tay cũng như vậy tàn nhẫn. Ta mẹ nàng êm đẹp làm gì muốn đánh ta ba? Ngô Đồng khó hiểu. Cái kia công nhân lập tức đem Trần Đại Mai như thế nào bị nhéo ra tới đương điển hình, như thế nào bị khai trừ, như thế nào thẹn quá thành giận đánh Ngô Đồng đình hết giận, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt cấp Ngô Đồng nói một lần. Ngô Đồng vừa nghe, trong lòng càng thêm khổ sở lên, không chỉ có khổ sở, còn cảm giác mất mặt thực. nàng đời này như thế nào liền quán thượng như vậy một cái không nói lý mẹ. lúc này mặt khác một người đối Ngô Đồng nói, chúng ta hiện tại đưa người ba đi bệnh viện, ngươi chạy nhanh về nhà lấy điểm tiền, lại lấy hai kiện siêm y đi. tiến bệnh viện khẳng định muốn trước trước phí, bọn họ này mấy cái công nhân nhưng đều nghèo thực, nâng Ngô Đông đỉnh tiến bệnh viện là sinh sản trưởng khoa y tứ, bọn họ không dám không tử, nhưng tiền thuốc men tổng không thể cũng làm cho bọn họ mấy cái lót đi, cho nên liền thúc giục Ngô Đồng chạy nhanh trở về lấy tiền. Hơn nữa hai ngày này thiên lánh đến lợi hại, nhìn ngô đông đỉnh trên người quần áo cũng không phải rất dày, vốn dĩ liền phát ra suốt cao, lại tiếp tục ai đông lạnh này không phải chơi diêm vương ra trong tay đầu toi mạng sao. Vì thế làm ngô đồng về nhà lấy tiền thời điểm thuận tiện lại lấy hai kiện quần áo. Ngô đồng một lòng lo lắng lao ba an uy nghe xong người kia nói sau, lập tức liền mau chân hướng ra chạy. Về đến nhà lúc sau không nói hai lời, mở ra trong nhà phóng tiền ngăn kéo một trận quay cuồng Nhưng đem toàn bộ ngăn kéo phiên đế hướng lên trời cũng chưa nhảy ra tới một bao tiền. Nhà ta tiền đâu? Nô Đồng vô cùng sốt ruột hỏi Nô Như. Nô Như đang ở đùa nghịch nàng trước đó vài ngày mới vừa mua một kiện tân y ghề phục, căn bản là không hảo sinh phản ứng Nô Đồng. Ta cũng vừa mới từ ở nông thôn trở về, ta nào biết tiền ở đâu? Nô Đồng đều phải vội muốn chết, hiện tại ba mẹ đều không ở nhà, tiểu đệ Ngô bằng đi đi học, trong nhà đầu liền nàng cùng Ngô Như hai chị em, Nô Như nếu là không giúp nàng thối tiền lẻ. Nàng thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ. tỷ thính ta cầu xin ngươi. Mẹ hôm nay bị trở thành hư điển hình bị trong xưởng khai trừ rồi, ba bị mẹ đánh ngất xỉu đi, hiện tại đã bị đưa đến bệnh viện. Hiện tại chúng ta cả nhà đều chỉ vào ba sinh hoạt, ba hiện tại yêu cầu tiền thuốc men, ngươi nhất định phải ngẫm lại biện pháp A. Nô Đồng hướng về phía Nô Như cầu xin nói. Nô Như nghe xong những lời này sau, mới bỏ qua trong tay kiêu kiện tân y hề phục, quay đầu tới nhìn Nô Đồng, ngươi vừa rồi nói cái gì? Mẹ trở thành hư điển hình, bị trong xưởng khai trừ rồi. Nô Đồng gật đầu, ân, ta vừa mới nghe được, nói ta mẹ bị trở thành hư điển hình, ở toàn xưởng phạm vi đại hội thượng bị chỉ trích phê bình, sau đó bị khai trừ rồi, còn có, bởi vì ta mẹ bị khai trừ nhà ta hiện tại phòng ở cũng không thể tiếp tục trụ, trong xưởng làm chúng ta chạy nhanh từ này căn hộ dọn ra đi. Nô Như càng nghe càng bực bội, xoát đứng dậy, học trần đại mai ngày hôm qua bộ giáng sách trong phòng bếp chạy cán bột lúc sau bước nhanh hướng ngoài cửa đi. nô đồng vừa mới như vậy nói là vì kích ngô như giúp nàng thối tiền lẻ lại không nghĩ ngô như nghe xong những lời này đó sau phản ứng đầu tiên lại là ra bên ngoài chạy ngươi làm gì nô đồng vội ngăn lại ngô như ta ba hiện tại còn ở bệnh viện ngươi mau giúp ta thối tiền lẻ a nô như một phen đẩy ra ngô đồng liền ngô đông đình như vậy tung chứng lại không phải một ngày hai ngày bị ta mẹ đánh đánh hơn 20 năm cũng chưa sao mà không đáng đưa bệnh viện tiêu tiền nô đồng một trận chua sót thì Ngươi ở nói bậy cái gì a? Kia chính là ta ba a. Nô Như lười đến cùng ngô đồng vô nghĩa, cái này ngô đồng cùng ngô Đông đỉnh giống nhau túng, nói tương đương nói vô ích, nàng cánh tay vung lên đem ngô đồng cấp quét tới rồi một bên, sau đó bước nhanh tránh ra. Ngô đồng nóng nảy, trước mắt trong nhà đã đủ loạn, không thể làm ngô Như lại gây chuyện, bằng không cái này ra liền thật sự xong rồi. Vì thế ngô đồng bay nhanh đuổi theo ngô Như ôm lấy ngô Như eo, lớn tiếng nói, tỉ, ngươi chỗ nào đều không được đi. Ngươi mau cùng ta trở về. Nỗ như phiền thấu cái này muội muội, quả thực liền cùng ngô đông đình từng cái nhát gan sợ phiền phức, bùn nhau chết không lên tường, nàng một bên xô đẩy này ngô đồng một bên nói, ngươi cút ngay cho ta. Ta hiện tại muốn đi lâm nhân cái kia tiểu đồ đi báo thủ. Ta mẹ ở trong xưởng công tác hơn 20 năm cũng chưa xảy ra chuyện, như thế nào ngược lại là nàng cùng xưởng trưởng kết hôn lúc sau ta mẹ đã bị khai trừ rồi đâu. Khẳng định là cái kia tiểu đồ đi ở xưởng trường trước mặt tói miệng, cho nên xưởng trưởng mới có thể như vậy lưu loát khai trừ rồi ta mẹ. chương 640 Trần Người quẹ lại tới. Nỗ như thâm đến Trần Đại Mai di truyền, không chỉ có có một bộ ngang ngược vô lý tính tình nóng nảy, còn có một bộ trói thai lớn giọng Giờ phút này đứng ở hành lang lối đi nhỏ thượng như vậy một đều, toàn bộ tầng lầu người đều nghe được rõ ràng. Lâm Tiểu Trụ nơi kỹ giáo gần nhất thả nghỉ đông, chính là thả nghỉ đông Lâm Tiểu Trụ ngược lại nơi nào đều không nghĩ đi, hắn hai ngày này tâm tình phi thường không tốt. Ngày đó hắn lão mẹ Lưu Hồng Anh đi Lâm Nhân trong nhà, bồi Lâm Nhân hàn huyên ban ngày việc nhà, buổi tối trở lại chính mình ra sau liền đem Lâm Nhân trong nhà một hồi khen. Nói cái gì xưởng trưởng ra phòng ở Hảo A, nàng sống đến này số tuổi liền chưa thấy qua như vậy tốt phòng ở, còn nói Hạ hơn như thế nào đau lòng Lâm Nhân, như thế nào cùng Lâm Nhân ân ái, không chỉ có luyến tiếc làm Lâm Nhân đi làm cùng làm việc nhà, còn sợ Lâm Nhân ở nhà buồn, cô ý phái nàng cái này phụ liên chủ nhiệm đi trong nhà bồi Lâm Nhân nói chuyện. Lâm Tiểu Trụ vừa nghe đến Lâm Nhân cùng hạ huân sự trong lòng liền thiền, cố tình hắn lao mẹ còn liền bắt lấy việc này không bỏ, không ngừng lại nhải, không ngừng lại nhải. Thật vất vả ban ngày ban mặt Lưu Hồng Anh đi làm, Lâm Tiểu Trụ có thể một người ở nhà hảo hảo thanh tĩnh thanh tịnh thư hoán một chút tâm tình. Không nghĩ tới lại bị ngô đông đình trong nhà động tĩnh nháo đến không được can tĩnh. Mới đầu ngô ra người chỉ ở chính mình trong nhà làm âm mỹ, tạp âm không lớn, đảo còn hảo. Chính là hiện tại ngô ra kia hai tỷ muội từ trong phòng làm âm y đến ngoài phòng, đặc biệt là cái kia ngô như, lôi kéo giọng mắng lâm nhân là tiểu đồ đi. Nay còn lợi hại, nay không phải xúc rủi do lâm tiểu trụ mày sao, lâm tiểu trụ gần nhất chính vì lâm nhân thần thường, hiện tại ngô như lại như vậy lớn tiếng mắng lâm nhân, còn mắng đến như vậy khó nghe. Lâm tiểu trụ nơi nào còn ngốc trụ, lập tức ra ra một tới, hướng về phía ngô như một hồi quát lớn, muốn nổi điên đi nhà ngươi đóng cửa lại hảo hảo điên, đừng ở chỗ này quấy dày người khác. nô như lanh chảo sao vậy ta mắng lâm nhân ngươi đau lòng ngươi nếu là có loại liền đem nàng từ xưởng trưởng trong nhà cướp về a xử tại nơi này chê cười người khác tính cái gì bản lĩnh lâm tiểu trụ bị nô như chọc đến rất là bực bội cố tình kiêng nô như là cái nữ chính mình một cái nam không hảo cùng một cái nữ chấp nhận chỉ phải xoay người về nhà văng ngã tới cửa nhắm mắt làm ngơ nô đồng cùng nô như hai cái lại khắc khẩu lôi kéo hảo một trận lúc sau mới trở về nhà đi nô đồng đem nô như lộng về nhà lúc sau liền không còn có nhẫn mại ở nhà cọ sát lung tung cấp Ngô Đông Đình tìm vài món quần áo lúc sau liền chạy nhanh hướng bệnh viện đuổi Trần Đại Mai không chỉ có bị khai trừ bị thu phòng ở còn bởi vì nhập chức hơn 20 năm qua thường xuyên đến trễ về sớm bị phạt tiền Ngô Đồng không dám đem Trần Đại Mai bị phạt tiền sự nói cho Ngô Như bằng không Ngô Như phát điên đến chính mình thật đúng là ngăn không được nếu Trần Đại Mai phải bị phạt tiền sổ tiết kiệm thượng tiền khẳng định là giữ không nổi mà trong nhà lại không có tiền mặt Ngô Đồng cũng không ở tiền thuốc men thường áo Đi trước bệnh viện đem ngô Đông đình giản xếp xuống dưới lại nói, tiền thuốc men trước thiếu, về sau nghĩ đến biện pháp chủ đến tiền lại đem tiền thuốc men còn thượng. Ngô đồng xách theo vài món xiêm y ghi ra cửa lúc sau, ngô như ở nhà ngừng nghỉ trong chốc lát, đánh giá ngô đồng đã đi xa, lúc này mới một lần nữa xách chảy cán bột ra cửa tới. Lâm tiểu trụ vừa rồi bị ngô như mắng vài câu, vốn là không tính toán cùng cái kia điên nữ nhân chấp nhặt, chính là hắn một người ngốc tại trong nhà, nhàn rỗi thật sự nhảm chán. Hơn nữa kia ngô như trong lòng đối lâm nhân suy ác ý, hắn sợ ngô như ngầm nghẹn hư đối lâm nhân bất lợi. Xuất phát từ đối lâm nhân quan tâm, hắn tướng môn thoáng kéo ra một đạo phùng, xuyên thấu qua kia nói phùng lưu ý ngô ra động tĩnh. Nhưng thấy ngô đồng sách theo cái túi rời khỏi sau không bao lâu, ngô như cầm căn chảy cán bột cũng ra tới cửa. Ngô đồng đi nơi nào, lâm tiểu trụ không thể hiểu hết, này ngô như dẫn theo chảy cán bột một bộ tìm người trả thù bộ dáng, làm lâm tiểu trụ thật sự không yên lòng. Lâm nhân ngàn vạn đừng đụng phải này ngô như, bằng không liền từ này ngô như từ Trần Đại Mai nơi đó di truyền bảo tính tình, lâm nhân khẳng định muốn có hại. Vì thế lâm tiểu trụ vội tiến buồng trong cầm kiện áo khoác, ra cửa tới, đi theo ngô như. Một đường cùng đi xuống lầu, bên ngoài gió bắc thổi đến chính kính, thổi tới trên mặt giống bị đao quát dường như. Lâm tiểu trụ rũ ra áo khoác mặc ở trên người, lấy chống đỡ này dao nhỏ giống nhau gió lạnh. Không nghĩ áo khoác mới vừa mặc tốt, lại phát hiện ngô như không thấy. Như thế nào liền đem nô như cùng ném đâu? Lâm Tiểu Trụ tự trách thẳng dầm chân. Hắn đi phía trước chạy một đoạn, như cũ là tìm không thấy nô như. Đang muốn tìm người hỏi thăm một chút thời điểm, thình linh ở trên đường người đi đường nhìn thấy một người. Cái kia mang đỉnh nửa cũ lôi phong ngũ, bọc kiện dơ hề hề cũ áo đông, quẹ chân, cả người dáng vẻ lưu manh nam nhân, không phải hôm qua mới mới vừa đi Trần Đại Mai ra nháo quá trần người quẹ lại là ai. Lâm Tiểu Trụ ra cùng nô ra trụ cùng tầng lầu. Vốn dĩ ngày thường ai giọng đại điểm là có thể bị hàng xóm nghe được động tĩnh, huống chi ngày hôm qua Trần Đại Mai cùng kia Trần Người Quẹ ồn ào đến như vậy kịch liệt. Lâm Tiểu Trụ tuy rằng ngồi ở chính mình trong nhà, chính là tưởng không nghe được Trần Đại Mai cùng Trần Người Quẹ khắc khẩu đều khó. Ngày hôm qua Trần Người Quẹ rời đi thời điểm Lâm Tiểu Trụ xuyên thấu qua nhà mình cửa phòng rất xa nhìn thoang qua, đôi hắn kia đỉnh lôi phong mũ còn có hắn kia kiện cũ áo bông cùng với hắn cái kia quẹ chân, ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Cho nên giờ phút này đi ở trên đường cái nguyên lành như vậy vừa thấy, liền nhận ra trần người quẹ tới. Đứng xa xa nhìn trần người quẹ bộ dáng kia, lâm tiểu trụ không khỏi lưỡi lưỡi, tấm tắc, đồng dạng là quẹ, lâm nhân quẹ đẹp, trần người quẹ lại là quẹ làm người ghê tởm. Cứ như vậy ghê tởm người tàn phế, còn vọng tưởng cưới lâm nhân. Phi, sống thêm tám đời hắn cũng không sướng. Lâm tiểu trụ tìm không thấy ngô như, liền đem lực chú ý đặt ở trần người quẹ trên người. Vừa mới nhìn trần người quẹ cái kia quẹ chân. Lâm Tiểu Trụ đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua chính mình lão mẹ vừa mới lại nhải quá, nói Lâm Nhân chân bị một cái họ tiền khoa chỉnh hình chuyên gia trị hết, gần nhất đều phải nghỉ ở trong nhà hảo sinh tính dưỡng. Nếu Lâm Nhân gần nhất đều phải nghỉ ở trong nhà nghỉ ngơi, mà xưởng trưởng ở kia phiến cao cấp trạch khu phòng giữ cực nghiêm, cho nên ngô như hôm nay căn bản phiên không ra cái gì lắng tới, chỉ có thể bất lực trở về. Cho nên ngô như bên kia là không cần để ý tới. giờ phút này lâm tiểu trụ chỉ đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở trần người quẹ trên người bởi vì ghê tởm trần người quẹ trong lòng nhớ thương lâm nhân mà hiện tại lại hảo xảo bất xảo ở trên đường gặp gỡ này trần người què cho nên lâm tiểu trụ liền tưởng hảo hảo giáo huấn một chút trần người quẹ vì thế lâm tiểu trụ ở trên mặt bài trừ vẻ tươi cười tới đi đến kia trần người quẹ trước mặt chào hỏi nói là trần đại ca a lại tới tìm đại mai thẩm nhi trần người quẹ nhìn lâm tiểu trụ liếc mắt một cái trong lòng có chút nghi hoặc lâm tiểu trụ vội tự giới thiệu nói ta là trần đại mai hàng xóm nhà ta cùng trần đại mai gia trụ cùng đống lâu cùng cái tầng lầu nhà ta môn cùng trần đại mai ra môn cũng chỉ cách mấy mét xa trần người quẹ vừa nghe trong lòng hiểu rõ không ít hướng lâm tiểu trụ hỏi thăm nói kia trần đại mai hôm nay có ở nhà không thật không dám dâu dếm ta hôm nay là tới tìm nàng đòi tiền ngày hôm qua cũng đã tới không có muốn tới tiền hôm nay mới không thể không lại tới này một chuyến chương sáu nổi lên ngoài chủ ý Lâm Tiểu Trụ thở dài một tiếng, lắc lắc đầu. Trần ngươi quẹ khó hiểu, ngươi lắc đầu là có ý tứ gì? Trần Đại Mai nàng hôm nay trốn đi không ở nhà. Lâm Tiểu Trụ lại lần nữa thở dài một tiếng, không phải không có đồng tình nói, Trần Đại ca a, ngươi nói ngươi như thế nào liền dính lưu thượng Trần Đại Mai người như vậy đâu, ngươi tiền à, đời này đều đừng nghĩ phải về tới. Trần ngươi quẹ vừa nghe nếu không hồi tiền, tức khắc thay đổi sắc mặt, ta ra tranh viện môn, thật vất vả tránh tiền trở về. nhưng tất cả đều bị Trần Đại Mai cấp lộng đi. Nếu là tiền nếu không trở về, ta cùng ta mẹ sau này nhưng sao quá? Lâm Tiểu Trụ không để ý tới Trần Người Quẹ Trang đáng thương, chỉ đem Trần Đại Mai hôm nay như thế nào bị trong xưởng khai trừ, lại là như thế nào bị trong xưởng thu hồi phòng ở sự cùng Trần Người Quẹ nói một lần, cuối cùng nói, Trần Đại Mai chính mình đều mau quá không nổi nữa, nơi nào còn còn thượng ngươi tiền. Chớ nói nàng không có tiền, chính là nàng có tiền dựa theo nàng tính tình nàng cũng không thể đem tiền cho ngươi. Trần ngươi quẹ sau khi nghe xong tức giận đến thẳng dậm chân, ta thật đúng là đổ tám đời múc, thế nhưng tin cái kia mụ là sát nói. Lâm tiểu trụ nói, Trần đại ca, không phải ta nói ngươi, ngươi cũng quá tử tâm nhắn chút, lâm nhân ngươi là cưới không đến, chính là Trần đại mai trong nhà không phải còn có hai cái nữa nhi sao. Kia nhị nữ nhi năm nay 17, nhỏ một chút, đại nữ nhi qua năm liền 20, nhưng không tính nhỏ, dù sao ngươi kia đính hôn tiền cũng muốn không trở lại, sao không đem nàng kia đại nữ nhi cưới trở về đường tức phụ. Lâm tiểu trụ bực bội ngô như, đồng thời lại ghê tởm trần người què, nếu là đem kia hai người lộng tới một chỗ, đã trói lại ngô như còn giáo hấn trần người què, đẹp cả đôi đẳng, thật tốt ta. Trần người què chỉ là chân què, đầu góc nhưng không nốc, nghe xong lâm tiểu trụ nói sau nhịn không được hỏi, kia ngô như hảo hảo một cái đại cô nương, sẽ đồng ý cùng ta cái này người què kết hôn. Tiểu lão đệ ngươi mau đừng nói cười. Lâm tiểu trụ để sát vào trần người què, thấp giọng nói, cái kia ngô như à, chính là có nam nhân duyên thực. Ngươi còn ngàn vạn đừng nhìn không thượng nàng, nàng xuống nông thôn cắm đội thời điểm chính là cùng mấy cái nam cái này quá. Lâm tiểu trụ không hảo nói thẳng, chỉ vươn hai tay, ngón cái đối với ngón cái so xuống tay thế. Chân ngươi què vừa nghe, tức khắc ý động không thôi, nhưng thật ra không thấy ra tới à, cái kia ngô như còn rất tao sao. Như vậy nữ nhân cưới về nhà làm tức phụ khẳng định không thành, không biết gì thời điểm liền cho hắn lộng nón xanh trở về, nhưng lộng tới tay chơi chơi sao, tư vị đã thực không tồi. kia trần người quẹ bởi vì da nghèo chân quẹ người lại bất chính làm, sắp 30 đều còn người đàn ông độc thân một cái, ngày thường tưởng nữ nhân tưởng khẩn, nghe nói ngô như là cái dạng này một người, tức khắc thèm đến suýt nữa không chảy ra nước miếng tới. Dù sao kia tiền cũng không hy vọng từ trần đại mai trong tay phải về tới, ở ngô như trên người thảo điểm ngon ngọt nếm thử cũng không mệt. Trong lòng nổi lên tràn đầy tan niệm, trên mặt lại vẫn giả bộ một bộ nếu không hồi tiền người bị hại bộ dáng cùng lâm tiểu trụ trang đáng thương, ta cũng thật đủ xui xẻo Thế nhưng bị Trần Đại Mai kia mụ la sát cấp lửa, nếu nếu không đến tiền, ta cũng không đi tìm suối quậy, này liền trở về tính. Lâm Tiểu Trụ tuy rằng là thiếu niên, nhưng rốt cuộc là nam, nam nhân nhất hiểu biết nam nhân, Trần Người quẹ tâm tư hắn nhìn thấu thấu, cũng không nói ra, chỉ mở miệng nói, Trần Đại ca, ngươi có thể tưởng tượng khai điểm, trên đời này hảo cô nương nhiều đến là. Làm bộ làm tịch khuyên Trần Người quẹ hai câu sau, Lâm Tiểu Trụ liền xả lấy cơ rời đi, ta còn muốn giúp ta mẹ mua đồ ăn, đi chưa ca. Đi ra hảo một khoảng cách lúc sau, Lâm Tiểu chủ mới ngừng bước chân quay đầu lại nhìn Trần Người quẹ liếc mắt một cái. Thấy Trần Người quẹ quả nhiên không có lại đi Trần Đại Mai ra, mà là trở về đi. Trần Người quẹ như vậy vô lại, nếu không phải trong lòng có khác tính toán, sao có thể quay đầu trở về đi? Nghĩ đến là vừa rồi nghe xong nôi như xong việc, trong lòng nổi lên oai chủ ý. Lâm Tiểu Trụ quỷ kế thực hiện được, trong lòng rất là cao hứng, bọc áo khoác ở bên ngoài đi bộ một trận, tiện đường đi chợ rau mua gọi món ăn. Lúc sau mới trở về nhà tới. Mà ngô như bên này, cùng lâm tiểu trụ liệu định giống nhau, buổi sáng khí thế kiêu ngạo đi ra cửa, buổi chiều trật vật bất kham về nhà tới. Vừa mới về nhà không lâu, bị xưởng máy móc khai trừ Trần Đại Mai cũng bị xưởng chị Bảo Khoa người tặng trở về. Vì phòng ngừa Trần Đại Mai chống chế không bồi thường trong sừng tiền, chị Bảo Khoa người đưa Trần Đại Mai khi trở về, thuận tiện đem Trần Đại Mai ra sổ tiết kiệm đều lục xoát đi. Trần Đại Mai nơi nào chịu ý ý, khóc thiên thưởng địa một trận chửi bậy. các ngươi này đó sát ngàn đao hốn đảng. những cái đó tiền là lão nương ta vất vả hơn 20 năm tích cóp xuống dưới dám lấy lão nương tiền lão nương cả đời đều sẽ không vương tha các ngươi chị bảo khoa nhân đạo ngươi hơn 20 năm qua trộm trong xưởng không ít đồ vật trong xưởng không buộc ngươi đem vài thứ kia nhổ ra đã nhân tử, liền ngươi sổ tiết kiệm thượng chút tiền ấy đều còn chưa đủ bồi thường ngươi bỏ bê công việc đối trong xưởng sinh ra tổn thất trong xưởng đã ở ngươi nơi này mệnh không ít ngươi nếu là cái thông minh liền chạy nhanh ngừng nghỉ xuống dưới Bằng không lần sau tới không phải chúng ta, mà là cục công an người. Vừa nghe đến cục công an ba chữ, Trần Đại Mai tức khắc liền héo nhi. Trong lòng tuy rằng phi thường không cam lòng, nhưng nàng một cái tiểu dân chúng, sự tình thượng lại không chiếm lý, nơi nào có thể cùng trong xưởng đối nghịch. Hạ Huân A Hạ Hơn, lần này thật là đem nàng trình thảm. Chị bảo khoa người lục soát đi rồi Trần Đại Mai ra sổ tiết kiệm lúc sau, lại ném cho Trần Đại Mai một câu, này căn hộ đã an bài cho mặt khắc công nhân viên trước, cho ngươi hai ngày thời gian. chạy nhanh dọn ra đi trần đại mai vừa nghe lại khóc thiên thưởng địa chửi bậy lên nhưng chị bảo khoa nhân tài không để ý tới nàng nhân ra còn phải chạy nhanh trở về trong xưởng hướng tài vụ khoa giao trướng trần đại mai hãy còn ăn vạ trên mặt đất chửi bậy một trận mang đến mệt mỏi mới đứng dậy về phòng nàng xem như xem minh bạch nàng hiện tại mặc kệ như thế nào chửi bậy đều không có dùng không những không thể làm xưởng lãnh đạo thay đổi chủ ý còn chọc rất nhiều quê nhà chê cười ngay thường nàng ước hiếp hại nhân viên tạp vụ một hố một cái chuẩn Đó là nhân viên tạp vụ nhóm vô quyền vô thế, trừ bỏ nén giận không còn mặt khác lựa chọn, nhưng lúc này đây bất đồng, lúc này đây nàng gặp gỡ trong xưởng lớn nhất lãnh đạo. Đại lãnh đạo tiện nghi nàng không chiếm được một hảo, ngược lại chọc giận lãnh đạo bị hung hăng xử phạt. Nàng trừ bỏ yên lặng tiếp thu xử phạt tự nhận xui xẻo, không có con đường thứ hai có thể đi. Nay liên giống vậy là một con con kiến, chọc tới một đầu voi, nguyên tưởng bỏ đến voi trên lưng chiếm chút chỗ tốt, lại không nghĩ rằng chọc tới voi bị voi một chân dẫm chết. Ai? Trần Đại Mai thở dài một tiếng, từ buồng trong giường phía dưới vớt ra tới một con rơi xuống thật dày cho bụi dương ra, tìm rẻ leo tới bắt đầu sắt dương ra thượng hôi. Nỗ như thấy chính mình lão mẹ nó hành động, nhịn không được hỏi, mẹ, ngươi sát này cái dương làm cái gì? Trần Đại Mai suy sụp nói, đương nhiên là thu thập hành lý, vừa rồi ngươi cũng nghe đến, hai ngày trong vòng chúng ta đến dọn đi. Nỗ như không thuận theo, dựa vào cái gì bọn họ làm ta dọn ta phải dọn. Này không phải khi dễ người sao? trong xưởng mặt liền hắn một người định đoạt còn có hay không vương pháp chương 642 đừng nói như vậy lời nói trần đại mai hôm nay ở trong xưởng bị chị bảo khoa người cấp rằm giữ một ngụm cơm cũng chưa ăn buổi tối về đến nhà tới lại khóc thiên thưởng địa chửi bậy hảo một trận giờ phút này đã là thể sắc và tinh thần đều mệt, đồi bại tới rồi cực điểm Nô như không vui truyền nhà ở trong phòng dương nanh múa vớt lớn tiếng tiêu la trần đại mai cũng đã không có sức lực đi còn nàng chỉ lấy rẻ lau đem dương ra thượng hôi một chút trà lau sạch sẽ Sát hảo Dương ra lúc sau, Trần Đại Mai bắt đầu thu thập hành lý. Ta hiện tại đem ta và ngươi ba đồ vật thu thập, quay đầu lại ngươi cùng tiểu đồng. Tiểu Bằng đem các ngươi chính mình đồ vật thu thập Trần Đại Mai một bên nói một bên mở ra tủ quần áo, bắt đầu thu thập quần áo. Quần áo vừa mới hướng Dương ra nhặt hai kiện, đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi Nô Như, trời đã tối rồi, như thế nào không gặp tiểu đồng cùng ngươi ba. Nô Như lúc này mới nhớ tới, là Nga, đã trễ thế này, tiểu đồng cùng ba như thế nào còn không có trở về. Lại tưởng tượng, đống nhiên nhớ tới cái gì, đối Trần Đại Mai nói, mẹ, ta ba hôm nay nằm viện, tiểu đồng hiện tại hẳn là ở bệnh viện chiếu cố ta ba. Trần Đại Mai vừa nghe, không khỏi hòa đại, trong nhà đầu đều như vậy, hắn không chạy nhanh đi ra ngoài tìm phòng ở, chủ cái cái gì viện. Ta xem hắn rõ ràng là muốn tránh lười, cố ý trốn đến bệnh viện một người hưởng thanh nhàn. Không được, ta hiện tại đến đi tìm hắn, tìm được rồi phi nắm lỗ thai đem hắn nắm trở về không thể. Nô Như cũng nói, đúng vậy, ta ba cũng quá túng. một chút đều không dùng được liền tính mẹ ngươi bị khai trừ rồi ta ba công tác hảo hảo chỉ bằng ta ba chức danh cũng có thể ở trong xưởng phân đến phòng ở a nhưng hắn kết ngược thế nhưng trốn đi bệnh viện không trở lại lời này nguyên là ngô như một câu vô tâm chi lời nói lại nhắc nhở trần đại mai trần đại mai ám đạo đúng vậy liền tính ta bị khai trừ rồi nô đông đình vẫn là sinh sản chủ nhiệm đường đường chủ nhiệm tổng không thể liền cái nhà ở đều xin không đến đi như vậy tưởng tượng trần đại mai cũng không thu thập đồ vật Này liền muốn đi bệnh viện tìm Ngô Đông Đỉnh. Vẫn luôn trốn ở trong phòng xem tiểu nhân thương Ngô bằng thấy mẹ cùng đại tỷ muốn ra cửa, tức khắc không thuận theo, ta đều tan học trở về đã lâu, các ngươi cũng không cho ta nấu cơm ăn, ta đều sắp chết đói, hiện tại các ngươi lại muốn đi đâu nhi? Trần Đại Mai đau lòng nhi tử, dưỡng nhi dưỡng giả, về sau nàng già rồi, cần phải chỉ vào Ngô bằng đứa con trai này tới dưỡng lão. Cho nên ngàn vạn không thể đem đứa con trai này cấp đói lả. Vì thế Trần Đại Mai lưu tại trong nhà nấu cơm. nô như đi bệnh viện tìm nô đông đình nô như từ trước đến nay cực nghe theo chính mình lão mẹ nó lời nói lão mẹ làm nàng đi bệnh viện tìm lão ba nàng lập tức liền ra cửa đi đãi ngô như rời đi trần đại mai đi phòng bếp nấu cơm nô ra người rốt cuộc xem như đều ngừng nghỉ xuống dưới mà bên cạnh hàng xóm nhóm cũng rốt cuộc có thể bên thai thanh tĩnh thả lại nhân cái này nô ra hai ngày đi chờ đến gia nhân này dọn đi rồi cái này tầng lầu bầu không khí hẳn là là có thể khoan khoái không ít bao gồm lâm tiểu trụ ra ở bên trong vài hộ nhân gia đều như vậy nghĩ lại nói ngô như một đường đi vào bệnh viện tìm được ngô đông đình nơi phòng bệnh phòng bệnh bên trong ngô đông đình đang ở trên giường bệnh nằm đánh đĩa bình giường bệnh biên ngô đồng chính phủng một chén cháo kết lực khuyên ngô đông đình ba ngươi ăn một chút đi bên ngoài trời đã tối rồi ngươi đều một ngày không ăn cái gì chạy nhanh ăn một chút đi nay chén cháo là nàng từ bên cạnh phòng bệnh chung một cái bà cố nội nơi đó thảo nàng cũng là thật sự không có biện pháp trong tay một chút tiền đều không có lão ba thân thể lại bệnh thành như vậy trong nhà mặt không cần tưởng dựa theo lão mẹ kia tính tình khẳng định loạn thành một đoàn ngày thường nàng khẳng định mở không nổi miệng hướng người khác thảo đồ vật ăn hôm nay nàng là thật sự bị buộc bất đắc dĩ cũng may kêu bà cố nội là cái thiện tâm nghe nàng nói quái đáng thương liền đều ra tới một chén cháo cho nàng giờ phút này ngô đồng phùng này chén cháo ngồi ở ngô đông đình giường bệnh biên không ngừng khuyên ngô đông đình ăn cái gì nàng đều sắp vội muốn chết Mắt thấy này chén cháo liền phải lánh rớt, chính là lao ba lại một chút ăn, cái gì ý tứ đều không có, đợi chút cháo lạnh ăn vào trong bụng chẳng phải lại muốn tăng thêm bệnh tình. Đang ở ngô đồng khuyên ngô đông đình ăn cơm khi, nô như tới. Hảo ngươi cái ngô đồng. Ta cùng mẹ ở nhà đều mau bị khi dễ đã chết. Ngươi lại trốn ở chỗ này hưởng thanh nhàn. Mẹ đoán được quả nhiên không sai, ngươi cùng ba chính là cố ý rửa nhác. nô như một bên giống giận, một bên đem ngô đồng trong tay phủng kia chén cháo đoạt lại đây. Bùm một tiếng đốn ở giường bệnh biên lùn trên tủ, trong chén cháo bị nàng trầu này giải ra tới không ít. Nô đồng rất là đau lòng, tỷ ngươi nhẹ điểm. Ba lúc này bệnh cũng không nhẹ, bác sĩ nói hắn yêu cầu dinh dưỡng. Nô như cười lạnh, dinh dưỡng. Liền hắn yêu cầu dinh dưỡng. Ta cùng mẹ còn có tiểu bằng liền không cần dinh dưỡng. Chúng ta ở nhà lần nữa bị người khi dễ lập tức liền phải không nhà để về. Hắn nhưng thật ra thoải mái, nằm ở chỗ này gì đều không cần phải xem vào. Nô đồng rất là đau lòng, thỉ ngươi có thể hay không đừng nói như vậy lời nói ba hôm nay phát rất cao thiêu bác sĩ nói hắn tình huống thật không tốt kỳ thật ngô đồng chính mình suốt một ngày cũng chưa ăn cơm buổi sáng thời điểm liền đói đến bụng ụ cục vang ba ngày lại bận trước bận sau chiếu cấu ngô đông Đỉnh, tới rồi hiện tại đã lại đói lại mệt khó chịu tới rồi cực điểm nhưng nàng không muốn cùng ngô như khắc khẩu không nghĩ bằng bạch quấy dày ngô đông đình dưỡng bệnh nàng chỉ nghĩ chính mình lão ba bệnh chạy nhanh hảo lên chính là ngô như cũng không hiểu được ngô đồng tâm tư Thấy Ngô Đồng không nói chỉ cho là Ngô Đồng đối lý, cả người khí thế càng thêm kiêu ngạo lên, hướng về phía Ngô Đồng cùng Ngô Đông Đình mắng đến càng khó nghe xong. Trên giường bệnh nằm Ngô Đông Đình rốt cuộc nhịn không được, đối Ngô như nói: đừng lại đoán trời trách đất. Là mẹ ngươi nàng chính mình lích kỳ ác độc, rất sớm trước liền chọc nhiều người tức giận, hiện tại chẳng qua báo ứng tới mà thôi. Ngươi còn như vậy kêu la, chẳng những giải quyết không được sự tình, còn muốn chọc người khác chê cười." Nỗ Như càng thêm bực bội lên, "Ba người nói cái gì? Ta mẹ theo ngươi?" Lại là cho ngươi sinh nhi dục nữ lại là đi làm làm việc nhà, vất vả nửa đời người, kết quả là ngươi thế nhưng nói như vậy nàng. Nô Đông Đình thở dài một tiếng, việc nào ra việc đó, mẹ ngươi nàng còn không phải là bởi vì bị khai trừ rồi trong lòng nghẹn khuất sao. Nàng như vậy công nhân viên chức, nếu không phải trước kia cái kia xưởng trưởng không dùng được, mà ta làm sinh sản chủ nhiệm lại thường thường che chở nàng, nàng chỉ sợ đã sớm bị trong xưởng khai trừ rất nhiều biến. Nô Như tức giận nói, có ngươi như vậy nam nhân sao? Những người khác đều ước gì chính mình thê tử hảo, nghe ngươi nói những lời này, hình như là ngươi ước gì chính mình thê tử bị khai trừ giống nhau. Nô Đông Đình chịu đựng sốt cao khiến cho choáng vắng đầu, nhẫn mại tính tình nói, ta không có ước gì nàng bị khai trừ, ta chỉ là tự cấp ngươi giảng đạo lý. Nô Như lớn tiếng nói, đi ngươi đạo lý, ngươi này đó đạo lý đều để lại cho chính ngươi đi. Dù sao nhà của chúng ta sổ tiết kiệm bị trị bảo khoa người lục soát đi, phòng ở cũng muốn bị thu đi, lập tức chúng ta liền phải lưu lạc đầu đường. Nô Đông Đình thở dài một tiếng, sổ tiết kiệm không có liền không có, coi như là bỏ tiền tiêu thai. Kỳ thật thật muốn nghiêm khắc tính lên, nhà hắn sổ tiết kiệm thượng chút tiền ấy, xa không đủ bồi thường trong xưởng tổn thất. mươi 643 chỉ còn một cái vỏ rỗng. Xa không nói, liền năm trước Trần Đại Mai từ trong xưởng trộm ra tới kia một hộp thượng đẳng đinh thép, cầm đi ngũ kim trong tiệm đều tìm tòi không ít tiền. Nhưng Nô Như nghe không được nói như vậy, cái gì bỏ tiền tiêu thai? Ba người đầu góc có phải hay không cháy hỏng? Chúng ta người một nhà lập tức liền phải lưu lạc đầu đường. Không có tiền chúng ta hết thảy đều phải bị đói chết. Ngô Đông Đình tưởng nói, hắn là sẽ không làm người nhà đói chết, thực mau hắn liền phải phát tháng này tiền lương. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, tiền lương sự không thể đề, bằng không Trần Đại Mai nhất định muốn đem hắn tiền lương bá đi, đến lúc đó lại bị nàng hoa ở mấy chỗ, người một nhà liền thật sự muốn chết đói. Nô Như bên này không biết Ngô Đông Đình trong lòng tính toán, thấy Ngô Đông Đình không nói lời nào chỉ đương Ngô Đông Đình đối lý, tức khắc liền khóc náo lên. Ba, Ngươi có thể hay không giống cái nam nhân bộ dáng chiếu cố điểm trong nhà sự A. Khác không nói, ngươi trước đem phòng ở cấp tìm hảo A, trong xưởng chỉ cho hai ngày thời điểm, hai ngày lúc sau chúng ta liền không phòng ở. ở. Nô đồng một bên nhịn hồi lâu, hiện tại rốt cuộc nhịn không được, đối ngô như nói, ba hiện tại bệnh như vậy nghiêm trọng, ngươi không quan tâm hắn thân thể cũng chỉ biết tới nhau hắn, hắn nếu là năng động, lại như thế nào sẽ mặc kệ trong nhà. Đại tỷ, ngươi qua năm liền 21, ngươi là trong nhà lão đại, Hiện tại ba mẹ đều mệnh thật sự, ngươi vì cái gì liền không thể thế ba mẹ chia sẻ một chút. Nô Như bị ngô đồng không mềm không ngạnh chỉ trích một phen, rất là không cao hứng, không chút suy nghĩ há mồm liền mắng, ngươi cái tiểu đồ đi. Ngươi còn nói ta, chính ngươi không cũng giống nhau không thế trong nhà làm việc. Nói xong câu này, Nô Như nhớ tới cái gì, lại nói, ta tốt xấu còn đi tìm Lâm nhân thế ta ba mẹ báo thủ, ngươi đâu. Cả ngày đều chạy trốn không thấy bóng dáng. Nghe ngô Như dính liễu thượng Lâm nhân. Nô Đông Đỉnh tức khắc liền phát hỏa, ngươi đi tìm Lâm Nhân làm cái gì? Ngươi đi tìm nàng làm cái gì? Ngươi ngại chúng ta mất mặt ném đến còn chưa đủ có phải hay không? Thấy Nô Đông Đỉnh như thế giữ gìn Lâm Nhân, nỗ như là rốt cuộc không thể nhịn được nữa, "Ba, ngươi trong lòng rốt cuộc ai mới là người nữ nhi?" Rõ ràng sự tình, Lâm Nhân vì trả thù ta mẹ đối nàng không tốt, mới làm sưởng trưởng khai trừ rồi ta mẹ. Chúng ta hiện tại quá đến như vậy thảm, tất cả đều Lâm Nhân ở chơi xấu. Nàng đều sắp kỵ đến chúng ta trên đầu. Dựa vào cái gì ta không thể đi tìm nàng tính sổ. Nô Đông Đình lại tức lại giận, cấp giận dưới kịch liệt ho khăn lên, Khụ, khụ, khụ khụ. Nô Đồng thấy thế, vội vỗ Ngô Đông Đình phía sau lưng cấp Ngô Đông Đình thuật khí. Nô Như không khỏi cười nhạo Nô Đồng, ngươi không phải vẫn luôn hiếm lạ ngươi cái này ba sao. Ngươi hiện tại thấy được, hắn trong lòng chỉ hiếm lạ hắn tư sinh nữ, chúng ta ở hắn trong lòng, thì đều không phải. Nô Đồng tay cứng đờ, nàng cũng cảm giác được. Nô Đông đỉnh đối Lâm Nhân không phải giống nhau che chở. Chính là thực mau Nô Đồng liền đem sự tình loát rõ ràng, Lâm Nhân mệnh khổ, một hồi động đất không có thân nhân, nàng chính mình lại quẹ chân phá tướng, ba đau lòng nàng cũng là hẳn là. Nô Như cười lạnh một tiếng, nhân gia hiện tại chính là xưởng trưởng phu nhân, nơi nào yêu cầu hắn đau lòng. Ta xem a, hắn là tưởng bỏ qua một bên chúng ta, một mình đi nịnh vợ Lâm Nhân, hảo đi làm xưởng trưởng nhạc phụ độc hưởng thanh phúc. Nô Đông Đình ngày thường chỉ là cảm thấy chính mình đại nữ nhi tương đối tùy hứng không nói lý. Giờ này khắc này hắn xem như thấy rõ ràng, cái này đại nữ nhi so mẫu thân của nàng còn muốn khắc nghiệt, còn muốn vô tình, còn muốn không có nhân tính. Chính mình đem nàng từ nhỏ dưỡng đến đại, nàng làm trong nhà lão đại, chính mình khi nào hủy khuất quá nàng. Mặc dù là nàng mấy năm gần đây xuống nông thôn cắm đội không ở nhà, chính mình cũng khi thỉnh thoảng chuẩn bị hảo quần áo ăn ngon cho nàng vãng sinh sản trong đội gửi. Chính là hiện tại xem ra. chính mình này 20 năm vất vả dưỡng dục tất cả đều ý cầu không những không được đến nàng nửa điểm hiếu tâm còn bị nàng chỉ vào cái mùi mắng hôn đản giống nhau mang đến như vậy khó nghe lan người lăn Ngươi nhanh lên cút cho ta ngô đông đình dẫn đến cực chỗ lại thất vọng buồn lòng tới rồi cực điểm giơ tay chỉ vào ngô như ngươi cái bất hiếu đổ vật ta ngô đông Đỉnh không có ngươi như vậy nữ nhi Nô như bị ngô đông đình một mắng hoàn toàn tuyệt vọng quả nhiên cái này ba là cái không đáng tin cậy Không chỉ có không vì trong nhà suy nghĩ, còn muốn cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ. Dưới sự giận dữ, xoay người chạy đi, thề lại không cần cùng cái này ba có một chút ít quan hệ. Nô đồng muốn đuổi theo nô như, chính là lao ba bên này không rời đi người. Em đẹp, như thế nào liền nháo thành như vậy? Nô đồng trong lòng rất là trầm trọng. Nàng một lần nữa trở lại giường bệnh biên ngồi xuống, trong lòng từng đợt tuyệt vọng, mẹ bị khai trừ rồi, ba ngã bệnh, thì hiện tại lại cùng ba đoạn tuyệt quan hệ, trong nhà sổ tiết kiệm không có. phòng ở cũng muốn bị trong xưởng thu hồi đi. Này sau này nhật tử nhưng như thế nào quá? Như vậy tuyệt vọng hảo sau một lúc, nô đồng nhớ tới cái gì? Hỏi nô đông đỉnh ba, chúng ta thật sự muốn lưu lạc đầu đường sao? Này lập tức liền phải ăn tết. Nô đông đỉnh thở dài một tiếng, không nói gì. Nô đồng nhớ tới cái gì? Hỏi, ba, ngươi cũng không có bị khai trừ, ngươi hiện tại vẫn là sinh sản chủ nhiệm, ngươi hướng đi trong xưởng xin một chút phòng ở, chẳng sợ chỉ là nho nhỏ một gian. Tốt xấu trước đem cái này cuối năm tạm chấp nhận qua đi. Nô Đông Đình lắc lắc đầu, vô dụng. Ta hiện tại không thể mở miệng, bằng không chọc giận lãnh đạo, lộng không hảo muốn đem ta mất trước. Vì cái gì? Nô đồng khó hiểu. Nô Đông Đình thở dài nói, mẹ ngươi nàng lần này, là thật sự đem người đắc tội thực. Hạ hân A hạ hân, ngươi thật đúng là tàn nhẫn A. Nô đồng còn tưởng hỏi lại một cái vì cái gì, nhưng ba sắc mặt thật không tốt, sợ hỏi cái gì không nên hỏi đem ba khí ra cái tốt xấu tới, chỉ phải ngầm miệng. Nô đông đình nhắm hai mắt lại muốn hảo hảo an tĩnh một chút lại nói ngô như một đường từ bệnh viện khóc lóc chạy về trong nhà một bên khóc một bên đem ngô đông đình nói cùng trần đại mai học một lần trần đại mai tức khắc liền không thuận theo lớn tiếng kêu khóc lên lão nương mệnh như thế nào như vậy khổ a bị trong xưởng khai trừ liền tính cái kia túng bao nam nhân cũng xem thường ta muốn cùng ta ly hôn a Nô như vừa nghe có chút xưng sở ly hôn tia túng bao lão ba nhưng chưa nói ly hôn a nhưng cẩn thận tưởng tượng Dần dần hiểu được, lão ba đều không nhận chính mình cái này nữ nhi, sao có thể bao dung bị trong xưởng khai trừ lão mẹ. Lộng không hảo lão ba thật đúng là tồn ly hôn ý tưởng. Thật muốn là ba mẹ ly hôn, kia lão ba không cần chính mình, chính mình chỉ có thể theo lão mẹ cùng nhau sống qua, nhưng lão mẹ bị khai trừ rồi không có tiền lương, chính mình đi theo lão mẹ không phải muốn ăn phong uống mạt. Nỗ như trong lòng tức khắc liền rất không phải cái tư vị, ngẫm lại tháng trước chính mình trở về thành thời điểm, trong nhà còn đều khá tốt. tuy rằng không thể đốn đốn ăn thịt nhưng mỗi bữa cơm đều có thể làm vài món thức ăn ra tới người một nhà vây ở một chỗ ăn cơm trò chuyện hiện tại đâu hiện tại cái này ra chỉ còn một cái vỏ rỗng bên trong cái gì đều không có như thế nỗ như lại nghĩ tới lâm nhân tới Nhà mình hiện tại sở hữu hết thảy bất hạnh tất cả đều là lâm nhân làm hại chương 644 hắn yếu hại nàng nỗ như thân ở sinh hoạt thung lũng nhất trong lòng tràn đầy đều là đối lâm nhân oán hận ở trong lòng âm thầm thề nàng nhất định phải tìm được lâm nhân nàng muốn báo thủ nàng muốn cho lâm nhân không chết tử tế được một đêm thời gian đảo mắt liền đi qua sáng sớm hôm sau nô như rời giường lúc sau cơm sáng cũng chưa ăn nguyên lành rửa mặt một chút liền suy thanh đao tử ra cửa tới nàng muốn đi tìm lâm nhân nàng muốn đi báo thủ hôm nay nàng không chính tay đâm lâm nhân nàng liền không họ nô chính là lâm nhân ở tại xưởng thuộc viện kia phiến cao cấp trạch khu trạch khu ngoài cửa lớn phòng giữ nghiêm ngặt cổng lớn ngăn đón bảo vệ cửa Trên tường vây ngăn đón đường dây cao thế, nàng tại đây phiến cao cấp trạch khu bên ngoài chuyển động hơn nửa ngày, cũng chưa tìm được có thể đi vào nhập khẩu. Mắt thấy một ngày thời gian lại qua đi hơn phân nửa, lại quá một ngày nhiều thời giờ nhà nàng phòng ở liền không có, nô như trong lòng cái kia cấp A. Đúng lúc liền ở nô như lại đói lại cấp thời điểm, không biết từ nơi nào đột nhiên đi tới một người. muội tử, ở tìm người đâu? Người nọ cùng nô như chào hỏi. Nô như tập trung nhìn vào, nhận ra tới, trần người què. Ngươi như thế nào cũng tới nơi này Hỏi xong lúc sau nhớ tới cái gì Nga, ta hiểu được Ngươi cũng là tới tìm lâm nhân đúng hay không Nô như trong lòng nghĩ Cái này trần người quẹ cũng là xui xẻo Một lòng tưởng cưới lâm nhân Lại không nghĩ rằng đính hôn tiền ra lại liền Người đều nhìn không tới Nhất định là trong lòng không căm lòng Tới nơi này đổ người tia trần người quẹ kỳ thật đã sớm đối lâm nhân đã chết tâm Hắn còn không có không muốn sống đến nhớ thương sưởng trưởng phu nhân Hắn nha Hôm nay là tới đổ nô như Ngày hôm qua nghe song lâm tiểu trụ kia nói mấy câu sau, Trần người quẹ trong lòng liền ngứa thực, một lòng muốn ấn ngô như nếm thử tư vị. Giờ phút này Trần người quẹ vì hống ngô như rời đi, cười cười, nói dối nói, này phiến sân thủ thật sự nghiêm, ngươi như vậy loạn chuyển căn bản không được, ta biết có cái thực bí ẩn cửa nhỏ có thể đi vào cái này trong viện đi, ngươi cùng ta tới. Ngô như vừa nghe, tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, ngươi thật sự biết nơi nào có môn. Trần người quẹ nói ngoa nói, đương nhiên. Ngươi đừng nhìn ta không công tác, ta mỗi ngày ở trên phố chuyển động nghe nói sự tình nhưng nhiều đi. Nô Như vui vẻ, kia còn chờ cái gì, chạy nhanh dẫn đường đi. Vì thế trần người quẹ đi ở phía trước dẫn đường, Nô Như ở phía sau đi theo. Hai người một trước một sau dọc theo đường cái đi rồi hảo một trận, dần dần, Nô Như phát hiện trung quanh cảnh vật không đúng lắm, như thế nào hình như là ly xưởng trưởng ở kia phiến trạch khu càng ngày càng xa. Ui! Trần người quẹ! Người rốt cuộc có nhận thức hay không lộ a? Ta xem này phương hướng không rất hợp a. Nô Như nói. Trần người quẹ nói, ta mỗi ngày ở trên phố dạo, sao có thể nhận không rõ ràng lắm phương hướng. Đó là một đạo thực bí ẩn môn, tự nhiên không thể đi đại lộ, ta đây là mang ngươi đi đường nhỏ đâu. Nô Như nửa tin nửa ngờ, đi theo Trần người quẹ lại đi rồi một đoạn. Còn đừng nói, như vậy đi rồi một đoạn lúc sau thật đúng là liền quẹo vào một cái đường nhỏ. Đường nhỏ loanh quanh lòng vòng, liền ở ngô Như sắp bị vòng vượng thời điểm, Trần người quẹ rốt cuộc ngừng bước chân. hắn ở một đạo cực cũ nát viện môn ngoại dừng lại bước chân lúc sau liền bắt đầu hướng trong túi đào đồ vật móc ra một phen chìa khóa khai viện môn thừa dịp nô như còn không có phục hồi tinh thần lại một tay đem nô như kéo đi vào buông tay đem then cửa cắm xuống này liền ôm nô như hôn xuống dưới nô như ghê tẩm cực kỳ móc ra trong lòng ngực dao nhỏ liền hướng trần người quẻ trên người thọc nhưng trần người quẹ tốt xấu cũng ở bên ngoài rèn luyện quá nô như điểm này động tác nhỏ căn bản là nhập không được hắn mắt Hắn dễ như chở bàn tay liền đem nô như trong tay dao nhỏ cấp trước đi. Âm một tiếng, dao nhỏ bị hắn vứt tới rồi sân góc kia khẩu phá lu nước. Nô như hiện tại mới tỉnh ngộ lại đây, kia trần người quẹ căn bản không phải phải cho nàng dẫn đường, mà là yếu hại nàng. Nàng không quan tâm triều viện môn chạy tới, nhưng trần người quẹ sao có thể lui qua miệng thịt mỡ bay đi, vài bước đuổi theo, hướng tới nàng giữa lưng hoa chính là một chân. Nô như bị này một chân đá đến ngực khó chịu, đầu say xe, ngã trên mặt đất. Trần ngươi quẹ lập tức đem nàng ôm lên, ôm vào trong phòng, hướng một trương phá trên giường một ném, này liền hai mắt đỏ bừng phát khởi cùng tới. Lại nói ngô ra bên trong, Trần Đại Mai hai ngày này tâm tình không song thấu, nơi nào đều không hài lòng, làm gì đều không chú ý. Nỗ như sáng sớm ra cửa, tới rồi trời tối đều còn không có trở về, Trần Đại Mai cũng không để ý, chỉ lo ai thán chính mình như thế nào liền như vậy mệnh khổ, công tác không có, tiền cùng phòng ở cũng không có, nam nhân cũng không cần nàng. Nô như một suốt đêm không trở về, Trần Đại Mai chỉ đương nàng đi bệnh viện tìm Ngô Đông Đình lý luận, cùng Ngô Đồng cùng nhau ở tại bệnh viện. Mãi cho đến ngày hôm sau buổi sáng, Trần Đại Mai mới cảm thấy Ngô Như thời gian dài như vậy cũng chưa xuất hiện có điểm không quá bình thường. Chính là khoảng cách giao ra phòng ở hai ngày kỳ hạn chỉ còn không đến một ngày thời gian, Ngô Đông Đình là dựa vào không được, nàng đến chạy nhanh đi tìm phòng ở, cho nên đối Ngô Như hành tung cũng không như thế nào để bụng. nỗ Như về đến nhà thời điểm đã là ngày này buổi chiều. Nàng là thừa dịp kia trần người quẹ ra cửa tìm cơm ăn thời điểm, trộm đi ra tới. Bằng không không biết còn phải ở kia luyện ngục chung ngốc bao lâu. Nô như quần áo bất chỉnh đầu bù tóc rối về đến nhà tới thời điểm, trong nhà một người đều không có. Nô Đông Đình cùng Nô đồng ước chừng còn ở bệnh viện không có trở về, Nô bằng ở đi học, cũng không biết chính mình mẹ đi nơi nào. Mẹ không ở nhà cũng hảo, bằng không dựa theo mẹ kia tính tình, đã biết nàng bị trần người quẹ cường sự, khẳng định muốn xảo nháo đi trần người quẹ ra thảo cái cách nói. đến lúc đó khẳng định nháo đến mọi người đều biết thật muốn là như vậy nàng cũng không cần sống nỗ như móc ra chìa khóa mở cửa vào cửa lúc sau chạy nhanh tướng môn từ bên trong khóa chết lúc sau vội vàng nấu nước tắm rửa trong nhà mặt hỏng bét như vậy như vậy đồ vật ném nơi nơi đều là có đặt ở dương hành lý bị thu nạp lên có này tùy ý ném ở trên giường trên mặt đất ghế trên nỗ như từ hỏng bét trong phòng tìm được quần áo của mình sau đó lung tung đoái một bồn nước gấm, ngồi vào bồn tắm tử liền bắt đầu tắm rửa Quá khứ kia một ngày một đêm thời gian phát sinh sự, đối với nàng tới nói tựa như hạ thứ địa ngục giống nhau, mặc dù hiện tại đã chạy ra, nhớ tới kia một ngày một đêm tình hình vẫn là nhịn không được phát run. Nỗ như máy móc tắm rửa một cái, thay đổi một thân chỉnh tề quần áo, lúc sau lại bắt đầu nấu nước gội đầu. Nàng không biết tương lai sinh hoạt sẽ là bộ dáng gì, nàng chỉ nghĩ liệu mạng đem kia một ngày một đêm phát sinh sự tình toàn bộ đều che giấu lên. Không thể làm bất luận kẻ nào biết. Chỉ cần người khác không biết nàng quá khứ một ngày một đêm đều đã trải qua cái gì, như vậy nàng liền vẫn là trước kia cái kia ngô như, nàng còn có thể lòng mang đủ loại hy vọng sống sót. Hôm trước nàng lão mẹ bị trong xưởng khai trừ, nàng lao ba muốn cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ, nàng cho rằng chính mình nhân sinh xem như lâm vào vô cùng hắc cám thung lũng, chính là hiện tại nàng, cái này từ trong địa ngục đi rồi một lần nàng, lại cảm thấy hôm trước chính mình là như vậy hạnh phúc, ít nhất còn có sinh khí chơi hoành tư cách, còn có thể tại trong nhà này nhảy nhót. Chương 645 nhất định phải ly hôn Hiện tại nàng, từ tâm đến thân, đều bị bị ma quỷ dây dưa Nàng không dám nói lời nào, không dám gặp người, không dám nghe người ta nói lời nói E sợ cho cái kia trần người quẹ nhảy ra vạch trần nàng Đem nàng sở hữu khuất nhục đều bại lộ ở mọi người dưới ánh mắt Đến lúc đó nàng sở hữu hết thảy đem hoàn toàn bị diệt nỗ như tẩy hào tóc, đối diện gương trải đầu thời điểm Đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa Chỉ nay một thanh âm vang lên động Sợ tới mức nàng suýt nữa không kêu sợ hãi ra tới. Nàng cương tự ổn định chính mình kia thình thịch loạn nhảy tâm, phóng hảo lược, chậm rãi đi tới cửa, mở cửa, nhìn đến ngoài cửa đứng con cặp sách tan học về nhà nô bằng, nô như lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng là thật sự sợ trần người quẹ sẽ đi tìm tới. Nô bằng thấy nhà mình đại tỷ sắc mặt trắng bệnh trắng bệnh, lại khoát một đầu ướt dầm rề trường tóc, rất giống là tiểu nhân trong sách nữ quỷ giống nhau, nhịn không được hỏi, tỷ, ngươi làm sao vậy? Như thế nào thành bộ dáng này? Nô như sờ sờ chính mình mặt, lại cúi đầu nhìn nhìn chính mình đầu tóc, khó hiểu, ngươi nói bữa cái gì, ta này không phải hảo hảo. Nô bằng lười đến cùng nàng nhiều lời, vào phong tới, từ cặp sách móc ra mấy quyển tiểu nhân thư tới, hướng hắn kia trường trên cái giường nhỏ một lan, này liền mùi ngon nhìn lên. Nô như rất là hâm mộ chính mình cái này đệ đệ, trong nhà đều thành cái dạng này, hắn cư nhiên còn có thể có tư có vị xem tiểu nhân thư, quả thực chính là vô tâm không phổi. Ai? chính mình nếu là cũng có thể giống đệ đệ giống nhau vô tâm không phổi thì tốt rồi chính là ngô như biết như vậy vô tâm không phổi sinh hoạt đối với chính mình cả đời này tới nói đều chỉ có thể là hy vọng xa vời chỉ cần chân người quẹ còn ở một ngày chính mình liền một ngày muốn lo lắng hãi hùng lo lắng đề phòng Nô như âm thầm thần thương hảo sau một lúc nhịn không được đi đến ngô bằng bên người ngồi xuống hỏi trong nhà đều cái dạng này ngươi cũng có thể xem đến đi vào này sách giải trí nô bằng đôi mắt không rời đi tiểu nhân thư Ngoài miệng trả lời nói, trong nhà bộ dáng gì? Ta cảm thấy trong nhà hiện tại khá tốt, ba mẹ đều vội thật sự không có công phu còn ta, ta vừa lúc trốn đi xem tiểu nhân thư. Nô như còn tưởng lại cùng đệ đệ liêu trong chốc lát, chính là lúc này ngoài cửa lại truyền đến tiếng đập cửa. Nô như hiện tại trột dạ nhát gan thực, vừa nghe đến tiếng đập cửa liền trong lòng hốt hoảng, nàng chính mình không dám đi mở cửa, đẩy nô bằng đi mở cửa. Nô bằng xem tiểu nhân thư chính xem đến hứng khởi đâu, bị nhà mình đại tỷ như vậy đẩy đi mở cửa. Cả người không tình nguyện cực kỳ, ngươi là phế vật sao, liền môn đều sẽ không khai. Nô như trong lòng run lên, không phải không có vẻ vải tưởng, nàng đời này, sợ là cùng phế vật cũng không có hai dạng, chỉ cần trần người quẹ ở một ngày, nàng liền một ngày không có biện pháp an tâm làm việc. Nô bằng đi tới cửa, mở cửa, thấy ngoài cửa đứng nô đông đỉnh cùng nô đồng. Nô đồng vẻ mặt mỏi mệt cùng tiểu tụy, nô đông đỉnh cũng hảo không đến chỗ nào đi, ngắn ngủn hai ngày thời gian bị vài vòng, dâu ria xồm xoàm không nói. Mưu bàn tay thượng còn dán điều màu trắng y dùng bằng dính, nô bằng nhớ rõ, đó là đánh xong từng tí dán ở châm khẩu chỗ cầm máu dùng. Ba Người đã trở lại. Nô bằng thể thức hóa cùng nô đông đình chào hỏi. Nô đông đình lên tiếng, tưởng dơ tay sờ sờ chính mình nhi từ đầu, chính là nô bằng nhớ mong hắn tiểu nhân thư, đánh xong tiếp đón lúc sau hoạch một chút liền chạy đi. Nô đông Đỉnh hơi hơi thở dài một tiếng, vào phong tới, tìm cái miễn cưỡng có thể ngồi địa phương ngồi xuống. Hắn hiện tại thân thể nhu thực. tuy rằng đã hạ sốt chính là từ bệnh viện đi trở về ra một đoạn này không dài lộ lại với hắn mà nói so trường trinh còn trường đem hắn mệt đến hai chân run lên ứa ra mồ hôi nô đồng mấy ngày nay ở bệnh viện thủ ngô đông đình lại đói lại mệt mắt thấy về đến nhà rốt cuộc có thể ăn đốn cơm no nàng về đến nhà chuyện thứ nhất chính là tiến phòng bếp đi nấu cơm ăn mới vừa vừa tiến đến phòng bếp liền phát hiện lò than tử bên cạnh thả một đống lớn tiêu quá than nắm mà không tiêu quá than nắm cũng chỉ thừa nửa khối nô đồng trong lòng quýnh lên nhịn không được hỏi ngô như tỷ người hôm nay ở nhà đều làm gì dùng như thế nào như vậy nhiều than nắm hiện tại ta nấu cơm đều không có thiêu nỗ như trong lòng không thoải mái giờ phút này bị ngô đồng một lóng tay trách tức khắc phát tắc lên ta thiêu than đá tự nhiên có ta tác dụng chẳng lẽ ta thiêu cái than đá còn phải hướng ngươi đánh báo cáo xin chỉ thị ngô đồng thở dài lắc đầu từ bỏ cùng nhà mình đại tỷ cãi nhau đi ra ra môn tính toán tìm hàng xóm nhóm mượn một khối than nắm tới khẩn cấp Nàng hiện tại thật là đói đến ruột đều phải chặt đứt, lại không ăn cơm liền phải bị đói chết, tuy rằng hiện tại sở hữu hàng xóm nhóm đều phiền thấu nhà nàng, nhưng chỉ cần có thể mượn đến than nắm, nàng có thể đi cho người ta quỳ xuống. Nàng liên tiếp gõ vài hộ hàng xóm môn, cuối cùng vẫn là từ Lưu Hồng Anh nơi đó mượn hai khối than đá. Nô đồng về đến nhà liền bắt đầu nấu cơm, nấu một nồi to cháo, xào một mâm mặt hạt nhi lúc sau lại rút một đĩa dưa muối. Trong nhà không có đồ ăn. Nàng chỉ có thể dùng trong nhà số lượng không nhiều lắm mẹ cùng mặt làm ra như vậy một bữa cơm. Cơm mới vừa làm tốt bưng lên bàn, Trần Đại Mai liền đã trở lại. Hai ngày này Ngô Đông Đình ở bệnh viện nằm, Trần Đại Mai đã sớm đã nghẹn một bụng hỏa khí. Mắt thấy Ngô Đông Đình từ bệnh viện đã trở lại, Trần Đại Mai nghẹn kia một bụng hỏa khí tức khắc liền phát ra rồi. "Ngô Đông Đình, ngươi cái túng bao, ngươi lợi hại, ngươi năng lực, ngươi khi dễ lao nương bị khai trừ, muốn cùng lao nương ly hôn, ta nói cho ngươi." môn nhi đều không có. Trần Đại Mai hướng về phía Ngô Đông Đình lớn tiếng kêu. Ngô Đông Đình khó hiểu, hắn khi nào nói qua muốn cùng Trần Đại Mai ly hôn. Đang muốn giải thích hai câu, nhưng nhìn Trần Đại Mai kia phó giữ tận sắc mặt, hắn đột nhiên liền bắt đầu sinh một cái phi thường lớn mật ý tưởng. Hiện tại toàn xưởng người đều biết Trần Đại Mai ác hành chồng chết, chính mình liền tính là lúc này cùng nàng ly hôn, cũng không tính không phụ trách nhiệm đi. Người ở ốm yếu hoặc một ít đặc thù dưới tình huống. luôn là tương đối dễ dàng làm ra một ít ngày thường không có can đảm đi làm quyết định. Như nhau giờ phút này Ngô Đông Đình, bởi vì sinh bệnh, hắn đôi hắn này hơn 40 năm nhân sinh có một cái sâu đậm khắc nghĩ lại, lại bởi vì trong nhà trở nên hai bàn tay trắng, làm hắn có một lần nữa lựa chọn cơ hội, ngày thường bởi vì ý thức trách nhiệm bởi vì thói quen bởi vì không nghĩ lăn lộn vân vân lý do tại đây một khắc hết thể đều không hề là lý do. Ngô Đông Đình tại đây một khắc giận dữ quyết định, ly hôn, nhất định phải cùng Trần Đại Mai ly hôn. Đương Ngô Đông Đình trong lòng làm hạ quyết định này thời điểm, hắn kêu bởi vì sinh bệnh cùng gia đạo biến đổi lớn mà bị đè nén không thôi nội tâm đột nhiên liền nhẹ nhàng lên, cao hứng lên. Trong lòng chỗ sâu trong áp lực hồi lâu ý tưởng bắt đầu trở nên rõ ràng, chỉ cần có thể thoát khỏi cái này có mẹ, táng ra bại sản hắn cũng không tiếc. Vì thế Ngô Đông Đình mở miệng, đối trần đại mai nói, không sai, ta muốn cùng ngươi ly hôn. Sáng mai liền đi đem ly hôn thủ tục làm, lúc sau ngươi dọn ngươi đồ vật, ta dọn ta đồ vật. Sớm một chút đem phòng ở đằng ra tới Cũng đỡ phải lại chọc người nhàn thoại Trần Đại Mai vừa nghe Tức khắc hét lên Không ly hôn Ta chết cũng không ly hôn Nô Đông đình người tốt nhất đã chết cái này ý niệm mươi 646 ta mẹ rất muốn ta Nô Đồng sắp chết đói Trước mắt cơm cùng đồ ăn đã làm tốt Nàng chỉ nghĩ hảo hảo ăn một đốn cơm no Trần Đại Mai thanh âm cố nhiên bén nhọn trói thai Chính là chút nào hấp dẫn không được Nô Đồng lực chú ý Nô Đồng từ nhỏ ở cái này ra trường đại đối với chính mình mẹ nó loại này cuồng loạn tiếng kêu quá quen thuộc nàng bưng bắt cơm tự động đem láo mẹ nó thét chói thai che chắn rớt một cái kính hướng trong miệng lùa cơm không phải nàng không quan tâm cha mẹ nàng thật là quá đói bụng mà vẫn luôn đều vô điều kiện hướng về trần đại mai ngô như vừa mới từ hắc cám luyện ngục đi rồi một chuyến hiện tại giống như chim sợ cảnh cong giống nhau liền cái tiếng đập cửa đều sợ hãi hiện tại trần đại mai như vậy một bộ hung ba ba bộ dáng nàng nào dám mở miệng nàng học ngô đồng bộ dáng phùng bắt cơm một cái kính ăn cơm chuyện khác một chữ bất quá hỏi mà ngô bằng không cần phải nói sở hữu lực chú ý đều đặt ở hắn tiểu nhân trong sách liền ăn cơm đều không dành lo nơi nào sẽ lo lắng nghe trần đại mai cùng ngô đông đình cãi nhau bởi vì ba cái hải tử đều không xen mồm mà trần đại mai trừ bỏ loạn mắng cùng thét trói thai ở ngoài mặt khác bất luận cái gì đạo lý đều sẽ không giảng thực mau tình thế liền khống chế ở ngô đông đình trong tay hắn thanh âm tuy rằng không cao chính là mỗi một câu đều nói thực có lý trần đại mai ngươi đã chọc đến xưởng lãnh đạo không cao hứng ngươi nếu không đồng ý ly hôn qua không bao lâu ta cũng muốn bị khai trừ cùng với đến lúc đó người một nhà cùng nhau ra cửa xin cơm không bằng chúng ta hai cái hảo tụ hảo tán tiểu như đã 20, lập tức là có thể công tác kiếm tiền dưỡng ra làm nàng đi theo ngươi về sau nhiều ít đều có thể chiếu ứng ngươi ăn uống tiểu đông khẳng định là muốn thi đại học nghiệm đại học mấy năm yêu cầu không ít phí tổn ngươi khẳng định là cùng không dạy nổi nàng khiến cho nàng đi theo ta đi Tiểu băng là ta ngô ra độc đình, về sau là muốn truyền lại hương khói, mà là hắn hiện tại mới phía trên tiểu học, niệm đến đại học yêu cầu rất lớn tiêu phí, ngươi cũng không đủ sức, cho nên cũng đi theo ta. Trong nhà mặt đồ vật, ngươi nghĩ muốn cái gì, toàn bộ đều có thể cho ngươi. Không nghĩ nhà này năm khẩu người toàn bộ đều đói chết ở đầu đường, ngươi sáng mai liền ngoan ngoãn cùng ta đi cục dân chính. Trần Đại Mai khóc lớn đại náo hảo một trận, nàng làm một ngàn một vạn cái không nghĩ ly hôn, nàng làm hơn 20 năm sinh sản chủ nhiệm ái nhân. Hơn nữa nàng chính mình tương đối hung, trong xưởng đầu hành hành ngang ngược như vậy nhiều năm, qua đến như vậy thoải mái, nàng như thế nào bỏ được ly hôn. Nhưng trước khác nay khác, nàng rõ ràng minh bạch, nô đông đình vừa mới nói mỗi một câu đều phi thường có lý. Lâm nhân kia tiểu tiện nhân đã đem hạ xưởng trưởng thu dễ bảo, lâm nhân hận nàng Trần Đại Mai, cho nên hạ xưởng trưởng liền không lưu tình chút nào trị nàng Trần Đại Mai. Bất quá một cái an toàn sinh sản đại hội, cũng đã đem nàng em đẹp một cái ra cấp biến thành như vậy, nếu là hạ Xưởng trưởng tiếp tục phát chiêu lộng không hảo ngô đông đình sinh sản chủ nhiệm thật đúng là giữ không nổi cùng với nàng một người đem ba cái hài tử tất cả đều liên lụy không bằng liền cùng ngô đông đình tạm thời tách ra như vậy nhiều ít có thể làm tiểu đồng an tâm vào đại học cũng có thể làm tiểu bằng có cái ổn định sinh hoạt bảo đảm cho nên hôm nay ban đêm trần đại mai khóc sức mướt hơn phân nửa đêm lúc sau rốt cuộc vẫn là đáp ứng rồi sáng mai liền cùng ngô đông đình đi làm ly hôn được trần đại mai hồi đáp lúc sau ngô đông đình cả người là xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng nguyên bản bệnh đến suy yếu thân thể cũng bởi vậy có sức lực không ít năm đó lâm tiểu phương như vậy tốt một nữ nhân hắn vì chính mình công tác cùng tiền đồ đều cấp vứt bỏ huống chi trần đại mai cái này giữ tợn người đàn bà đánh đá nô đông đình rất là hối hận chính mình như thế nào liền không sớm một chút cùng trần đại mai ly hôn đâu lúc trước vứt bỏ lâm tiểu phương nô đông đình hối hận nửa đời hiện tại cùng trần đại mai ly hôn nô đông đình cảm giác chính mình toàn bộ quãng đời còn lại đều có thể vì thế may mắn cho nên ngày mai Sẽ là một cái hoàn toàn mới bắt đầu, khiến cho hắn Ngô Đông Đình thay đổi triệt để, một lần nữa tới sống một hồi đi. Lần này, hắn nhất định phải làm một cái có lương tâm, có đảm đương, còn không vì phù hoa danh lợi mà quấy nhiễu, chân chân chính chính người. Ngô Đồng cùng Ngô Bằng, đều là bản tính thực tốt hảo hài tử, hắn quãng đời còn lại lớn nhất nhiệm vụ, chính là đem này hai đứa nhỏ giáo dục hảo. mà Ngô Như, hôm trước ở phòng bệnh Ngô Đông Đình xem như nhìn thấu nàng lý kỷ, khắc nghiệt, lạnh nhạt bản tính. Nếu nàng ở bản tính thượng đã hết thuốc chữa, vậy làm nàng theo Trần Đại Mai cùng đi hảo hảo nhấm nháp một chút tình đời ấm lạnh, làm ông trời hảo hảo giáo một giáo nàng rốt cuộc nên như thế nào đi làm người. Chỉ mong kia hải tử đời này không cần tỉnh nộ quá muộn. Lại nói thời gian quá đến bay nhanh, đảo mắt liền đến cái này cuối tuần thứ bảy. Thứ bảy hôm nay giữa trưa, hạ Vân cơ hồ là trước tiên nửa ngày thời gian tan tầm đã trở lại. Lâm nhân đang ngồi ở trong phòng xem ý diệt thư, thình lình nghe được mở cửa thanh, hoảng sợ. Thấy là Hạ Hân đã trở lại, nhịn không được vui đùa nói, ai u, đường đường xưởng trưởng đại nhân đi đầu về sớm. Hạ Hân đi đến bên người nàng, đem nàng bế lên, hai người ở trên giường một đảo. Thâm đông thời tiết, không còn có nơi nào so trên giường càng thoải mái ấm áp, hai người tìm cái thoải mái tư thế giúp vào cùng nhau trò chuyện lên. Lâm nhân trêu chọc Hạ Hân, Trần Đại Mai bởi vì bỏ bê công việc bị phạt tiền, xưởng trưởng đại nhân chẳng lẽ là có thể quang minh chính đại bỏ bê công việc. Hạ Hân Ta là đem sở hữu công tác đều xử lý xong rồi mới trở về, cái này tính chất thượng là không giống nhau. Lại nói tiếp Trần Đại Mai bị bỏ bê công việc phạt tiền sự, Lâm Nhân nhịn không được nói, đem Trần Đại Mai khai trừ, đã đạt tới trừng phạt nàng mục đích, vì cái gì còn muốn lục soát đi nhà nàng sổ tiết kiệm. Này không có tiền lại không có phòng ở, bọn họ kia toàn ra người nhưng như thế nào sinh hoạt. Hạ Hân Nhàn nhạt nói, có một cái tử, tiêu cho tàn lại cháy. Bị khai trừ rồi Trần Đại Mai chỉ là một đống cho tàn. một khi gặp gỡ cái gì gió thổi cỏ lay nàng lập tức là có thể phục châm. vì đem nàng phục châm khả năng toàn bộ bóc tắt, đối nàng cần thiết không thể nương tay lâm nhân suy nghĩ một chút nói lời nói là nói như vậy nhưng tồn nếu thực tư nhân vật phẩm ngươi làm người đi nhân ra trong nhà lục soát sổ tiết kiệm cái này trung quy có chút bất cận nhân tình hạ huân ôm nàng cánh tay nắm thật chặt ngươi đều có thể nghĩ đến sự tình ta sẽ không thể tưởng được ta lục soát trần đại mai sổ tiết kiệm đem bên trong tiền sung làm trong xưởng tình yêu quỹ Cuối năm, trong xưởng những cái đó ra cảnh khó khăn, không qua được cửa ải cuối năm người, đều có thể cầm tình yêu quý khẩn cấp. Ngươi là không biết trong xưởng đầu công nhân gần nhất đều là như thế nào ca tụng ta. Lâm nhân không để ý tới hạ hân khoe khoang nói, chỉ hỏi hắn, ngươi trước tiên nửa ngày tan tầm trở về, nên sẽ không chỉ vì bồi ta nói chuyện phiếm đi. Hạ hân ở trên mặt nàng hôn một cái, khen nói, vẫn là ta phu nhân thông minh. Nếu nàng đều đoán được hắn có khác sở đồ, kia hắn dứt khoát đều thành thật công đạo đi. Ta ngày hôm qua nhận được ta mẹ nó điện thoại, nói ta hảo chút thời gian không đi xem nàng, nàng rất muốn ta. Ngày mai lại là chủ nhật, không cần đi làm, ngươi lại bồi ta đi gặp ta mẹ được không? mươi 647 mười mấy năm trước Lâm Thạch. Lâm Nhân bất giác như mày, lần trước đi xem Trần Tố Tâm khi Trần Tố Tâm nói những cái đó khó nghe nói đều còn rõ ràng ở nhĩ, nàng là đến có bao nhiêu nhàn mới có thể lại lần nữa đưa tới cửa đi làm Trần Tố Tâm vũ nhục Vì thế Lâm Nhân lắc lắc đầu, ta không đi, ngươi đi đi. Hạ huân quyên đủ, ngươi xem ngươi hiện tại mặt hảo, chân cũng hảo, cả người thiên nữ hạ phàm dường như, muốn nhiều xinh đẹp có bao nhiêu xinh đẹp, ta mẹ lại nhìn đến ngươi, khẳng định thích. Ngươi căn bản không cần để ý tới ta mẹ, coi như là thành toàn ta được không. Lâm nhân xoay người, không để ý tới hắn, nàng đời trước cùng này một đời hết thể cùng cái kia trần tố tâm tương khắc, cùng với gặp mặt nháo đến không thoải mái, không bằng trốn đến rất xa lẫn nhau đều tự tại. Hạ huân thấy lâm nhân không cao hứng, vội tìm có thể làm nàng cao hứng để tài tới liêu. kho hàng ta đã phái người chuẩn bị tốt ta xem chân của ngươi cũng dưỡng đến không sai biệt lắm nếu không hôm nay buổi tối chúng ta liền hành động đi đến kho hàng đem hàng hóa đều bỏ vào đi như vậy sau cuối tuần ta là có thể làm tài vụ khoa chi trả tiền hàng lại nói tiếp kia phê hóa sự lâm nhân tài lược lược tới điểm hứng thú hỏi hạ Hân, đại hình thùng xăng cũng chuẩn bị tốt hạ Hân, như vậy việc nhỏ cần gì ngươi mở miệng đã sớm chuẩn bị thỏa lâm nhân ứng hạ kiêng hảo hôm nay buổi tối liền đi kho hàng Hạ Hân thấy nàng tâm tình hào chút, vội lại hỏi, kia ngày mai. Lâm nhân cùng hắn cùng nhau sinh sống như vậy một đoạn thời gian, đối hắn kịch bản rất rõ ràng, giờ phút này mới sẽ không bị hắn bộ trụ. Hắn tưởng dẫn nàng ngày mai đi xem Trần Tô Tâm, nàng liền càng muốn cùng hắn xả khác, ta chân ngươi đối ngoại nói là tiền đại phu chưa khỏi, kia tiền đại phu đối như vậy một cái nổi, có hay không tới tìm ngươi. Hạ Hân, này như thế nào kêu bối nổi, liên bởi vì ta đối ngoại nói là hắn chưa khỏi chân của ngươi. Hắn hiện tại nghiệp giới nội danh vọng hảo thật sự, có thể nói là đột nhiên liền nhiều thu không ít danh cùng lợi, vì thế hắn còn cố ý gọi điện thoại hướng ta trí tạ. Lâm nhân còn tưởng lại xả điểm khác, Hạ Hân đột nhiên nhớ tới cái gì, đối nàng nói, có chuyện đã quên nói cho ngươi, Trần Đại Mai cùng ngô đông đỉnh hai cái ly hôn. Lâm nhân kinh ngạc, ly hôn? Thiệt hay giả? Hạ Hân, ly hôn thủ tục đều làm, ra cũng phân, Trần Đại Mai mang theo đại khuê nữ ngô như đi bên ngoài quá. Nô Đông Đình mang theo nhị khuê nữ cùng tiểu nhi tử ở trong xưởng xin một gian đơn người ký túc xá. Lâm Nhân sau khi nghe xong bất giác có chút thổn thức, thế sự thật đúng là khó liệu. Kỳ thật đối với Lâm Nhân tới nói, là Trần Đại Mai trước khi dễ nàng, không trưng cầu nàng ý kiến dưới tình huống liền cho nàng tìm cái nhà chồng, nàng xuất phát từ tự bảo vệ mình, đem việc này nói cho Hạ Hân. Lúc sau nàng liền vội vàng ở nhà tính dưỡng, vội vàng xem ý thư học nghệ thuật, không có lại để ý tới Trần Đại Mai. Nàng buồn vô tình đi giẫm đạp Trần Đại Mai, nàng nhiều nhất chỉ là mắt lạnh nhìn Trần Đại Mai một nhà ở dối ghen thế sự trung đảo quanh, Trầm luân. Chuyện này thượng, làm nàng đột nhiên minh bạch một đạo lý, đối với ác nhân, chính mình chỉ cần bảo vệ cho chính mình lập trường mắt lạnh nhìn, một ngày nào đó kia ác nhân sẽ tự đã chịu đến từ thiên đạo báo ứng. Những cái đó làm ác người, sao có thể không có báo ứng đâu. Nàng làm ác hại bao nhiêu người, sẽ có bao nhiêu người tới làm hại nàng, một chút một chút làm hại tích lũy lên. sớm muộn gì muốn đem nàng dẫm đến vô biên luyện ngục chung đi nay cùng với nói là thiên đạo không bằng nói là nhân thế gian quy luật cách khác trần đại mai hạ Hân chỉ là từ xưởng lãnh đạo góc độ xử phạt nàng mà nàng từ xưởng máy móc một người bình thường công nhân viên trước đi đến ly hôn cùng hai bàn tay trắng nông nỗi cái này trong quá trình khẳng định có rất nhiều đến từ ngoại lực làm hại thậm chí đều không cần ngoại lực làm hại nàng lòng tràn đầy ích kỷ ác độc phụ năng lượng cũng có thể đem nàng cấp đẩy mạnh trong vực sâu đi bởi vì không tìm đường chết sẽ không phải chết suy nghĩ cẩn thận điểm này lâm nhân trong lòng đột nhiên liền tiêu tan không ít minh bạch này một tầng về sau trong cuộc đời nàng cả người là có thể thong dong không ít nếu đời trước nàng có thể minh bạch đạo lý này đệ lại tính tình thờ ơ lạnh nhạt không như vậy vội vã trả thù định nhân có phải hay không liền sẽ không cho chính mình dứt lấy lâm thạch cái kia muốn nàng mệnh kẻ thù nhớ tới lâm thạch lâm nhân nhịn không được hỏi hạ hân mười mấy năm trước cái kia hại chết ta lâm thạch hiện tại ra sao hạ hân thân mình cứng đờ Theo sau cả giận nói, ngươi cảm thấy ta sẽ để lại hắn sống đến bây giờ. Như vậy, hắn là khi nào chết? Lâm nhân lại hỏi. Hạ huân thở dài một tiếng, ngươi chết không lâu, hắn liền đã chết. Ta không làm chịu đựng hại chết ngươi người ở ngươi sau khi chết hắn còn hảo hảo tồn tại. Lâm nhân cũng thở dài một tiếng, ám đạo, đều do tiền sinh chính mình không đủ thong dong cùng viên dung a, vốn dĩ có thể an tường vượt qua nhân sinh, lại đi tới ngươi chết ta sống tuyệt lộ. Lâm nhân không nói gì, hạ huân lại là nhớ tới cái gì. Đối Lâm Nhân nói, kỳ thật kia Lâm Thạch cũng không phải một chút tác dụng có hay không, hắn ở trước khi chết cùng ta nói cái bí mật, hắn nói hắn ngày đó nghe nói Tống Doanh bị trong xưởng xử phạt, đi Tống Doanh ký túc xá tìm Tống Doanh, lại nhìn đến Tống Doanh bị một cái nữ công cấp lạc chết, hắn thác ta nhất định phải còn Tống Doanh một cái công đạo. Lâm Nhân vừa nghe, bừng tỉnh hiểu được cái gì, khó trách ngươi có thể nhẹ nhàng như vậy liền phá Chu Bách Linh án tử. Hạ Hơn nói, ta sớm liền biết là Chu Bách Linh lạc chết Tống Doanh, chính là Lâm Thạch đã chết. không có chứng nhân cách xa nhau mười mấy năm vật chứng càng là khó tìm vậy ngươi sau lại lại là nghĩ như thế nào ra rượu chiêu nhẹ nhàng phá án lâm nhân tò mò hạ vân ta nghe ngươi nói chu bách linh trong trại tạm giam một cái kính la hét muốn gặp đoan chính ta liền đem năm đó những cái đó sự tỉnh từ đầu tới đuôi đều cân nhắc một lần cuối cùng cân nhắc ra chu bách linh lạc chết tống doanh động cơ khả năng chính là đoan chính bởi vì đoan chính ở tống doanh thiết kế dưới cùng tào tú vân hảo chu bách linh trong lòng hận thượng tống doanh Cho nên mới sẽ nháo ra án mạng Lâm nhân, cho nên ngươi khiến cho đoàn chính đi gặp Chu Bách Linh Cố ý hòa giải Tào Tú Vân kết hôn Tới kích thích Chu Bách Linh Hạ Hơn gật đầu, không sai Ta là tưởng từ Chu Bách Linh nội tâm tìm đột phá khẩu Không nghĩ tới, hiệu quả cũng không tệ lắm Lâm nhân thở dài một tiếng, người nột Tội gì muốn như vậy cố sức luồn túi Đôi khi tranh chính là không tranh Không tranh ngược lại là tranh Hạ Hơn nói, chuyện quá khứ đều không đề cập tới Chỉ cần chúng ta chính mình quá đến hảo là được. Lâm nhân suy nghĩ trận chu bách linh sự, lại suy nghĩ trận trần đại mai sự, lúc sau lại suy nghĩ một chút tào tú vân, suy nghĩ một chút hạ hân, sau đó suy nghĩ một chút chính mình, cảm thấy người sống ở thế, mặc kệ người xấu vẫn là người tốt, đều không tránh được thế sự bên trong chìm nổi đảo quanh. Chẳng qua người xấu bởi vì làm ác chịu báo ở chìm nổi bên trong dần dần đi xuống trầm, mà người tốt thường tổn hảo tâm đến phúc khí ở chìm nổi bên trong dần dần hướng lên trên phủ. Nếu bất luận kẻ nào đều không tránh được mệnh chung những cái đó phù phù trầm chầm, chầm, cho nên cần gì phải vì kiện việc nhỏ cùng bên người hái nhân trí khí đâu. Vì thế lâm nhân đáp ứng rồi Hạ Hân, hành đi, ngươi chuẩn bị một ít quà tặng, ngày mai ta và ngươi cùng đi xem mẫu thân ngươi. Chương 648 rốt cuộc muốn ám chỉ cái gì? Hạ Hân vừa nghe, vui mừng khôn xiết, hắn còn tưởng rằng phải tốn rất nhiều miệng lưỡi mới có thể nói động nàng, cho nên mới cố ý trước tiên nửa ngày tan tầm, không nghĩ tới hàn huyên vài món chuyện cũ mà thôi. nàng liền đồng ý, hắn liền biết nàng là cái tâm từ người, sẽ không cố tình cùng nhân vi khó. kia hảo, kia sự tình cứ như vậy nói định rồi, ta hiện tại đi chuẩn bị quà tặng, sáng mai chúng ta liền đi xem ta mẹ. Hạ Hân nói xuống giường, vội vàng đi chuẩn bị đưa cho lão mẫu thân quà tặng. Lâm Nhân nhìn Hạ Hân bận rộn thân ảnh, trong lòng ám đạo, mặc kệ hắn ngoài miệng nói như thế nào, vì nàng có thể cùng hắn lao mẹ đoạn tuyệt quan hệ, chính là mẫu tử huyết thống nơi nào là đoạn đến khai. Ở trên đời này có thể có một cái mẹ vướng bận chính mình Luôn là một kiện thực hạnh phúc sự tình Ai Tùy hắn đi thôi Lâm nhân nhìn ba ngày thư Lại cùng hạ hân nói một hồi tử nói Hiện tại trên giường ổ chăn đã âm nóng hầm hập Nàng liền thuận thế cởi áo khoác trong ổ chăn mặt nằm Tính toán hảo hảo ngủ một rớt Ngủ lúc sau Mơ mơ màng màng làm giấc ngộng Trong ngộng có tống doanh Cũng có lâm thạch Bởi vì là ở trong ngộng Cho nên cũng không cảm thấy đã chết người đột nhiên sống có cái gì đáng sợ trong mộng mặt tống doanh mang theo không ít đồ ăn tới xem lâm thạch đói cực kỳ lâm thạch phủng đồ ăn một đồ ăn ngấu nghiến một bên nuốt đồ ăn một bên nói tống doanh tỷ, ngươi thật tốt tống doanh nói cái kia thiên giết lâm nhân đem các ngươi một nhà làm hại như vậy thảm ngươi cũng quái đáng thương về sau có chuyện gì khó xử tới tìm ta liền hảo trong mộng mặt lâm nhân nghe xong tống doanh nói sau phản ứng đầu tiên chính là tống doanh ở mượn sức lâm thạch làm cho lâm thạch trở thành nàng trả thù người công cụ mới sẽ không thiệt tình thực lòng đối lâm thạch hảo Chính là cảnh trong mơ vừa chuyển, Tống Doanh mang theo Lâm Thạch tới rồi huyện thành, cho hắn mua ăn, còn cho hắn mua quần áo. Trong mộng mặt, năm đó Lộc Giang huyện đầu đường thượng, đột nhiên xuất hiện tới thập niên 65 nhân thân ảnh. Lâm nhân trong lòng căng thẳng, nhìn chằm chằm khẩn chính mình thân ảnh, thấy chính mình ở trên phố phát hiện Tống Doanh. Sau đó cái kia chính mình rất là kinh ngạc, vội cùng muốn đi tìm Tống Doanh, đã có thể ở thời điểm này Lâm Thạch chạy trốn ra tới, sợ thập niên 65 nhân tìm được rồi Tống Doanh cấp Tống Doanh mang đến phiền thoái. Hết sức hướng thập niên mươi lâm nhân trên người đầy, cái kia lâm nhân tức khắc liền người mang xe đạp ké lăn trên đất. Lúc sau hạ hân xuất hiện, mang theo cái kia lâm nhân đi bệnh viện trị liệu té bị thương chân. Cái kia hạ hân phi thường tuổi trẻ, 20 xuất đầu bộ dáng như vậy tinh thần phân chấn bồng bột, không giống hiện tại hạ hân như vậy đa mưu túc trí. Sau đó cảnh trong mơ vừa chuyển, Tống Doanh mang theo lâm thạch đi vào huyện thành một cái ngõ nhỏ bên trong một cái tiểu xó xỉnh, mở ra một phiên môn, đối lâm thạch nói, ngươi trước ở tại này đồ ăn cùng quần áo ta không định kỳ cho ngươi đưa tới chỉ có một đầu ngươi ngàn vạn không thể chạy loạn đừng làm cho lâm nhân nhìn đến ngươi lâm thạch gật đầu yên tâm đi tống doanh tỷ, ta có thể có một chỗ ở không đến lưu lạc đầu đường đã thực vui vẻ ta nhất định sẽ không chạy loạn trong mộng mặt lâm nhân nhận ra tới cái kia chật trội sân nhưng bất chính là chính mình đời trước bị lâm thạch thứ chết cái kia sân đang muốn lại nhiều hiểu biết một chút năm đó tống doanh cùng lâm thạch chi gian còn có cái gì lui tới thời điểm mộng đột nhiên tỉnh, tỉnh lại vừa thấy Ngoài cửa sổ sắc trời đã tối sầm xuống dưới, trạng vạng tiến đến, một ngày thời gian lại mau đi qua. Lâm nhân nằm ở trên giường, phát ngốc hồi ức mới vừa rồi cảnh trong mơ. Hàn là ngủ trước nghe Hạ Hân nhắc tới quá tống doanh cùng Lâm Thạch, cho nên ngủ lúc sau mới có thể không tự giác mơ thấy bọn họ. Chính là trong mộng mặt cảnh trong mơ tới xem, lại không giống như là lung tung làm được có lẽ có mộng. Trong mộng thập niên 60 Lâm nhân bị Lâm Thạch đẩy ngã ở trên phố, quăng ngã hỏng rồi chân, sau đó Hạ Hân xuất hiện tặng nàng đi bệnh viện này đó cùng lâm nhân đời trước ký ức hoàn toàn ăn khớp nàng nhớ rõ chính mình đời trước có một lần đi bưu cục gửi thư nửa đường thượng ngẫu nhiên thấy được tống doanh thân ảnh muốn theo sau xem cái đến tuột cùng lại đột nhiên không biết bị ai cấp đẩy ngã té ngã một cái còn có trong mộng mặt lâm thạch trụ cái kia sân cùng lâm nhân sắp chết đi cái kia sân giống nhau như lúc nếu đủ loại dấu hiệu tất cả đều cùng mười mấy năm sự tình tương ăn khớp như vậy cái kia ngọc liền không phải một cái có lẽ có ngộng cái này làm cho lâm nhân rất là nghi hoặc Em đẹp, chính mình như thế nào liền làm như vậy một giấc mộng đâu. Rốt cuộc cái này mộng phải cho nàng mang đến cái gì gợi ý đâu. Chẳng lẽ nói, lại là hệ thống ở hướng nàng ám chỉ cái gì, cho nên mới sẽ làm nàng làm như vậy một giấc mộng. Nhưng hệ thống rốt cuộc phải hướng nàng ám chỉ cái gì đâu. Trong mộng mặt Tống Doanh cũng hảo, Lâm Thạch cũng thế, hết thể đều đã chết ta. Lần trước hệ thống dùng cảnh trong mơ nhắc nhở nàng, làm nàng đi cứu Chu Bách Linh hài tử, cái kia dễ làm, hài tử còn ở chẳng qua bệnh thật sự trọng. nàng đi thôi hải tử cứu liền hảo lúc này đây trong ngộng tống doanh cùng lâm thạch đều đã chết toàn bộ trong ngộng toàn bộ đều là mười mấy năm trước tình hình mặc kệ là người sự hoặc là chung quanh cảnh vật tất cả đều đã vùi lấp tiến thời gian xung dài không còn nữa tồn tại rốt cuộc hệ thống muốn cho nàng đi làm cái gì đâu lâm nhân suy nghĩ nửa ngày cũng tưởng không rõ ngược lại là nằm lâu rồi quái mệnh vì thế liền rời giường tới mặc tốt quần áo đi trong phòng vệ sinh rửa mặt hạ hân đã đem cơm chiều làm tốt nhiệt ở trong nồi thấy nàng rời giường tới, vội vạch trần nổi, bắt đầu thịnh cơm. Lâm Nhân một bên đang ăn cơm, một bên còn ở trong lòng nghĩ cái tiêu ngộng, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nghĩ không ra cái manh mối. Cơm chiều ăn qua, Hạ Hân thay đổi thân ám sắc điều quần áo, này liền muốn mang theo Lâm Nhân ra cửa. Lâm Nhân đột nhiên nhớ tới là nga nói tốt hôm nay buổi tối đi kho hàng giao hàng, trước mắt Thiên đã hất tấu, nhưng không phải tới rồi nên ra cửa thời điểm sao? Vì thế Lâm Nhân cũng thay đổi một thân ám sắc điều quần áo. Đi theo Hạ Hân cùng nhau ra cửa, từ cao cấp trạch khu bên trong ra tới, một đường đi vào xưởng khu cửa hông. xưởng khu bên trong hảo vị trí đều kiến phân sưởng cùng office building, kho hàng như vậy không quá lớn. Nhân viên lưu động xứ sở tắc kiến ở xưởng khu bên cạnh, từ xưởng khu cửa hồng tiến vào, lược đi một đoạn ngắn lộ liền vào kho hàng khu. Hạ Hân móc ra chìa khóa, khai một kiện kho hàng môn, đối lâm nhân nói, người đi vào vội đi, ta ở bên ngoài thủ. Lâm nhân lên tiếng, vào kho hàng. Quan hảo môn lúc sau liền bắt đầu từ không gian ra bên ngoài gì hàng hóa. Gạo, bột mì, vì dễ bể phân phối, lâm nhân đều dùng túi tiền đóng gói, một túi 10 cân. Như vậy cấp công nhân viên chức phân phát thời điểm liền không cần hủy đi túi, phân 20 cân, lấy hai túi, phân 30 cân lấy 8 túi. Đồng dạng, đường trắng cũng dùng bọc nhỏ trang, một túi trang 2 cân đường trắng. Trong xưởng như thế nào cũng không thể keo kiệt đến một cái công nhân viên chức chỉ phân một cân đường trắng đi. Cho nên liền hai cân một bao. Nấm làm mục nhĩ làm linh tinh hàng khô, lâm nhân trong không gian mặt mỗi cách 1-2 ngày là có thể thu hoạch một số lớn, thu không kịp thời nấm bảo tử sẽ ảnh hưởng không khí, thu kịp thời thu đi lên nấm lại hóa mãn bị hoạn, ở trong không gian đều đôi vài tòa sơn, cho nên dứt khoát không cần tiền coi như tặng phẩm đưa cho xưởng máy móc toàn thể công nhân viên trước. Chương 649 chai tải gái sắc Này nấm hàng khô mãn bị hoạn, lại là hệ thống ở ngoài giống loài không thể nhập đến hệ thống kho hàng đi, cho nên lâm nhân liền rất hào phóng dùng đại đóng gói. Đem này đó nấm làm dùng bao tải to cấp trang lên. Trở lên này đó hàng hóa ở trong không gian đều đã đóng gói hảo. Giờ phút này như vậy buổi tối lâm nhân chỉ cần đem hàng hóa chuyển qua kho hàng chất đống hảo liền thành. Chính là dầu nành có điểm tốn công, trong không gian không có đại hình vật chứa, cho nên hiện tại nàng đến hiện làm. Nàng đem trong không gian thực phẩm ra công cơ mở ra, sau đó thúc giục ý niệm, một bên hướng ra công cơ phóng nguyên vật liệu, một bên đem phát ra khổng dầu nành hướng không gian bên ngoài thùng xăng ăn mặc tiểu Trung Quốc. Cũng may trong không gian gia công cơ hiệu suất cực cao, sở hữu chỉnh tự làm việc đều là trong chớp mắt hoàn thành, cho nên lâm nhân đem mấy cái đại hình thùng xăng đều dùng dầu nảnh chứa đầy, cũng không có háo bao nhiêu thời gian, nhiều nhất bất quá là tiêu hao ý niệm, đầu có chút mệt thôi. Sở hữu hàng hóa đều lấy ra tới sau, trước đó chuẩn bị tốt mấy cái đại hình kho hàng tất cả đều bị điển tràn đầy, một túi túi hàng hóa, cơ hồ đều trồng chất đến kho hàng nóc nhà đi lên. Liên này còn không có thu nạp hạ sở hữu hàng hóa. thành bao tải nấm làm cuối cùng không thể không đôi ở kho hàng bên cạnh một chỗ hoang phế đất trống đi lên may mắn là đêm tối sát trời thực ám lại là như vậy hoang phế đất trống hơn nữa có hạ Vân hỗ trợ nhìn chằm chằm bằng không này thành bao tải nấm làm thật đúng là không biết nên phóng tới chỗ nào đi giao xong rồi hóa lâm nhân trong lòng một cọc sự tình lạc định cả người khoan khoái không ít cùng hạ Vân cùng nhau về đến nhà tới tắm rửa một cái chuẩn bị tốt ngày mai muốn xuyên y hồi phục này liền nằm giường ngủ ngày hôm sau buổi sáng cơm sáng lúc sau tài xế tiểu hồ liền đem xe lái qua đây hạ hân đem cấp lão thái thái chuẩn bị quà tặng từ trong phòng dọn ra tới tiểu hồ vội giúp đỡ đem này đó quà tặng dọn lên xe quà tặng ở trong xe phóng hảo tiểu hồ đang chuẩn bị hỏi một chút hạ hơn khi nào xuất phát đúng lúc lúc này lâm nhân từ trong phòng đi ra nhưng thấy hôm nay lâm nhân ăn mặc thiển vàng nhạt tiểu gáo lèn nhìn eo tuyến veo cực thon thả xứng màu đen quần dài ống quần không thô không tế vừa lúc đem nàng thon dài điệu hai chân có vẻ cực hảo xem Tóc tùng tùng trải cái bánh quai trèo biện rũ ở sau lưng, chân mang song hát sắc kết thúc công việc dày đông. Trên mặt không có sẹo, cả khuôn mặt đặc biệt hồng nhuận mỹ lệ, thanh tú khả nhân. Nàng hướng tới xe đã đi tới, hai cái đùi mại động cực tự nhiên lưu sướng, thức tha chuyển chuyển nhẹ nhàng, nơi nào có nửa phần quẻ chân dấu hiệu. Thiên nột. Rõ ràng nữ nhân này cùng hạ xưởng trưởng đăng ký lanh chứng ngày đó còn lại quẻ lại xấu, thấy thế nào như thế nào không xứng với xưởng trưởng. Không nghĩ tới một tháng không thấy. Nữ nhân này cư nhiên tới cái thoát thai hoán cốt đại biến dạng. Nếu không phải giờ phút này hắn tận mắt nhìn thấy, từ người khác trong miệng nghe nói nói, hắn tiểu hồ khẳng định không thể tin tưởng. Việc này cũng quá không thể tưởng tượng. Tiểu Hồ rõ ràng nhớ rõ, sưởng trưởng cùng này nữ đăng ký kết hôn ngày đó, chính mình còn yên lặng cảm khái quá, sưởng trưởng như vậy một chi hoa tươi thế nhưng cắm tới rồi cái kia lại quẹ lại xấu trên bãi cát châu. Chính là lần trước đi xem lao thái thái, này nữ còn quẹ chân. Không nghĩ tới hôm nay vừa thấy Này nữ biến hoa thế nhưng như vậy đại Mỹ lệ thanh tú, linh động tươi mới Yểu điệu lượn lờ, tựa như hạ phảm tiên nữ nhi dường như Hôm nay lại xem sưởng trưởng cùng vị này nữ tử Hai người căn bản chính là trai tài gái sắc Kim đồng ngọc nữ, duyên trời tác hợp Nếu sưởng trưởng cưới như vậy một vị Mỹ tiểu nương Cũng không có nhất thời nào nhiệt phó sai trung thân tia tiểu hồ cứ yên tâm nhiều hắn hướng về phía lâm nhân lại là túi đầu không lưng Lại là hỗ trợ mở cửa xe, khách khí vô cùng Hạ hơn một bên đứng nhịn không được trêu ghẹo tiểu hồ a tiểu hồ ngày thường ngươi đối ta sao không có khách khí như vậy tiểu hồ vui đùa nói xưởng trưởng ta mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ngươi khách không khách khí đều như vậy mà phu nhân của ngài nhưng không lớn ra cửa ta này không phải sợ nàng dùng không quen ta cái này tài xế chạy nhanh định bợ điểm sao lâm nhân cười cười không có nói tiếp đỡ cửa xe lên xe đãi nàng ở trong xe ngồi định rồi lúc sau hạ huân cùng tiểu hồ hai cái cũng lên xe hạ huân ngồi ở lâm nhân bên người Tiểu Hồ tự nhiên là ngồi ở trên ghế điều khiển. Xe khởi động, chậm rãi ra này phiến cao cấp trạch khu đại môn, một đường hướng tới Lao Thái Thái Châu ở Khai Đi. Nửa đường thượng trải qua một cái phố cũ khu thời điểm, Lâm Nhân trong lúc Lơ đãng phát hiện phố bên có hai bóng người nhìn qua tương đối quán mắt. Nàng nhịn không được tới gần cửa sổ xe, hướng tới kia hai bóng người nhìn kỹ đi. Hạ Vân thấy thế, vội làm Tiểu Hồ thả chậm tốc độ xe. Lâm Nhân hướng tới bên đường đi tới kia hai người nhìn hảo một trận, cuối cùng là nhận ra tới kia hai người bất chính là Trần Đại Mai cùng nàng đại nữ nhi ngô như sao. Chỉ thấy kia hai người ăn mặc thân tẩy trở nên trắng cũ áo đông, khóa cổ đỉnh gió lạnh, rất là thống khổ đáng thương đi ở đường cái bên. Trần Đại Mai trong tay vác cái thiếu khẩu cũ đồ ăn rổ, đồ ăn rổ phóng mấy cái nhăn rún gió chấu củ cải, nỗ như tắt cái gì cũng chưa lấy, hai tay suy ở tay áo, cả người đông lạnh đến xúc thành một đoàn. Lâm nhân còn tưởng lại nhìn kỹ, đáng tiếc xe đã rất xa trải qua các nàng, rốt cuộc thấy không rõ lắm. Thật sự không nghĩ tới sẽ ở đi xem Trần Tố tâm trên đường nhìn thấy Trần Đại Mai hai mẹ con. Cũng không nghĩ tới Trần Đại Mai hai mẹ con hiện tại quá đến như vậy thế thảm. Lâm nhân không tự chủ được thở dài một tiếng, không biết chính mình nên tiếp tục thờ ơ lạnh nhạt các nàng, hay là nên đi làm điểm cái gì. Hạ Vân nghe được lâm nhân thở dài, nhịn không được nói, tâm địa không người tốt, dù sao cũng phải chịu điểm báo ứng, bằng không đối những cái đó hảo tâm chẳng người chẳng phải là không công bằng. Lâm nhân muốn nói điểm cái gì? Nhưng nàng mở miệng phía trước Tiểu Hồ đã đem câu chuyện tiếp đi, xưởng trưởng ngươi nói tâm địa không yêu người tốt là cái nào. Tiểu Hồ vừa rồi vội vàng lái xe, cũng không thấy được phố bên trải qua Trần Đại Mai mẹ con. Hạ hơn đáp, là mấy ngày trước bị trong xưởng khai trừ cái kia Trần Đại Mai. Tiểu Hồ vừa nghe đến Trần Đại Mai tên, lập tức nói, là nàng A. Nàng gần nhất quá thật đúng là Thảm Nga. Tiểu Hồ làm xưởng trưởng xe chuyên dùng tài xế, một ngày chủ yếu công tác chính là đón đưa xưởng trưởng đi làm tan tầm. Vội xong rồi điểm này sự tình lúc sau, tiểu hồ liền thanh nhàn, hoặc là ngồi ở hắn tiểu trong văn phòng nhìn xem báo chí uống uống trà, hoặc là ở nhà máy khắp nơi lưu một lưu, nghe vài câu nhàn thoại, hoặc là đồng nghiệp cùng nhau nói vài câu nhàn thoại. Gần nhất Trần Đại Mai cùng Ngô Đông Đình hai người sự, cơ hồ đã nhận thầu toàn trường người nhàn thoại chủ đề, hai người bọn họ sinh hoạt ở toàn xưởng người quan sát hoặc là nói là giám sát dưới đã bị truyền ra vài cái nhàn thoại phiên bản. Giờ phút này Tiểu Hồ liền nhặt tương đối gián sắt thực tế phiên bản cấp lâm nhân nói một lần, nghe nói Ngô Đông Đình cùng Trần Đại Mai ly hôn lúc sau, liền cùng Trần Đại Mai chặt đứt sở hữu lui tới. kia Trần Đại Mai mới từ nhà máy người nhà viện dọn ra đi thời điểm, là ở tại cùng nàng chơi đến tốt cái kia mẫu châu chấu trong nhà, nhưng không trụ hai ngày mẫu châu chấu nam nhân liền không vui. Nói Trần Đại Mai hai mẹ con cả ngày chỉ biết ăn uống, bên sự tình gì đều không làm, tuy rằng là tới ở nhờ, lại giống lao thái gia giống nhau làm người hầu hạ Một cái không cao hứng liền đem các nàng mẹ con cấp đuổi đi ra ngoài. chương 650 Bạch nhã lang. Kia hai mẹ con tử mẫu châu chấu trong nhà bị đuổi ra tới lúc sau, cùng đường, lại đi tìm Ngô Đông Đình. Ngô Đông Đình thật vất vả cùng Trần Đại Mai ly hôn, đem Trần Đại Mai cấp phiết đến rất xa, nơi nào chịu thấy nàng. Lúc sau Trần Đại Mai không biết ăn nhiều ít bế môn canh lúc sau, mới ở một cái phá ngõ nhỏ đáp cái tốt lẻ. Nói tới đây, tiểu hồ không khỏi tắp lưỡi này đại lanh thiên. cũng không biết kia hai mẹ con ngao không ngao qua thứ Ai? Này người đáng thương tất có chỗ đáng giận, thật sự không biết nên nói các nàng cái gì hảo. Lâm Nhân nghe xong Tiểu Hồ lời nói, có chút không minh bạch, Nô Đông đỉnh thật sự một mặt cũng chưa thấy Trần Đại Mai, chẳng sợ Trần Đại Mai đã lưu lạc đầu đường không nhà để về. Tiểu Hồ nói, cũng không phải là sao. Trước kia nhưng thật ra không thấy ra tới, cái này hàng năm bị cọp mẹ ước hiếp Nô Đông đỉnh còn có như vậy kiên cường một mặt. Lúc này Hạ Vân đã mở miệng, không phải ngô đông đình kiên cường mà là hắn bị bất đắc dĩ hắn nếu là thấy trần đại mai hoặc là tiếp tế trần đại mai trần đại mai thế tất sẽ một lần nữa cuốn lên hắn kia hắn cái này hôn ly căn bản một chút ý nghĩa đều không có tiểu hồ vừa nghe lập tức nói cũng không phải là sao trần đại mai như vậy bà nương cái nào nam nhân dám trêu chọc căn bản là không thể trêu vào a lúc này hạ Vân lại nói trần đại mai ở cũ ngõi nhỏ đáp tốt đều căn bản chính là làm cấp ngô đông đình xem Bởi vì Ngô Đông Đình không phản ứng nàng, nàng trong lòng có khí, cho nên cô ý bày ra khất cái giống nhau đáng thương nhường nhịn Ngô Đông Đình trong lòng băn khoăn, Kỳ thật liền ở nàng đáp túp lều cái kia cũ ngõi nhỏ liền có nhàn phòng ở cho thuê, nàng trụ không được nhà máy người nhà viện hảo phòng ở, một gian cũ phòng ở vẫn là trụ đến khởi. Tiểu Hồ vừa nghe, không khỏi cảm khái, vẫn là sưởng trưởng phân tích thấu triệt ta. Nói mấy câu liền đem sự tình thực chất nói rõ ràng. Kinh thị như vậy lại nàng nếu thành tâm tưởng thuê nhà khẳng định có thể thuê đến, ta cũng không tin kia Trần Đại Mai nhân phẩm kém liền cái tiền thuê nhà đều mượn không đến. Lâm Nhân nghe xong hạ Vân cùng tiểu hồ đối thoại lúc sau, trong lòng hiểu được, nói cách khác Trần Đại Mai hiện tại như vậy thống khổ đáng thương, căn bản chính là ở cùng ngô đông đình bực bội, cố ý giả vờ đáng thương tướng. Nàng cũng không phải thật sự đáng thương đến lưu lạc đầu đường nông nỗi, người khác không nói, liền nói kia cùng Trần Đại Mai giao hảo mâu châu chấu nếu chịu thu lưu Trần Đại Mai. không có khả năng mấy khối mười mấy khối tiền thuê nhà không chịu mượn cấp trần đại mai cho nên lâm nhân cảm thấy chính mình căn bản không cần đi đồng tình trần đại mai tiếp tục thờ ơ lạnh nhạt liền hảo như vậy hạ huân vừa rồi phân tích nhiều như vậy kỳ thật cũng không phải không lời nói tìm lời nói cùng tiểu hồ nói chuyện tào lao mà là ở nhắc nhở nàng đâu làm nàng ngàn vạn đừng với trần đại mai như vậy hẹp hòi khắc nghiệt nhân tâm mềm người nam nhân này kỳ thật chia kỷ thực đâu vài người liền trần đại mai cùng ngô đông đình sự hàn huyên một trận lúc sau Xe liền đi tới Trần Tố Tâm ở nhà cửa ngoài cửa lớn. Xe đình ổn sau, Hạ Vân cùng Lâm Nhân cùng nhau xuống xe tới. Trần Tố Tâm nghe được ngoài cửa lớn động tĩnh, lập tức đón ra tới, thấy Hạ huân bên người đứng vị rất là xinh đẹp thủy linh cô nương, trong lúc nhất thời có ngốc. Mẹ, người không nhận biết nàng. Nàng chính là ta tức phụ Lâm Nhân A. Hạ huân giới thiệu nói. Trần Tố Tâm meo lại nàng nghiêm trọng lão hoa đôi mắt, cẩn thận phân biệt một phen, cảm giác cô nương này thật là có một chút quen mắt. Nàng nhớ rõ lần trước Hạ Vân mang tức phụ tới gặp nàng thời điểm, cái kia tức phụ là cái què, trên mặt còn có sẹo. nhưng hôm nay cô nương này nhìn qua rất kiện toàn, còn xinh đẹp thực. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đang muốn hỏi cái đến tuật cùng, lúc này từ viện môn lại nên ra tới một người, một nữ nhân, 30 tới tuổi, quần áo chú ý. Hạ đại ca, ngài đã tới. Kia nữ nhân cùng Hạ Vân chào hỏi. Hạ Hân hướng tới kia nữ nhân cẩn thận phân biệt một phen, lúc này mới nhận ra tới, là thuyền nhỏ A. Ngươi chừng nào thì về nước. Như thế nào cũng không trước đó nói một tiếng. Lê Tiểu Chu mỉm cười nói, quốc nội một khu nhà đại học thỉnh ta trở về dạy học, ta mấy năm nay ngốc tại nước ngoài lại rất tưởng niệm quốc nội thân nhân, dứt khoát từ rất nước ngoài công tác trở về vì tổ quốc làm công hiến. Trước đó chưa nói, là bởi vì lần này trở về liền không ra đi, về sau ta sẽ thường xuyên tới quấy dày tâm gì. Trần Tố Tâm vui vẻ nở nụ cười, một tay lôi kéo Lê Tiểu Chu, một tay lôi kéo Hạ Hân, đi, vào nhà nói đi. đừng đều đứng bên ngoài đầu lâm nhân liền như vậy rơi xuống đơn trong lòng rất có chút nhẹ quất mệt nàng tới nơi này trên đường còn cảm thấy hạ hơn tri kỷ hiện tại xem ra căn bản chính là cái bạch nhã lang thấy tình nhân cũ liền không rời mắt được còn có trần tố tâm cũng là nhiều năm như vậy đi qua xem lê tiểu chu ánh mắt kia vẫn là lộ ra vô tận yêu thích giống như lê tiểu chu mới là nàng con dâu dường như thật tức chết người lâm nhân đứng ở viện môn ngoại sinh hảo một trận hờn rỗi lúc này mới vào viện môn